322, hai, hai, chương 322, Phong thần. 2, 2, chương 322, Phong thần. 2, 2, tề vô hoặc hít một hơi thật sâu, hô hấp kéo dài, thể nội hao hết khí lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đang bay nhanh khôi phủ, mà tại bực này biến hóa bên trong, hắn khí bắt đầu có một loại biến hóa mới sinh ra, chỉ là chính hắn không có phát hiện, hai tay rủ xuống, từng tia từng sợi kiếm khí kích thích tự thân huyệt đạo, gắn bó ở ý thức thanh tính. Còn không thể ngủ. Còn không thể. Hắn nhìn xem dãy núi phương xa càng ngày càng gần, nhìn xem bên kia chiến đấu huyết sát chi khí, cảm giác được kỳ phẫn nộ, cùng nhân tộc khí bận, hắn hít một hơi thật sâu, sau cùng một con, tới. Miễn ngoại lấy từng tầng từng tầng mãnh mại không kết thúc đau nhức đi liền, chậm rãi đứng dậy. "Vương anh." Đứng dậy thời điểm, cuốn phong chẳng biết tại sao bỗng nhiên bị lớn, thiếu niên đạo nhân cơ hồ nga xuống, lảo đảo một bước, nhưng vẫn là đứng vững vàng, ba sả phát giác được cái gì, vội giáp màu đen nội tung, cao tốc du động thanh âm như là sấm rền, đi tới trên chiến trường, mà giờ khắc này lẫn nhau rằng có lấy ba bên đều là nghe được từng tiếng kia ngang ngược lẫn giáp thanh âm như núi đỉnh, như lửa giận, thế là chiến sự chỉ trệ, đều là cách gia đình trệ, nguyên doanh nguyên quân bả vai mang máu, ngẩng đầu, thần sắc khẽ biến, vô hoặc. Thần Vương lau một cái máu, cùng thì nói, "Là tiên sinh." "Ha ha ha, tiên sinh, quả nhiên là ngươi." Luyện Dương Quan Chi bên trong tể vô hoặc, linh diệu công thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay chi đao đều trở nên củn như vậy, duy trì có đạo thái công nốc trệ, giống như là đem thân thể đều ngâm vào trong đất bùn ngâm giống như, trên mặt biểu lộ đều đã cứng ngắc, đều đã ngưng trệ, không thể có chút biến hóa giống như. "Là hắn." "Thật là hắn." Làm sao có thể, thật là hắn. Hắn tu hành mấy năm qua lấy. Đao Thái công ánh mắt động, là bi thống là phẫn hận, là nghĩ đến chính mình đạt được thiếu niên kia truyền thụ đằng sau, hay là mỗi ngày uống rượu. Ta, ta, ta mấy trăm năm này, đáng hận a, vì sao không cố gắng tu hành? Rượu thịt lại khiến cho ta tu bị suy yếu đến tận đây. Yêu Hoàng ngước mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên thiếu niên kia đạo nhân, mà Yêu tộc Ngũ Thánh thì là hoặc là hiếu kỳ, hoặc là băng lãnh, hoặc là ngạo lớn nhìn chăm chú lên vị thiếu niên này đạo nhân, bọn hắn cùng Yêu Hoàng khác biệt, đối với cái này chiến không có tự chiến chi tâm. Yêu Hoàng ánh mắt băng lãnh muốn ngăn cản tề vô hoặc mà tề vô hoặc đến, cái kia lấy một phiêu chiến mấy triệu người còn sống. Đối với tất cả kỵ cùng nhân tộc đều mang đến to lớn xi si khí khuế động. Mà Bẩy Yêu thì là trong lòng không tự chủ được có sợ hãi chi tâm sinh sôi, có yêu tộc đại tướng cầm trong tay trường thương hướng phía cái kia bỗng nhiên mà đến thiếu niên đạo nhân ném mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, yêu tộc quyết định thắng bại bách vạn liên quân đã không cách nào đến, thắng lợi đích thiên minh đã bắt đầu hướng phía kỵ cùng nhân tộc liên quân l độ, huống chi là hiện tại thiếu niên kia đạo nhân còn sống mà đến, nhân tộc kỵ xi si khí lại chớn. Mà một đạo tàn thương phá không, trong một chớp mắt hai kiếm phát trạm. Thanh thương này tiếp tại thiếu niên đạo nhân trước người vỡ vụn. Hai tên đỉnh tiêm kỳ xuất hiện ở<td>bô hoặc trước người, là Chuốt Tốt, Phát Át. Mặc dù hao hết âm thần chi lực, nhưng là đi đến nơi này kỳ chiến trận, thực lực của bọn hắn bắt đầu cấp tốc hồi phục. Tứ ngữ dưới trướng đều có một tên đến hai tên đại đế tân vực. Kỳ lại đế duy thừa Đông Nhạc, Đông Nhạc bỏ mình đằng sau, đã mất đại đế. Thường tiện Phát Át đã bằng được kỳ bên trong công cấp độ, cùng linh rượu công Tề Bình, thiếu niên đạo nhân có chút trong mắt, Thường tiện Phát Át hiện ra kỳ chi chân thần, bước vào trong chiến trường, nhấc lên tầng tầng thủy triều, trong một chớp mắt Thế cục dĩ nhiên bị hướng phía kỳ phía bên kia đè xuống, kỳ lại hỉ mà yêu tộc tin sợ, mà tự có yêu tộc gặp thiếu niên kia đạo nhân không có hộ vệ, hướng phía trước binh tới. Tranh niên tốc sát thanh âm, trong ngáy mắt độ tung, yêu tộc hóa thành huyết đục, màu mực cự xã bất động, chớp dài hé miệng, lôi gián tại từng đợt trong vân khí phun ra nuốt vào, song đồng băng lánh như màu ám kim ánh lửa, mà thiếu niên đạo nhân đứng tại trên đỉnh đầu của nó, đạo bào tung bay, lại tựa hồ như không có từng tia thương thế, mà sau lưng của hắn, một tôn một tôn định thiên âm thần xuất hiện, đều là phát ra dữ tận sát khí, sát khí ngập trời người cũng. Cho bện 30 tên 30 tên nam hiểu sắt phạt, giết chóc ngập trời đỉnh tiêm hung thần. Tại cái này ngăn được thời kỳ, chính là một cỗ đủ để triệt để thay đổi chiến cục lực lượng. Thiên khung bên trong như có mầu mực vân khí bị sát cơ cùng sát khí dẫn động, thiếu niên đạo nhân một bàn tay giữ lại đông nhạc cẩn thị, cảm giác được thân thể của mình đã tới cực hạn, hai mắt ánh mắt không ngừng biến thành màu đen, lạ như cũ trầm tĩnh, tay áo phất qua vân khí, tiếng nói bởi vì suy yếu mà kéo căng, trở nên băng lãnh hờ hững, thế là nói, vì vậy nói, Thái Sơn chư thần tiếng lên, nghe phòng. Chương 323: Võ. 1 1 Chương 323: Võ Một, một, chương 323, võ. Thiếu niên đạo nhân trong sáng thanh âm chuyển đến, phía sau 30 tên âm thần tử ngươi có chút mở ra, bọn hắn đã hao hết lực lượng của mình, nhưng là giờ phút này, bọn hắn như cũ đứng thẳng lên thân thể của mình, bọn hắn nhìn phía trước địch nhân, bọn hắn nắm chặt trong lòng bàn tay binh khí, sông nhiên sát cơ lại lần nữa dâng lên. Bọn hắn nhìn phía trước thiếu niên đạo nhân bóng lưng. Tinh lạc như mưa. Đạo bào màu đỏ sầm có chút xoay trọn. Một bàn tay đẻ xuống vấn tỉ, cái tay còn lại hướng phía phía trước vệ nó xoay tròn, đột nhiên chư thần không thể không có hoàng hốt bên dưới, bọn hắn cơ hồ như cùng ở tại trong động, nhìn xem tấm lưng kia, Phản Phất nhìn xem mấy cái cấp kỳ trước đó cái bóng lưng kia, Phản Phất bọn hắn hay là Bắc Đế dưới trướng, thế nhưng là đại gió lấy mùi máu tanh phất qua, đó cũng không phải là Bắc Đế, chính là Phong Đô phụ quân. Đồng dạng sát phạt quyết đoán, đồng dạng lăng lệ bá đạo. Đi qua cuối cùng đi qua, bọn hắn từ hơn 8000 năm chờ đợi Bắc Đế giải giằng giặc cảo ngược bên trong tỉnh lại, sau đó hai mắt kiên định, đều nhịp hướng phía phía trước bước ra một bước. Vênh, khí lang tiêu tán, bao trùm hư không. Điên cuồng sát khí đã từng quét ngang sinh tử lực kiếp, trấn áp tâm dương chi giới hạn bá đạo khí thế hội tụ, như là một thanh mũi kiếm chém vào chiến trường. Bọn hắn cùng nhau hạ bái, cùng nhau nửa quỳ vào hư không, đồng nói, nặng. "Chúng ta tiếp nhận phụ quân sát mệnh." Mà tại cực kỳ xa xôi chỗ, ở cách nơi này phạm vi gần nhất, yêu tộc Dành Sơn đại xuyên phía dưới, có một đám một đám yêu tộc, bọn hắn không phải tuân theo tại yêu hoàng sát mệnh mà điên cuồng những yêu quái kia, mà là chân chính trên ý nghĩa tuần hoàn theo du lãng tại sông núi ở giữa, tận tình tại trong đoạn vật tinh quái. Bên trong một cái trong mồm cắn một gọn cổ làm. Nhìn xem trên trời này tình vẫn như mưa như ảnh. Sau đó móc móc lối hai, bọn hắn khoảng cách khu vực hoạch tâm có 370 rặm. Vừa mới không biết thế nào, ông một tiếng, đầu giống như là cho người ta bung lên trọng truy đập một cái giống như, bây giờ còn có chút ông ông, nhìn xem cái này giọng lớn thần chiến giống như hình ảnh, không khỏi tác người, ngoan ngoãn động tiếng này, thật lạ là, là lao mẫu nưu cho bỏ cái nhỏ mở cửa, như đến nhà. Đúng vậy a. Vất quá, cũng không biết đại tỷ đầu nói, có chỗ hữu dụng hay không. Bản thể này là châu nước yêu quái cắn cổ khô nít nít miệng, nhìn cách đó không xa một tòa cự phong nguy nga. Nhìn thấy trên cự phong gián một viên ngọc giản, trên đó viết cái lẽ lẻ lẻ thấy không rõ lắm văn tự, bọn hắn cái này một món lớn yêu tộc tinh quái, phân 30 mạnh, lệch qua yêu tộc liên quân, chạy đường xa cùng tiểu đạp tới, liền vì đem cái này đồ chơi gián tại nơi này. Nhưng lạ, vật này hữu dụng không? Bọn hắn hồ nghi. Ngay vào lúc này, viên kia gián tại trên núi ngọc giản đỗng nhiên hơi sáng đi lên. Nội lên từng tia xanh ngọc, bảy yêu kinh ngạc, vô ý thức đều ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ngọc này sắc lưu quang, nhìn thấy cái kia vô tận lưu quang tại nội lên trước tiên, liền đột nhiên trở nên cực đoan cường thịnh, xuốn phía phía dưới lan tràn. Cơ hộ tựa hổ trong nháy mắt xuyên qua vào đại địa. Phản Phất là ảo giác, cái này châu nước giả bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hồ nghi cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới chân mình đại địa phảng phất nổi lên từng tầng gợn sóng, vô số gợn sóng tản ra, hướng phía nơi xa lan tràn, tựa như là, tựa như là dưới chân đại địa chỗ càng sâu, hóa thành có thể lưu động dòng nước bình thường, mà biến hóa như thế, đồng thời tại 30 phương vị xuất hiện. Thiếu Nghiên đạo nhân tay trái hướng phía trước giơ ra, từng tia từng sợi lưu quang tụ đến. Năm ngón tay nắm hạp 30 dãy núi đột nhiên hướng phía phía dưới xuyên qua xuống đất mạch, từ kia từng sợi lưu quang màu vàng tại Tề Bồ hoặc bên người tràn đầy mà lên, kỳ trong nháy mắt phát hiện địa mạch biến hóa, phát hiện địa mạch trở nên càng mênh mông hơn bàn bạc, không cần sắc lệnh, tại 30 tên âm thần tiếp nhận sắc lệnh ngắt sau, bàn bạc địa mạch liền đã cùng bọn hắn cấp tốc tương hợp. Bởi vì đàn tấu phục Hi Chi cầm mà trong nháy mắt hao hết lực lượng nhanh chóng khôi phục, chẳng nói, chính là bởi vì âm thần chi khí hao hết, kỳ lực lượng mới bị càng nhanh tiếp nhận, đem nó thay thế, sau đó, Tề Bồ hoặc chậm rãi đưa tay, ngón tay chỉ hướng chiến trường, thế là phía sau 30 tên định tiệm kỳ trong một chớp mắt bật ra lướt về phía chiến trường, Nguyên doanh Nguyên quân mở dỡ, lại phát hiện phía trước yêu hoàng lực lượng đột nhiên phóng đại. Tê lên một tiếng đau đớn, lại bị nó bước lui, mà vị kia tuấn mỹ tươi đẹp yêu hoàng trong lòng bàn tay một thanh trường thương, vẫn như cũng là hoa lệ chiến bảo, con người bình thản, nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại ba sả trên đỉnh đầu thiếu niên đạo nhân, yêu hoàng tự ngươi hiệp giải, tề vô hoặc đạo bảo phừng lên, song phương đối mắt nhìn nhau lấy đối phương. Yêu hoàng ánh mắt phức tạp. Lại, chỉ là cái chân nhân thiếu niên đạo nhân bình thản nhìn chăm chú lên hắn, yêu hoàng nắm chặt binh khí, bây giờ chi đại thế đã đi. Lựa chọn tốt nhất là giờ phút này tiến đến là câu trận lực trận, nhưng lại đã trễ. Chương 323, võ. 1 2, chương 323, võ. 1 2, tại vừa mới, hắn liền lại không cảm giác được ngoại tam thập tam thiên phi tức, liền ngay cả 33 ngày phía trên quần tinh vạn tượng cũng đều biến mất không thấy gì nữa, liền phản phất hóa thành đệm đối, phản phất bị một ngọn núi cho trực tiếp trấn áp lại, nhưng là, cũng không phải là không, có khả năng, chỉ cần cái kia năm cái đại thánh lựa chọn giúp hắn, yêu hoàng truyền âm cho còn lại năm vị đại thánh. Mà vừa lúc này, thánh phật thanh âm truyền đến, thiên đình đấu bộ nghị thập bát tú. Lưu Tốc Vân, ở đây, trật la phóng khoáng thanh nhâm, thiên đình đấu bộ nhị thật bắt thú, Lưu Tốc Vân chi nghi ở đây. Đương theo lấy hai đại mô tô, trên bầu trời nửa tốc tròm sao bỏ Nhật Bản Tốc tròm sao cùng nhau sáng rõ, thả ra sáng lạn phát sáng. Lao Hoàng Lưu Tê cả da đầu, nhìn xem bên kia mây chi nghi cùng chốc nữ, hai người bọn họ còn thủ lấy thường, là vụột trộm thoát đi chiến trận, là muốn nhận tiên đình sự phản, mà bây giờ bại lộ chân thân, rõ ràng là vì hấp dẫn đấu bộ chư tướng đến đây, là vì ngừng yêu hoàng tiến về thiên giới trợ giúp câu Trần lục. Ngươi nếu là lúc trước sông Bảo Tiên cuối cùng, thiên giới đấu bộ chư tướng chưa chắc có thời gian đến ngăn cản, nhưng là hiện tại một thì thiên giới 33 ngày đã bị trấn áp, thứ hai đấu bộ chư tướng đã tới, ngươi yêu giới chính mình sự tình thiên giới sẽ không xuất thủ, nhưng là nếu là yêu hoàng giảm ở lúc này trùng thiên, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn cự linh thần cùng hai vị thiên vương đều sẽ liên thủ, sau đó chờ đợi đỉnh tiêm giả xuất hiện. Thiên đình phía trên tiếng trống trận trận, rõ ràng là có đấu bộ chiến tướng vân khí mà đến rồi, yêu hoàng nắm binh khí bản tay rốt cục vung ra đến. Hắn cuối cùng vẫn là như trước đó như thế. Thế nên, nhưng là càng tiến mạnh Yêu Hoàng nhìn xem cái tựa tay áo phiêu diêu thiếu niên đạo nhân, cái này hắn giơ tay lên liền có thể giết chết kẻ yếu. Nhưng là chính là người yếu này, đem nguyên bản vẻ mình chiếu ưu thế cục, nghịch chuyển. Tại thiếu niên này đạo nhân phía sau, là hiện tại lượng tiếp này đã hóa thành bờ suối, điên cuồng chuyển động, không có khả năng lại ngăn chặn lại đại thế giết không chết, giết chi cũng đã trễ. Ba tên kỳ nguyên quân quân cơ hổ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, sau đó đã cấp thân ở thiếu niên kia đạo nhân hộ vệ bên người hắn, liền ngay cả đã bị thương hai tên tinh quân cũng tiếp dẫn tinh quang, phòng ngự lấy chính mình. Yêu Hoàng im lặng, chờ dài cuối cùng dùng một loại băng lãnh xem kia ánh mắt nhìn hắn, nói ngươi là ai? Thiếu niên đạo nhân thản nhiên nói, Cẩm Châu, Tề Bồ Hoặc. "Tốt, tốt một cái Cẩm Châu Tề Bồ Hoặc không ngờ tới, ta bọn này lại bởi vì Ban Sơ vừa rơi xuống con mã bị thua." Yêu Hoàng mở to mắt, đảo qua triệt để thương cân động cốt bầy yêu cùng tử thương thảm trọng trên trường, Tề Bồ Hoặc nhìn thấy trong con mắt của hắn tần quang băng lãnh, không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là là yêu hoàng dục vọng cùng giá hỏa điểm cuối cùng, yêu hoàng cấp tốc làm ra giờ phút này đối với mình, mà không phải yêu tộc có lợi nhất quyết đoán, nói, "Lùi." Long tộc đại thánh tở dài, nhìn chằm chằm tệ vô hoặc nhìn một hồi, rời đi, còn lại rất nhiều đại thánh cũng đều bỏ chính mình trên trường, che chở còn lại yêu tộc lựa chọn rút lui, dù là vùng này, chính là chính bọn hắn lãnh địa, đổ xuống vô số máu tươi cùng thi hài, đổ xuống thống khổ cùng binh khí, mang theo đối với yêu hoàng cũng hiểu, giống như nước thủy triều lui đi. Thậm chí ngay cả mình tại biên quan biên thành đều bỏ xuống. Đánh thắng, lần này lựa tiếp, yêu tộc, rút quân. Nơi này là yêu giới, bọn hắn lựa chọn triệt thoái phía sau bao nhiêu? 300 dặm hay là 500 dặm? Vùng này, thuộc về chúng ta sao? Tại một lát tĩnh mịch đằng sau, Tất cả một mực tử chiến cho tới bây giờ nữa bước không lùi, nhưng cũng khó mà đột phá nhân tộc chiến tướng, cùng kỳ bọn họ đều có một loại như mộng nào cảm giác, chợt có khóc nước nợ, có cuồng hô, cuối cùng bọn hắn giơ lên trong lòng bàn tay binh khí, điên cuồng gầm thét, dùng cái này để phát tiết trực diện sau khi tử vong thảm liệt, bộc phát tâm tình trong lòng. Hai vị thiên vương không dám tin, nỉ non, lựa tiếp. Đã ngừng lại, một kẻ phàm nhân còn không có. Thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, hết thệ chiến đấu, chỉ là vì trận chiến cuối cùng lời chú giải thôi. Lần này lượng tiếp khởi nguyên, đến từ câu trận. Bắt đầu tại này cũng nên ngừng ở đây." Thiếu niên đạo nhân trong lòng nói, "Làm phiền tiên sinh, vạch ra hậu thổ nương nương cùng cầu Trần Phương bị." Mừng Như Điên cũng đã siêu biệt chính mình cực hạn mà tình trạng kết trước, đầu óc đều đang đau khổ đế tính sắc mặt trắng nhợt. "Nẽ lại muốn làm cái gì? Người bây giờ nhưng không có Thái Sơn phụ quân gia chỉ, người cũng không nên coi là liền người bây giờ cái này rách dưới thân thể còn có thể bắn ra một tiễn, thẳng vào thiên khung 33 ngày rồi, nơi đó đã bị Bất Chu Sơn phong ấn, người có thể bảo không được. Không phải tham chiến, mà là kho nghi." Kho nghi Tiếu Niên đạo nhân nói ơn hắn nhớ lại lần thứ nhất sau khi thấy được đất nương nương một lần kia, cũng là chính mình vụng trộm sáng tạo ra quang nghi thời điểm, ha. Vẫn cầm không hiểu chuyện, lần thứ nhất liền lấy đến đại đế cấp bậc phía trên quang nghi, cuối cùng để hậu thổ nương nương đã nhận ra, bị bấm tay gậy một cái. Chỉ là không hề nghĩ tới, cái kia quang nghi sẽ ở lúc này có thể dùng đến. Là cái gọi là nhất ẩm nhất trác. Không cần giải đáp, đế tính đã biết hết thảy, cắn răng xoay người ngồi dậy nói tốt. Lão tử chơi với ngươi cuối cùng này một lần. Chương 323, võ. 2, 1, chương 323, võ hai, một trong một chiếc mắt, đế tính thanh âm khắp nơi nơi lây tất cả nhân tộc, kỳ, thậm chí cả 30 tòa yêu tộc dãy núi, Thái Sơn sắc lệnh phía dưới yêu tộc du hiệp bọn họ đấy lòng vang lên, trong nháy mắt ngơ ngẩn đằng sau, thiếu niên đạo nhân thanh âm tại đấy lòng của bọn hắn vang lên, nguyên bản muốn đắn bó một cái cự hình quang nghi, tổn cực kỳ dài lâu thời gian huấn luyện, nhưng là đế tính tồn tại đem chỗ này có vấn đề xóa đi. Hắn chỉ cần nói cho mỗi một vị thành viên cần làm cái gì. Da mặt hắn tái nhợt, nhưng là đáy mắt lại có một loại hưng phấn cảm giác, thế là thiên giới đấu bộm mà đến tiên binh tiên tướng bỗng nhiên phát hiện Phía dưới nhân tộc thiết kỵ cũng khí bọn họ bắt đầu biến hóa, dựa theo bình thường tới nói, nhiều như vậy sinh linh cùng một chỗ biến hóa tư thái sẽ cực kỳ hỗn loạn, nhưng là thời khắc này biến hóa lại vô cùng có trật tự. Thế là nhân tộc thiết kỵ giơ lên binh khí hướng phía hậu chắc các bước, từng tầng từng tầng, giống như pháp đàn, lại sát khí ngút trời. Tây nhạc đại đế, Nam nhạc đại đế hộ vệ tại thiếu niên kia Tả Hữu, Nguyên doanh Nguyên quân, Nguyên chấp Nguyên quân, Nguyên hoàng Nguyên quân tại sau lưng lên chú pháp, Chư thủy chi Long quân, Dương cốc thần quân, Độc nguyên Long Vương, Vũ Giang thủy đế, Tam Hải Long Vương, Tam hạ tứ động, Vũ Hồi bệ trạch. Khí cốt suy nguyên, ngũ phương hành vũ long lường, đều là tuân theo bát quái chi phương vị đặng không mà lên đến, long ngâm thiên lường, chiến vũ giá, máu huyền hoàng. Thế là cự linh thần thấy thất thần, thậm chí có một loại không nói ra được to lớn cùng rung động. Đây là mượn. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt đã biến thành màu đen, nhưng lại như cũ trấn định, cảm giác được trong nháy mắt đó bàng bạc chi thế. Chấm rãi giơ tay lên. Bất tay, gõ đánh hư không. Ngoành. Lần này khoa nghi quy mô quá mức to lớn, thiếu niên kia gõ đánh, phản phát một tiếng tiếng trống. Trống trời. Không, không phải trống trời thậm chí không phải thiếu niên kia đạo nhân động tác, mà là địa kỳ sư quân, nhân tộc chiến tướng, trong khoảnh khắc đó cùng nhau giơ lên binh khí, bọn hắn binh tướng lượi dao giơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, trong một chớp mắt thanh âm rộng lớn mà vang bạn, chiến đấu lưu lại vết hà hướng phía bên ngoài tiêu tán, địa mạch bị dẫn động rung động, như là chống trận, như là trống, chính là tam thanh pháp trống. Lấy trời là đàn, lấy vị trống, lấy chu thiên kỳ là tiết điểm, lấy nhân tộc tiết kỵ là khoang y. Trập trùng chi long dẫn làm duyên, tung hành chi sơn mạch uy ngân. Là vị Khoang y, tiếng thứ nhất tiếng trống đằng sau Đằng sau tiếng trống liên miên bất truyện, giọng lớn Minh Ngông, một lần so cùng một chỗ càng thêm mặn mà. Gõ vang 20 tư thông pháp trống, pháp đàn khoa nghi đã thành. Vô số ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia đạo nhân, trước dữ, Nưu Lang, Lao Hoàng Nưu, Trần Vương, thậm chí cả rất nhiều nguyên quân, chân quân, nhìn thấy chủ trì cái lần này không thể tưởng tượng nổi, phía trước không có, về sau có lẽ cũng sẽ không có nghi quý thiếu niên đạo nhân, nhìn xem hắn chậm rãi nhấc lên tay, nghi quý khoa nghi chi lực biến hóa. Thiếu niên đạo nhân chỉ còn lại có lực lượng cuối cùng, không có khả năng ngủ, còn không thể nhắm mắt lại. Tay vu hoặc ngón tay chỉ hướng thiên cùng, chỉ hướng hậu thổ hoàng kỳ ở phương vị. Tay áo lưu động, thân này làm kiếm. Như Go Kiếm Minh, vừa rồi cũng bị cáo chi tiến vào khoa nghi 30 mạch yêu tộc du hiệp bọn họ đỗng nhiên cảm thấy thân thể run rẩy kịch liệt, chợt phát hiện, đây cũng không phải là là thân thể đang chấn động, mà là cái kia từng tòa bị bọn hắn gián lên ngọc phù dãy núi tại sáng lên, sáng lạ, giọng lớn, sáng tỏ không gì xảy được. 30 đầu chi mạch hội tụ là một. Là vì quá, là vì hãi. Chợt 30 tòa yêu tộc dãy núi, phản phất như là 30 trôi thuần túy do địa mạch hội tụ nhóm lửa lợi kiếm. Địa mạch chi khí phóng lên tận trời. 32 ngọn núi, cái nhỏ chu hồi hơn 10 dặm, cái lớn chu hồi hơn trăm dặm, nguyên ngông màn bạc, như trùng thiên, 30 xử lý đừng mã sáng lên, quần tiên thất hận, cái này phảng phất vẩn quanh tiểu niên kia đạo nhân mà nơi đây bộc phát kiêu khí, chiếu sáng thương khung cùng đại địa, sau đó hóa thành một kiếm, phóng lên tận trời, rộng lớn minh ngông, xé rách cái này bởi vì quần tinh vẫn diệt mà chớn lên ám đạm thiên cùng. Nụ tranh đấu cũng không phải là trong một chớp mắt có thể phân ra trên dưới. Bắc đế cùng thiên đồng loạn bản đều nắm chắc năng, huống chi tại chân chính chiến giết. Nhưng là, một kiếm này Nương nương, xin mời người tốt nhất sử dụng đi. Vân đạo đã làm được tự hạn, vượt qua mấy triệu sinh linh tham dự vô cùng lớn quang nghi, hoàn toàn mới 30 đầu dãy núi đại biểu cho địa mạch, 32 mạch địa khí hóa kiếm, từ thiếu niên phía sau phòng hướng thiên cung, mượn nhờ nghi quy chi lực lao tới cuối cùng chi chiến, tại cái này làm cho người kinh hãi run sợ trong tấm hình, vạn vật đều hóa thành lời chú giải, xuống một khắc, hoặc là ngắn ngủi, cũng hoặc là dài dằng dặc thời gian dài dằng dặc. Thiên cung, phạm vật xe rách một cái lỗ hồng, vô biên ảm đạm bắt đầu bị đổi tảng ra, ánh mặt trời vàng chói chót xuống xuống tới. Hắc xạ ngẩng đầu mà đứng. Tiêu niên đạo nhân tóc đen hơi rơi, thần sắc bình thản. Như vậy chi hòa mặn, dù cho là trùng hợp, dù cho là hợp tung liên hành mà thành, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, chính là nhất kiếm phá thiên. Thiên sơn vật thủy, nhân tộc thiết vị, yêu tộc hảo hiệp, thượng cổ dị chủng, đều ở đây dưới quân mạt. Chương 323, võ 22, chương 323, võ 22, Ngọc Hoàng nhìn xem một màn này, không chịu được thất thần, hai mắt cơ hồ là phóng ra ánh sáng minh đến, hai tay gắt gao nắm lại Hạo tiên kính, sau đó vô ý thức nói khanh, có thể nguyện bị ngự. Ân, ân. Tháiất Tiên Tôn, Huyền Đô Pháp Sư cùng nhau chuyển dĩ ánh mắt, từ luận đạo đàm luận thế bên trong thu hồi lực chú ý, hoặc là nói giờ phút này mới toàn thân tâm chú ý tới biến hóa trung tâm người, mà không phải vừa rồi loại kia không chế biến hóa đại thế, chật bọn hắn đều là sát mặt bỏ biến, đều là cùng nhau điều đạo. Sư đệ, tiểu sư đệ. Trong sáng kinh ngạc cùng ấm áp trầm tĩnh thanh âm gần như đồng thời vang lên. Sau một khắc, mèo trắng đông niên lông đều đổ tung, xoa tung không gì sánh được. Lúc trước mới buông xuống thở thiếu thời đợi ân oán dừng tay giảng hòa hai vị tiên tôn đều là im miệng không nói, chật chậm rãnh mắt, nhìn về phía đối phương. Kết trận ngàn vạn Qua nghi duy ta, nhất điểm phá thiên. Mê nông như vậy chắc tuyệt hình ảnh chấn nhiếp vô số sinh linh chi tâm, cự linh thần cấm không nổi nỉ nó nói, "Võ thiên vương lấy lại tinh thần, nói cái này, cái này là gõ không phải gõ, cần giao cho tư pháp đại thiên tôn, giao cho Ngọc Hoàng định đoán." Khả năng đủ là các ngươi dạng này cự linh thần mãnh giơ lên binh khí, vui vẻ mà tâm phục khẩu phục, lên tiếng nói gõ. Phía sau trở ngại lập trường mà không thể đối hạ phàm gian tác chiến 100, không không không tiên binh tiên tướng đều là cùng nhau giơ lên trong tay binh khí, đều bị hình ảnh như vậy, thủ đoạn như vậy chết phục, mặc dù bọn hắn biết vị này tu vi tựa hồ còn chưa đủ cao nhưng lại không có người nào hoài nghi tương lai của hắn, bọn hắn cùng nhau giơ lên binh khí, bọn hắn dùng bàn tay gõ đánh áo giáp, cùng nhau hô to. "Viết, võ." Giáng mây phía trên thanh âm truyền xuống, theo cơn gió mãnh động, Côn Luân Sơn Thần, Lương Giới Sơn Thần đối mắt nhìn nhau mà cười. Kỳ bọn họ, những cái kia như là Sơn Nhạc độ cao kỳ chân quân bọn họ, còn có nhỏ yếu thổ địa cùng Sơn Thần bọn họ. Thậm chí cả là hậu thổ dưới chướng ám hiệu nhất sắp phạt, vừa rồi liều chết kéo lại ngũ đại thánh chủ lực, tức ba kỵ 5 hại 6 hại 7 tội trạng bắt nạn 9 trách 10 khổ 12 hình giết trừ sát thần, cũng liếc nhìn nhau, lộ ra vui lòng phục tùng điệu lộ. Sau đó cùng nhau giơ lên mang theo hết sắt giữa tận binh khí. Cuối cùng là nhân tộc thiết kỵ, bọn hắn đem trường thương giơ cao, tựa như rừng rậm. Tam rơi trên dưới, võ độ cao hô, bên hai cung rức, gieo họ săn lạn, giọng lớn minh ông, phóng lên tận trời. Không cần phong, cũng không cần ai thừa nhận. Đây là võ. Tam rơi trên dưới, trời, người. Cho dù là địch, cũng không thể không tán thành tôn sư tên. Các địch hỏa loạn biết võ, nên để không tránh biết võ. Võ, võ, võ. Binh khí va chạm, giọng lớn thanh âm giống như là phóng hướng tiếp cùng, mà thiếu niên đạo nhân biết Mình bây giờ không thể ngã xuống, mà vừa lúc này, đột nhiên có một thanh âm truyền đến, thanh âm kia tại cái này giọng lớn như là biển gieo họ bên trong cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tựa hồ lại cực kỳ rõ ràng, "Đủ. Không. Ngươi ngờ." Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, tại cái kia gieo họ trong thanh âm, hắn một chút tìm được thiếu nữ áo đỏ kia. Thiếu nữ một thân kình trang nhếch mũi, phía sau còn có mệt mỏi thở thật nhiều cẩm châu kỳ, nguyên bản cẩm châu kỳ bởi vì nguyên khí đại thương, không có bị triêu mộ, nhưng lại không ngờ tới vẫn là tới, từng cái từng cái đội đệ đem thiếu nữ này mang theo đến. Dưới mắt đều bệ đến sắc mặt trắng bệ, ngồi dưới đất mặc khí thô, chuột quảy trượng đều đứng không dậy nổi. Thiếu nữ kia cắn răng, trên người nàng có nhiều cho gọi, cắn răng, một con một trận nói cô đương ta 3 ngày thời gian không ngủ không nghỉ, chạy một lượt toàn bộ Cẩm Châu, bái khắp các kỳ, gõ khắp cả sơn thần. Ngươi bệnh mà, gạt ta. Cái này, căn bản không dùng a. Ngươi bệnh mà tại gạt ta sau đó chính mình đi mạo hiểm, còn kém chút chết. Thiên giới, nhân gian, kỳ tiếng hoan hô âm phảng phất biến hoa. Phản phất tán lạn chiều dương, thiếu nữ kia bỗng nhiên bay lên không, tựa hồ rốt cuộc không phụ sao trước nữ quân danh hảo, nàng một hơi đạp trên bầu trời dáng mây gió êm dịu, hướng phía trông bầu trời chạy đi, thiếu niên trên khuôn mặt còn mang theo thần sắc kinh ngạc, Nưu Lang mây chi nghi bỏ nhật bạn kiếm như bỗng nhiên trừng to mắt, hướng phía phía trước bộ nhà qua, lại bả vai trầm xuống, bị thương trước nữ càng nhanh, lại là tựa hồ đã trễ. Thời gian phản phất tiến tính lại, thiên giới thiên binh thiên tướng tại hồ to, thiết kỵ binh khí đập đầm ầm ầm tại mặt đất, phát ra tranh niên thanh âm, tại hồ to thanh âm như sóng triều thời điểm, Có người đi địa liệt tiểu nữ giẫm lên vân hải mà đến, Tề Bố hoặc thấy được nàng hốc mắt phế hồng, cắn hằng răng, nhìn xem nàng tay áo xoay tròn cùng đùi bặm trên người, nhìn xem nàng đến, sau đó tại vô số nhìn chăm chú phía dưới, một chút ôm lấy thiếu niên đạo nhân. Hoặc là nói, bay nhào đụng ngã bị kia bị tam giới binh đem công nhặt bỏ. Thiếu niên đạo nhân cảm thấy ấm áp ôm ấp, cảm thấy phảng phất muốn đem chính mình liềm chết tức giận hắn lão đạo bên dưới, hai tay giật hai, sau đó lại hướng phía phía sau ngã xuống ánh mắt điên đảo, vạn vật quy chuyển, thế là phía trên lại địa dãy núi đến trên trời, bầu trời vần khí xẹt qua tường đạo hồ quang, rơi vào trên mặt đất. Huyết hải sắc tràn đầy, phảng phất tản mát đoá hoa, dáng mây lơ trời. Lệ cạch. Trung điệp một tiếng, tay áo xoay tròn, vạn vật tan tĩnh, cho bụi dơ lên. Thề buộc hoặc trong lòng kéo căng đến cực hạn dây, rốt cục đứt gãy. Một loại an tâm cảm giác để thiếu niên đạo nhân ý thức rất xuống. Cho nên nói, ta có thể nghỉ ngơi, có đúng không? Ý thức rơi vào hạm. Bộ hoặc. Chương 324, nàng đang chờ người, mục chương 324, nàng đang chờ người, mục chương 324, nàng đang chờ người hạm. Đau khổ kịch liệt cơn hổ là từ thân thể mỗi một tác xương cốt phía trên nổi lên, liên miên bất tuyệt thống khổ đến cực hạn đằng sau, cái kia đã không còn là thống khổ, mà là một loại chết lặng cảm giác, khi khống chế lấy thân thể này, nguyên thần cũng ngủ say đằng sau, bị áp chế lại bản năng cùng thống khổ liên rốt của không thể ngăn chặn lại, thiếu niên ý thức mơ mơ hồ hồ, mở ra hai mắt thời điểm, loạng choạng thấy được từng tia màu trắng ánh sáng, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Nơi này là là có trắng nõn bàn tay mềm mại, lại là cũng không xác khí. Năm thiếu niên nạo nhân gương mặt, đem hắn miệng toáng nạn ra. Thế vô học ý thức tự hồi là đang soi lưng bởi theo giống như, chỉ trẻ có mà kịp phản ứng. Bà tay trắng non kia chủ nhân tựa hồ là lo lắng trực tiếp đem đan dược nhét vào lời nói sẽ kịp lại thiếu niên đạo nhân nhất hầu, cho nên xích lại gần, hô hấp nhẹ nhàng phun ra ở trên mặt, mang theo hương hoa còn có từng tia hạt bừng hư khí, thiếu niên đạo nhân chỉ trẻ ý thức đều có thể kịp phản ứng, đây là ai? Sau đó gái kia trắng non tinh tế tỉ mỉ ngón tay cầm bốc lên một viên đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở thiếu niên đạo nhân trong miệng. Ngón tay không cẩn thận vượt qua bờ môi xúc cảm, còn có sợi tóc tại trên gương mặt cào qua lư vị, tựa như là lúc nãy phơi tại mặt thiếu niên trên má ánh nắng một dạng, mang theo chút ngứa một chút lư vị để hắn càng phát ra an tâm chìm xuống. Đan dược vào miệng tức hóa đi, hóa thành từng luồng từng luồng ấm trầm nhiệt lưu, tu bổ cái này siêu việt cực hạn thân thể, loại kia ở khắp mọi nơi xé rách cảm giác bị vớt lên rất nhiều, tại dạng này thư giãn bên trong, thiếu niên ý thức tiếp tục chìm xuống, tại tự thân ý thức hải vực bên trong, thầnẩn thần còn có bị xọ xuyên xé rách đau đớn. Dưới chân là nổi lên từng kia gợn sóng thủy lưu phía trước nhìn lại thấy được một cái bóng lưng. Tấm lưng kia, không phải lão sư, cao lớn, thon dài, xoát tóc, có chút bên thái mắt, khuôn mặt tuấn mỹ mà hoa lệ. Một đôi mắt dọc, tôn quý màu vàng mắt rắn mang theo một loại điên cuồng cùng kinh ngạc mơ dỡ, Tề Vô hoặc không thể nhìn thấy thân ảnh kia là ai, ý thức cấp độ càng sâu rất xuống. Như là một trận trước nay chưa có an tâm ngủ say, thiếu niên đạo nhân chính mình cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu, thẳng đến thân thể thương thế bị từng tia dược lực chữa trị, thẳng đến lục thân cùng thần hồn mang tới vết rách đau sót đều tiêu tán, thẳng đến chân chính an tâm giấc ngủ lần sau, tại từng đợt chim hót cùng ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Tề Vô hoặc chậm rãi mở mắt. Là hoàn cảnh lạ lẫm. Một bên cửa sổ mở ra, bên ngoài là dáng dấp um tùm cây cối, lá xanh tươi tốt. Dưới ánh mặt trời nổi lên một tia làm cho người mừng rỡ nhăn sắc, mấy con chim chóc ở trên nhánh cây đứng đấy, lùa giỡn với nhau, để thon dài trên nhánh cây bên dưới phập phồng, tiếng chim hót thanh thúy êm tai, có thể thiếu niên tính linh có biết những chim chóc này thế nhưng là tại cả nhau. Lan tan cái gì đâu? Côn trùng này là của ta. Là của ta. Ta trước lên. Ta ăn trước đến. Hai cái tiểu tức nhi từ côn trùng, cái lột đến xây tổ thời điểm một cây kia trưởng bụ là ai chỗ đi, đến nhỏ tuổi nhất thời điểm, ai từ mâu thân nơi đó, cướp đoạt đến càng nhiều côn trùng, ai lợi hại hơn, cái lột bên cả trời đất. Phía dưới hành tẩu qua người lại than thở nói thật sự là em hai chim hỏa. Thiếu niên đạo nhân không khỏi mỉm cười. Cho nên, tu U vi cao, tính linh thuần túy, có khi không phải chuyện tốt như vậy. Bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, vô hoặc vẫn chưa có tỉnh lại sao? Còn không có, thương thế của hắn quá nặng đi, trên thân thể có vượt qua 300 chỗ xuyên qua tường, bị âm khí xâm lấn, trái tim cơ hồ bị xoắn nát, trước đó một mực là lấy âm dương chi khí cưỡng ép duy trì lấy, nguyên thần, cánh tay, cổ tay, đan điền đều có khác biệt thương thế, cuối cùng đánh đàn thời điểm, không biết dùng thủ đoạn gì dẫn đến hai lô thai của hắn có nhất định trình độ bên trên đã mất đi tình giác, phía sau bị bảy chôi yêu tộc binh khí xuyên qua. Nói thật, nếu như không phải tu ra âm dương bất bội nhục thân bất lậu nguyên thần tự chiếu, liền xem như tiên nhân đều đã chết. Ha ha, vô hoặc chính là lợi hại. Lợi hại? Hừ, ngươi biết tôi sống đau chết người sao? Tinh thần của hắn gánh chịu áp lực quá lớn, cho nên mới sẽ một hơi hôn mê, cho dù là thương thế đều đã khôi phục, nhưng lại chậm chạp tỉnh không đến, đừng lại có chuyện như vậy, bằng không mà nói, lần tiếp theo có lẽ không có vận khí tốt như vậy. Phía ngoài cửa đã bị đẩy ra đến Sau đó có người tại đại đường đi qua, một đường đi tới, vừa rồi đẩy ra nơi này cửa, một đoàn người liền thấy được bên kia thiếu niên đạo nhân đã mở mắt ra ngồi dậy, vươn tay tiếp nhận ánh nắng, trong lúc nhất thời han tĩnh, lão hoàng lưu nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân quay người, mặc dù sắc mặt vẫn có có chút tái nhợt, lại có thể xem như tinh thần không sai. Lão hoàng lưu con ngươi sáng lên, khất tiếng cười to, ha ha ha ha. "Vô hoặc ngươi đã tỉnh." Cái này tiếng cười to phát ra từ tại bản âm, lại làm phòng khoáng chí cực, chấn động đến cái này một tòa không biết là nơi nào phòng ở đều chấn động, cơ hồ muốn sụp giống như Trận phóng ra nhanh chân hướng phía thiếu niên, kia đạo nhân lao đi, lại bị một lão giả đưa tay để lại. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, lại tựa hồ như là hơi có chút đạm hạnh, để lão Nhu cũng không dám động tác, thu hồi một cái châu nhào ôm hếu tư hái. Ngạnh sinh sinh tu chân vẻ, cười nói, "Ha ha ha, còn còn không có giới thiệu. Vô hoặc ta giới thiệu cho ngươi lão giả này." Lão Hoàng Nhu một thanh nắm ở bên cạnh tinh thần rất tốt lão giả bà bay, nói vị này là Thiên đỉnh tiên y địa viện người chủ trì, Cửu Thiên phòng vốn làm kiêm tam giới dược vương đại thánh, Phật muôn tôn chi làm thuốc vương Bồ Tát. Lần này nếu không phải lão nhân gia ông ta nguyện ý xuất thủ, nệ tiểu tử này tối bại rách một dạng thân thể, đoán chừng phải nuôi cái mấy chục năm. Lão dược vương tiếng chửi một câu, cái dám dược vương đại thánh, ta cái này chân quân đạo hạnh cũng chỉ là dược vật thúc đi lên. Chư bỏ tuổi thọ lâu hơn một chút lời nói, cùng bình thường điệu tiên thủ đoạn cũng không cái gì khác biệt. Lao hoàng Nhu ha ha cười tránh đi. Thiếu niên đạo nhân muốn hành lễ. Sau đó, vị này tiên giới tinh quân Nhu Kim Nhu đều muốn tôn trọng cửu tiên phòng bổ sự Dược Vương đại thánh, Phật muôn tôn chi làm thuốc vương bổ tát lão giả, vậy mà những người tránh đi thể vô hoặc ti lễ. Sau lưng lão giả rất nhiều tiên quan, cùng lão hoàng miêu thần sắc đọc lại. Dược Vương đại thánh ôn hòa nói, "Tôn giả không cần như vậy. Ngươi và vị thương sinh đỉnh chiến hóa kiếp, lão phu kính ngươi thủ đoạn, tán thưởng ngươi chi quyết tâm, thiếu ngươi cũng là chuyện đương nhiên sự tình." Lại an toàn. Lão giả thi triển thần thông là tẩy vô hoặc ôn dưỡng thân thể. Thiếu niên đạo nhân cảm giác được thể nội ám thương đều bị vớt lên rất nhiều, sau đó nói tạ ơn, dò hỏi, "Không biết vãn bối luôn mê bao lâu?" Dược Vương đại thánh động tác ngừng một lát, lắc đầu nói, "Tôn giả không cần nói nữa vãn bối, ngươi nói như vậy lời nói, lão phu lại làm muốn xấu hổ đến không đất dung thân hắn cười cười. Nói về phần ngươi nói ngươi hôn mê bao lâu, ước chừng đã qua 50 ngày. Tệ vô hoặc tự mình. Dược Vương đại thánh nuốt dâu nhử mày, sau đó nói, thương thế của ngươi, 50 ngày có thể khôi phục lại trạng thái hiện tại, phải là tiểu cô nương kia cho ngươi ăn ăn một đống lớn linh đan rượu rượi, ổn định ngươi sinh cơ, chính là mớm tốt cho ăn quá hóa tạm, dược lực trầm tích tại thể nội, ngược lại đưa đến tự thân chi khí vận chuyển không khoái, có biết linh đan này rượu rượi, cũng không phải càng nhiều càng tốt. Chương 324, nàng đang chờ ngươi, 2, chương 324, nàng đang chờ ngươi, 2, bất quá, ngươi thân thể này mệt mỏi sinh cơ chi kéo dài, lại là ta trước đây chưa từng gặp. Chính là tiên giới các chiến thần, tại ngươi cảnh giới này, thậm chí cao ngươi một cảnh giới thời điểm, cũng là không bằng ngươi mặc kệ là sức hồi phục, thương thế ổn định tốc độ, hay là đối với đan dược hấp thu năng lực, đều là viễn siêu thường nhân, làm cho người sợ hai tháng phục, nhưng phải chú ý, ngươi trùng quân là quá mức mạo hiểm, quá mức xính cường rồi, về sau vừa khắc nhớ không thể như này, nếu không, tất nhiên hao tổn ngươi thảo nguyên, thương tới căn cơ của ngươi. Tề Vô hoặc gật đầu đáp ứng. Vị này dược vương đại thánh là Tề Vô hoặc chữa thương đằng sau, lưu lại rất nhiều đan dược, sau đó mới lướt dâu rời đi. Sau người nó có hai vị người hậu tiên quan, đều là mang theo hiếu kỳ đánh giá thiếu niên kia đạo nhân, sau đó chú ý tới Tề Vô hoặc ánh mắt đằng sau, đều là khẽ bướm cằm, có phần khách khí bộ dáng, lúc này mới rời đi. Lão Hoàng Như đem một đám tiên quan đều đưa ra ngoài, sau đó mới đóng cửa lại, đặt mông ngồi tại Tề Vô hoặc giường chiếu bên cạnh, một bàn tay chống đỡ cái cằm, một đôi mắt châu từ trên xuống dưới đánh giá thiếu niên đạo nhân. Sau đó trở tay một bàn tay, trực tiếp đập vào thiếu niên đạo nhân trên lưng. Đùng! Một tiếng chấn động, nhấc lên khí lãng đảo qua, thiếu niên đạo nhân đều vô đến hướng phía trước một năm sấp, kém chút ngã xuống khóe miệng giật một cái, "Nưu Túc, Nưu Túc. Không không không, không, chỗ nào còn có thể để cho ngươi đeo ngân Nưu Túc a? Thứ hôm nay mà lên, ngươi là tốt của ta, ta là người chất." Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái kia đáy mắt bước hỏa lão hoàng Nưu, khóe miệng niết lên một cái. "Nưu Túc lão hoàng Nưu hai bàn tay to trực tiếp đặt tại Thiếu niên đạo nhân đỉnh đầu vào loạn, nghiến răng nghiến lợi, "Mấy ngày à, đây con mẹ nó mới mấy ngày không thấy, tiên tiểu tử thối nhà ngươi trực tiếp giết tới yêu tộc bên trong, lên trời xuống đất không gì làm không được a ngươi, đánh cho tiên hôn địa ám, kém một chút liền ngay cả chính ngươi đều cát." Tiêu niên đạo nhân thành thành thật thật ngốc tại đó, để lo lắng để phòng hơn 1 tháng lao hoàng lưu cắn răng nghiến lợi một trận, cuối cùng mới nói cảm ơn nói đa tạ ngưu túc tạ ngã, tạ ngã làm cái gì? Vị này tiên y Điệp viện Dược Vương đại thánh, không phải ngưu túc mời tới sao? Ta, Thiên y Điệp viện mặc dù không phải chiến trước, nhưng là cùng tiên xu viện, trừ ta viện vị cách giống nhau, là ở trong thiên đỉnh tam viện một chồng, ta tuy là chư quân, lớn ở chém giết lẫn nhau, nhưng lại thật đúng là không có bạn lãnh lớn như vậy đem tiên y Điệp viện chi chủ xin mời hạ phàm giáng đến, vì ngươi hiện tại một cái ngay cả tiên tịch đều không có tiểu gia hỏa trị liệu. Lão Hoàng Nưu thở dài, nói là Bắc Đế tự mình đi bái Phật một lần, lúc này mới mời được đến hắn. Bắc Đế, tên vô hoặc nghĩ đến vị kia xưa nay băng lãnh, làm việc từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai giải thích Bắc Cực Tử Vi đại đế, đại biểu cho cực cứng giả, một tay sáng lập Trì Tạ viện, gắn bó lục giới chi trật tự, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương hướng, nhìn thấy bên ngoài bầu trời xanh ngằm, vân khí lưu chuyển, vạn vật cũng khôi phục ngày xưa trật tự. Hầu tổ nương nương trở về rồi sao? Lão Hoàng Nưu lắc đầu, còn chưa từng phân ra tháng bảy. Lúc trước Bắc Đế cùng Thiên Đồng Đại Trần Quân luận bàn đều năm trăm năm, ngự tranh đấu, tại lấy người thời gian cảm giác đến xem, là cực kỳ dài lâu, cũng không phải là ngắn như vậy tạm liền có thể phân ra trên dưới, nhưng là, trong bầu trời, tinh lạc như mưa cảnh tượng kỳ dị đã kết thúc, từ đây phần đoán, hiện tại là Hậu Tổ Hoàng Kỳ Nương Nương chiếm cứ Thư phòng, chỉ là lão hoàng nhu sắc mặt của quái, thanh âm dừng một chút, hay là nói chị là, tựa hồi Hậu Tổ Nương Nương lần này, không có ý định chỉ là thắng liễu liền kết thúc. Chiếm thượng phong đằng sau, không còn là ngày xưa ngự chi tranh đấu giống như thắng bại liền ngừng lại, mà là tại áp chế câu Trần Đại Đế, tiếp tục tranh phong là lấy trận tranh đấu này chưa kết thúc. Thật là, không biết nương nương đến cùng dự định làm đến một bước nào. Lão Hoàng Nưu nghĩ đến vị kia xưa nay ôn hòa ung dung nữa tử, có chút khổ cái. Tề Vô hoặc nói dạng này A Tề Vô hoặc không biết vì sao, luôn cảm giác mình tựa hồ không để ý đến cái gì chuyện rất trọng yếu. Câu Trần Đại Đế. Câu Trần. Nhưng lại trong lúc nhất thời lại có chút nhớ nhưng không nổi, đem điểm này đè xuống, để Vô hoặc nói đúng rồi, Vân thúc bọn hắn túc bọn hắn. Lão Hoàng Nưu thanh âm dừng một chút, sau đó ý miệng cùng nói, cuối cùng tại thiếu niên túc dục bên dưới, vừa rồi thở dài, nói bọn hắn trở về. Trận chiến kia cuối cùng vì ngăn cản yêu hoàng lên trời, cũng lo lắng yêu hoàng trực tiếp cho cùng rút dậu ra tay với ngươi, bọn hắn bại lộ vị trí của mình, đưa tới tiên giới tinh hận, tại kết thúc về sau, bọn hắn liền bị cự linh thần cùng hai đại thiên vương bắt trở về, dù sao cũng là lãm chiến tướng mà một mình thoát ly chiến tuyến, lại lấy tiên giới thần tướng thân phận, tham dự Dương Gian Chi tranh đấu. Dạng này tội ác sẽ không nhỏ, chí ít cũng phải phải lĩnh tụ trên dưới 100 đả thật tiền, sau đó các loại trừng phạt thêm nữa lấy thân. Hiện tại bọn hắn đã bị tước đoạt tình quân chi tôn hiệu, đã không còn láng nhu tú tinh quân cùng nữ tú tinh quân. Bọn hắn sợ ngươi trong nội tâm có gánh vác, cho nên không để cho ta nói. Nhưng là lão Nưu ta nghĩ nghĩ cảm thấy hay là đến nói cho ngươi, bất quá, ngươi cũng không cần nói thêm cái gì. Người như bọn họ, chúng ta dạng này tính cách, quyết định muốn làm chuyện gì tỉnh, liền sẽ không hối hận ngươi nếu là cảm thấy hổ thẹn hối hận lời nói, bọn hắn ngược lại sẽ còn rất không thoải mái. Lão Hoàng Nưu vươn tay sờ lên thiếu niên đạo nhân tóc, nói tuy nói là ngươi phá xanh cảnh uy nghi quý, bọn hắn mới nguyện ý vì ngươi mà làm sẵn tỏ, nhưng là buộc lên nguy hiểm như vậy, cũng đã không còn là báo ân phẩm vì. A. Mặc dù nói lão Nưu ta xưa nay là cái già mặt mọng, Nhưng bọn hắn hai cái chết như vậy chết dấu ở trong bụng, hay là quá bị lẻn đến? Hai người bọn họ không nói, cũng chỉ phải để lão Nưu ta đến mặt dạn mày dày nói, "Vô hoặc bọn hắn là thật đưa ngươi đem về vô hoặc người này, mà không phải cái gì thái thượng đệ tử xem như thế hệ con cháu đối đãi." Thiếu Niên nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Lão Nưu cười to, "Kê Vô hoặc đốn đông nhiên, nghĩ đến cái kia cuối cùng nhìn thấy, chạy về phía chính mình thiếu nữ, nói văn cầm của a." Lão Nưu cổ vẫy nghiền ngẫm nhìn xem Thiếu Niên kia lão nhân. Nếu như không phải tiểu tử này đã hôn mê, Vân Chi nghi đáng hận không được chạy xuống máu liền leo đi lên. Sau đó hai tay kẹp lấy cổ của hắn kịch liệt lay động, "Chất vấn ngươi đến cùng cùng nữ nhi của ta quan hệ thế nào, cái đồ chơi này là đạo lữ, là đạo lữ. Mẹ nó chỗ này thiên thần kỳ nhân mương đều nhìn đâu?" "Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng, ngươi đây chỉ là đạo lữ, chỉ là nói lữ." Lão Hoàng Nưu giống như cười mà không phải cười, nàng thế nào? Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, cũng không có chút nào nhăn nhó, thản nhiên dò hỏi, "Nàng cũng trở về đi sao? Ta giống như có mộng tới nàng." Nhìn xem cái kia thản nhiên ung dung Thiếu niên đạo nhân, lão Hoàng Nưu duy nhìn mà thán thở. Liên cũng cười lại trêu đùa thiếu niên đạo nhân này, chỉ cười nói, nàng cũng không phải cái gì chiến tướng, vụ chộm hạ phàm mà thôi, tự nhiên còn ở lại chỗ này mà, có thể ở lâu một đoạn thời gian. Nói liền tiện tay đem một thân cẩm bào màu trắng ném cho Tề Bồ Hoặc, nói tốt, hiện tại chân chu chút mà thay xong y phục cùng ta ra ngoài. Bên ngoài tới không ít thăm hỏi người của ngươi, mà Vân Cầm lão hoàng lưu thanh âm dừng một chút, ôn hòa nói, nàng còn ở nơi này, còn đang chờ ngươi. Chương 325, Trần Nguyên. 1, chương 325, Trần Nguyên. 1, chương 325, Trần Nguyên. Một, chứng 325, chứng nguyên. Thiếu niên đạo nhân giờ phút này một thân áo trong, đổi lại lão hoàng lưu cho cầm bảo, tóc đen một lần nữa buộc lại, kinh khí thuần viên mãn rất nhiều, sau đó nhấc lên kiếm, nhìn thoáng qua tầm kia địa Phật trạm đế thiếu niên đạo nhân lần này không có đem một thanh này thần binh vánh lấy, mà là theo lão hoàng lưu đi ra ngoài, là một gian tạm tiến sân nhỏ. Dương quang sáng lạn tươi đẹp, có lẽ là thời gian quá dài không hướng bên ngoài đi, đối với dạng này ánh mặt trời ấm áp, đề bố hoặc thậm chí đều có chút hứa không thững, chơi hai mắt, sau đó hai mắt mới dần dần thị hứng, chợt hơi có kinh ngạc, nhìn thấy trên đường Cố Nhất Tộc, yêu tộc trước sau tới lui, nhìn thấy trên con đường khắp nơi đều có hắt lên thiết giáp nhân tộc thiết khí. Tề Vô Hoặc nói nơi này là lão hoàng lưu như, như mày, lười biếng nói, là nguyên bản yêu tộc biên thành. Yêu tộc biên thành là lão hoàng lưu ngày xưa chính là loại kia không phục tùng các đại yêu quốc quản giáo đau đầu mà, mang theo một đám yêu tộc hảo hiệp bọn họ gào thét giữa núi rừng, lúc này mới có về sau kia cái gọi là thứ 8 đại thánh thanh danh tốt đẹp. Đối với mấy cái này biên thành không biên thành không phải rất quan tâm, chỉ là nói, ngươi cốc này tướng đàn, yêu tộc trực tiếp rút lui chọn bện 500 dặm. So với lão Hưu năm đó ta sự tình đều tới lớn. Trong phòng phương biên mấy trăm dặm yêu tộc cơ bản đều rút lui, cái kia tần Vương cùng cái gì thất hoàng tử trực tiếp ở chỗ này bắt đầu tiếp nhận thành trì, sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp đem hiện tại tại trong yêu giới nhân tộc hướng nơi nơi lây tiếp dẫn mà đến, kế hoạch này đã thi hành chọn bện hơn tháng, đã có đông đảo nguyên bản ngừng lại tại yêu giới nhân tộc đã tới nơi lây. Sau đó do nhân gian tiếp kỹ phân lượt đem nó mang về nhân gian giới. Tê bố hoặc nói yêu tộc không có ngăn cản sao? Lão hoàng lưu bước chân dừng lại, hắn quay đầu, cổ gái nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân. Nói ngươi không biết ngươi bây giờ tại yêu tộc danh khí lớn bao nhiêu sao? Truyền thuyết cuối cùng sẽ tiêu tán, nhưng là truyền thuyết tiêu tán, hoặc là thang hoa là truyền thuyết đều cần thời gian dài dằng dặc, chỉ ít, tại gần nhất trong vòng trăm năm, lệ danh tự tại yêu tộc sẽ là một loại ai cũng không muốn nhắc tới lên cấm kỵ yêu tộc và linh, kỳ sổ chi chúng, càng tại nhân tộc phía trên. Nhân tộc còn có hơn 1 tỷ người miệng, vạn linh chi tộc có mấy cái to lớn như quốc, lần này chiến dịch tại yêu tộc và vạn linh mà nói, tính không được cái gì thường cân đọ cốt, nhưng là đối với yêu hoàng tới nói, cái kia đã không còn là thường cân đọ cốt. Tâm phúc chí tử Hội tông minh đoàn gần như toàn bộ hội diện. Mà trọng điếu nhất là hắn tại thời khắc sống còn một câu nào thối đây cơ hồ thống táng hắn uy nghiêm cùng uy tín. Hắn bị cách, cơ hồ đều muốn lung lay sắp đổ a. Lao Hoàng Nưu than thở, hắn nhìn thấy một bên quầy hàng, tùy ý đi tới, thiếu niên đạo nhân theo hắn đi đến, quầy hàng này chủ quán là một vị lão thái thái, trên mặt có rõ xương tuyết nguyệt dấu vết lưu lại, trên quầy hàng mua bán là một loại khắc bài, có một điều, cũng có coi trọng chút, là lấy màu đen thiết bài âm khắc đi chép mà ra, có kích lớn, đến trong nhà cùng bái. Có lại như bình thường một bộ, có thể mang theo trong người ở trên người. Thiếu niên đạo nhân không hiểu, lão Hoàng Nưu ngồi xổm xuống, xuống, lặng lẽ nói: "Lại tỷ a, lệnh bài này bán thế nào?" Tại ánh nắng ấm áp bên dưới ngủ gật lão thái thái mở mắt ra, nhìn xem bề ngoài chỉ ba bốn mươi tuổi lão Hoàng Nưu, vươn tay, nói số lượng chữ, lão Hoàng Nưu cởi mở cười nói: "À, cái này tay nghề, cái giá tiền này, đúng là không phi a, nhưng là bây giờ nơi này, lệnh bài này khắp nơi đều có, giá tiền tự nhiên phải xuống tới chút, ta lại cho ngài nói số mà." Lão Hoàng Nưu làm không biết mệnh giống như cùng lão thái thái có kẻ mà cả. Thiếu niên đạo nhân mặc cầm y, con ngươi bình thản Nhìn xem cái này nguyên bản yêu tộc biên quan chi thành, bây giờ lại trở thành dùng cho chuyện dĩ yêu giới bên trong nhân tộc về đến Cố Hương Trung chuyển chi địa, hắn buông tay, cảm nhận được ánh nắng ấm áp, bây giờ nhất là khắc nhiệt tuyết nguyệt rốt cục đi qua, trong gió đã bắt đầu có mấy phần ý lạnh. Hắn thấy được từng vị mặc cao giáp nhân gian thiết khí, nhìn xem những cái kia như trong mộng, như cũng không thể tin được chính mình gặp phải người. Thiếu niên đạo nhân không khỏi nghĩ đến, nếu như tại Cẩm Châu thời điểm, cũng có thể có người như vậy, có thành trì như vậy lợi nói, Cẩm Châu gặp phải cùng tương lai, có thể hay không khác biệt. Phu mộ có thể hay không xấu sót? Tiên sinh có thể hay không còn tại dạy học, chính mình có hay không có thể trải qua rất nhiều. Cái này cuối cùng chỉ là giả thiết. Có thể mặc dù như vậy, Tê Vô hoặc trong lòng như cũng hay là có không thể ngăn chặn được tới, hắn không chịu được thất thần, trước mặt đội ngũ từ trước mặt mình đi qua, có lão giả dẫn mùa, có vợ chồng mang theo con của bọn hắn cũng có dạy học tiên sinh, tựa như là Cẩm Châu thời điểm chính mình có lẽ có một loại khả năng khác. Cho ăn, vô hoặc. Đơn nhiên một vật hướng phía chính mình bay tới, thiếu niên đạo nhân vô ý thức giơ tay lên, bắt lấy thứ này, đó là một viên dùng đá màu đen điêu khắc ra tới lệnh bài. Còn mang theo có chút ấm áp cảm giác, thiếu niên đạo nhân nghi ngờ nhìn xem mỉm cười lão hoàng lưu, sau đó vô ý thức cúi đầu nhìn trên bảng hiệu khắc lục vết tích kỳ thật có phần to gồ, nhưng lại có thể nhận ra được đại khái. Chính diện là một tên mặc giáp bảo, mang theo áo giáp thiếu niên, dưới chân là dâng lên màu đen tử xạ. Hắn hai chân tách ra, có chút ngang tàng ngồi ở chỗ đó, tay phải ớn lấy một thanh kiếm, uy nghiêm mà trầm tĩnh bộ dáng. Dưới chân là sóng cả, mặt sau thì là võ chứa đường vân. Đây là ta. Thiếu niên đạo nhân từ từ ngẩng đầu, Nhìn thấy những cái kia tụ tập vào thành này nhân tộc đội ngũ, nhìn thấy trên người bọn họ đều mang tương tự lệnh bài, thậm chí đội ngũ có giờ cao một mặt màu đỏ đại kỳ, phía trên đồng dạng là dạng này đường vân, thế là trưởng phong từ thành trì này cửa lớn bước qua, từ ở giữa nhất đại lộ lướt qua. Tại con đường này một bên, Thiếu niên an tĩnh đứng tại, trên lại đạo người đội ngũ từ từ tiến lên, mấy chục mặt cờ sĩ cao cao giơ lên, cờ sĩ rủ xuống đến, trong gió lung lay, cùng Thiếu niên kia gặp thân qua, hết thảy chậm chạp mà trầm tĩnh lấy phát sinh, Thiếu niên trong mắt, liền phảng phất từ bên cạnh hắn đi qua là đã từng cầm châu Thái Dương, cái kia chạy nạn hải tử một tương lai khác. Lão Hoàng lưu vươn tay đặt tại trên vai của hắn vô vô, tiếng nói chậm chậm, nói những phạm nhân ở giữa giới đội ngũ, dùng cái này chân dung, đánh ra mang võ chữ danh hiệu, chứ yêu tộc phải sợ hãi sợ mà không dám phạm. Rui tránh vài dặm, quỷ thần bất xâm. Chư ta hộ dân, trấn trừ tà túy, là vị võ thần. Tê vô hoặc can tĩnh, hắn nhìn xem thạch bài này còn có được giữ đi ra người ở trước mặt hắn đi qua, hai tay ôm ngọc bài kia cảm kích cầu nguyện, còn có để hải tử nhà mình cùng nhau cảm tạ võ thần ra. Trong lòng đỗng nhiên có một loại thoải mái cảm giác một loại kỳ quái buông xuống cả giác. Nguyên Lai, like, cái này chiếu phá thời đại này lên tối, lại là mình năm đó. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, nắm thạch bài này, đột nhiên cười lên. Hắn nói bé đến không giống a bên kia lão thái thái trưởng pa mắt, nói nhao nhao đứng lên nói cái gì không giống a. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhìn ta cái này, võ thần gia khác nhiều giống a, nhìn xem áo giáp này, nhìn xem cái này chiến bảo bên trên đường vân, còn có dưới chân dòng sông này, thủy văn văn, nhìn một cái đại xã này. Ngươi gặp qua võ thần gia sao? Ngươi ngay ở chỗ này nói cái này. Lão thái thái cung buông tha lôi kéo thiếu niên kia đạo nhân nhất định phải hắn nói mình vẽ giống như. Ma Thiếu niên cũng không có biện pháp nói, cái này thủy vân vân nhưng thật ra là hứa hẹn. Thế là lão hoàng nhưu cười to lên, tiếng cười vang khoáng không bị chói buộc, tùy ý nhấc lên bên hông bầu rượu, ngửa cổ miệng lớn rót rượu, mà vừa lúc này, bên kia lại truyền đến một tiếng kinh hô, đều hoặc bên tai mắt, thấy được một cái kỳ quái sinh linh, nhìn qua giống như 3 năm tuổi tiểu hải tử. Phấn điêu ngọc trác, lại là có chút chăm chú bộ dáng, trên thân một cô mùi thơm, mà bà bảo. Chương 325, Trần Nguyên. 2, chương 325, Trần Nguyên. 2, trong tay bưng lấy một chén canh thuốc. Nhìn thấy Tề Vô hoặc thời điểm, con mắt cơ hồ một chút liền trừng lớn, sau đó liền ngậm lấy hai đại bang nước mắt, liền liên thủ bên trong chén thuốc cũng không cần, đưa tay quăng ra, liền trực tiếp hướng phía thiếu niên, kia đạo nhân bay nào tới, La Hoàng nhíu tay mắt lênh lẹ, một chút bắt lấy thang thuốc này, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lại cười nhìn thấy cái kia nho nhỏ đạo sĩ nào vào thiếu niên đạo nhân bên hông, sau đó trực tiếp khóc lớn lên. Yĩ y nha nha. Tôi mang tính tiêu chí non nớt thanh âm, lại là để Tề Vô hoặc rốt cục nhận ra cái này nho nhỏ đạo đồng mã thân phận. Tiểu Dư Linh. Tề Vô hoặc vừa mừng vừa sợ. Lão Hoàng Nưu một bàn tay nâng trên thuốc, cười nói, "Cũng không phải hắn. Người phía này, văn danh thiên hạ, sự tình kết thúc về sau, yêu hoàng danh vọng bị đả kết lớn, Cẩm Âm Các cũng tới nơi này, bất quá lần này mang theo hắn tới chỗ này cũng không phải Cẩm Âm Các là được." Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy trước mặt trên con đường, có người mặc bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng tháo xuống trên gương mặt mạng che mặt, chảy ra có chút tái nhợt lại là thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, đáy mắt mừng rỡ cơ hồ bay vọt đứng lên. Nhỏ động thảo. Nhỏ nhỏ thiếu nữ muốn bước nhanh bay nhỏ tới. Nhưng là vẫn khất chế chính mình chỉ là đáy mắt không cầm được ý cười nhưng vẫn là chảy ra tới, Tề Vô hoặc muốn hỏi nàng làm sao có thể vượt qua yêu hoàng cùng ngũ đại yêu thánh thế lực phong tỏa, lại tới đây, đã thấy đến tại cách đó không xa, một tên mặc nam chàng, con người lạnh lẽo tuyệt diễm nữ tử. Hoang Hào lão hoàng lưu trực tiếp đem cùi chỏ đặt ở Hoang Hào đỉnh đầu, ha ha đại cười nói, ha ha ha ha, đây không phải ta bị này tiểu chất đưa đưa tới sao? Nghe nói nàng một mực không nguyện ý đến, nhỏ bồng thảo khóc hai trận, cho nên liền hay là mang theo nàng tới nơi này. Ừ, bản tọa chỉ là muốn đi ra đi vòng một chút cô không phải là bởi vì chống cự không nổi nàng thuốc tít ồ nào. Nhỏ Đồng Thảo sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Thiếu niên đạo nhân gặp Nhỏ Đồng Thảo như trước, gáy lòng cũng là nỗi lòng thật lớn một hơi, sau đó ôn hòa gật đầu, nhìn xem gắt gao ôm lấy cánh tay của mình không chịu xuống Tiểu Dực Linh, rứt khoát trực tiếp đem hắn ôm, liền trực tiếp ôm vào trong ngực, lật qua lật lại đánh giá, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi làm sao biến thành dạng này?" Lão Hoàng Nưu lười biếng nói: "Còn không phải lo lắng ngươi, ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn liền mau đủ kỉnh tu hành ngươi đạo môn pháp quyết, mà biết ngươi có nguy hiểm đằng sau, tìm được ta, lão Nưu cho hắn chỉ một con đường sáng." Tu một trận tu hành, có căn cơ, có cơ duyên, tất nhiên là hóa hình. Đi thôi, Vân Cẩm cũng ở nơi đó đâu, vừa đi vừa nói cũng được. Lao Hoàng lưu gia hiệu tề bộ hoặc theo chính mình đi, nhỏ Đồng Thảo cũng lôi kéo thiếu niên đạo nhân tay áo theo sau lưng, Hoàng Hạo thấy thế, dũng nhiên nắm chặt quáp sếp, còn kém một chút liền đem một thanh này hoa lệ quáp sếp cho trực tiếp bóp nát, bóp nát rồi, phần không thể hướng thẳng đến thiếu niên kia đỉnh đầu đập xuống, để hắn cách nhỏ Đồng Thảo xa một chút. Nhưng là không biết vì sao, hôm nay gặp thiếu niên kia đạo nhân, luôn có một loại, một loại cảnh giới cảm giác. Không, cái kia đã không còn là địch phòng. Hoang Hào gắt gao nhìn chằm chằm vậy không có cóng đàn thiếu niên, song đồng kịch liệt có bảo, cái kia có thể xưng là hồi hộp, có thể nói là kinh hồn táng đảm, thậm chí cả là e ngại. Hoang Hào gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đã nhận ra từng tia dị dạng dưới mắt yêu hoàng chí nộ, Vũ Đại yêu tộc đại thánh lúc đầu đối với yêu hoàng liên chưa từng hoàn toàn thần phục, bây giờ càng là nội bộ lục đục, lấy Hoang Hào chi bày toán, có biết bọn hắn tất còn có một lần chủ đoạn sau cùng, lúc đầu lúc này là không nên tùy tiện rời đi chính mình này cùng, trước tới gặp thiếu niên này đạo nhân. Nhưng là không biết vì sao, vì sao chính mình vậy mà xúc động? Liên phảng Phật có độ vật gì đang hấp dẫn chính mìnhồ dạng, hay là nói, bị quá nhiều. Hoàng Hạo trầm tĩnh suy tư, chưa phát giác đã thấy đám người kia đi xa, thế là bùng xuống rất nhiều nghi hoặc, theo sát nhỏ đồng thảo đằng sau, nhưng cũng không có sát lại quá xa, nàng nhìn vị tiểu đạo sĩ kia không rời mắt, thiếu niên kia đạo nhân đoán chừng đối với nàng cũng nhiều có lòng đề phòng, chính mình cần gì phải muốn tự chốt lụp nhã. Lao Hoàng Nưu liếc qua Hoàng Hạo, rót một hớp rượu, nói phẩm là linh thảo linh thực, xin xôi ra linh tính đằng sau, liền kỳ thật không còn là bình thường cỏ cây, sau đó tu hành, có hai con đường, nhất giả là như cũ tồn tại tại linh từ phía trên. Tu hành trăm ngàn năm, cũng bất quá chỉ là cái bình thường của cây tinh quái thôi, chung quy là chưa từng từng chiếm được truyền thụ cho tầm thượng chi lộ. Thứ hai thôi, thì là tiểu gia hỏa này đi đường, tựa hồ từng chiếm được hậu thổ nương nương một tia chúc phúc, thế là dẫn đến tự thân khí càng tinh khiết, lại đang bên cạnh người, đánh bậy đánh bạ được ba phần ngươi nhất mạch kia tu hành đạo thống, ta lão nưu liền truyền cho hắn thủ đoạn kia, là giống như thi giải thành tiên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt thủ đoạn, lấy một khí thông linh mà ra, hóa thành thân thể này, thoát khỏi cổ cây chi thân. Mà thoát ly lưu lại cổ cây chi thân, thì là cùng địa mạch tương liên, từ đó triệt để hóa thành bình thường linh lực. Từ đó hắn là hắn, linh thực kia là linh thực, chính mình là hai cái độc lập cá thể, có thể đối xử như nhau. Hắn tựa như trời sinh ngôi đi ra linh tính, linh thực kia thì là cái sống nguyên phận pháp bảo. Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc, thì ra là thế. Mới 3 tuổi tiểu đạo đồng gái thanh mại khí trả lời, "Ân, là như vậy a, vô hạnh." Lao hoàng lưu nói còn không phải là vì chữa thương cho ngươi. Hắn mới đem chính mình linh thực cùng địa mạch liên tiếp. Thiếu niên đạo nhân sờ lên tiểu đạo đồng tóc, "Nói đã tặng ngươi a." Tiểu dược linh gương mặt trắng nõn còn mang theo mật mím. Lần đầu dùng gương mặt của mình cọ lấy Thiếu Niên Nạo Nhân lòng bàn tay, lúc cời lên lộ ra hai lúm đồng tiền, hai mắt thật to đều nhau lại, tương đương nhu thuận mềm mại, Thiếu Niên Nạo Nhân hiếu kỳ nói, bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, tiểu dược linh bản thể, nói cách khác hiện tại chút bỏ tới linh thực lạ. Nhân sâm sao? Trên người hắn có cỏ cây chi thanh khí. Nhân sâm. Tự nhiên không phải lão hoàng lưu mang theo để vô hoặc hướng phía trước, đổi qua một ngã rẽ, nhìn thấy phía trước trên núi một viên to lớn cây cối, trên cây kết xuất trái cây, đều có chút loại người biến hóa, tinh khí biến mãn. Giống như bởi vì lúc trước Tề Vô hoặc xem hậu thủ hoàng điệu kỳ nương nương chi khí lúc tiểu dược linh cũng nhận được cơ duyên, cây này lại cùng địa mạch cùng nhô kết, gió thổi mà qua, có chút cháng quăn. Mà một tên thiếu nữ áo đỏ thì là đứng tại cây tối này cao nhất, gió thổi mà qua, tay áo cùng cao đuôi ngựa hơi rung nhẹ. Thôi có chút đón gió độc lập tiêu sái kiếm tiên phong tư. Đã nhận ra Tề Vô hoặc đến, chợt con ngươi sáng lên, reo họ nói Vô hoặc, ngươi tỉnh lại. Ta muốn ăn cái này trái cây, thế nhưng là không biết vì cái gì, trái cây này rơi trên mặt đất một chút liền biến mất không thấy. Ngươi có biện pháp gì hay không thôi? Vị này phong thái độc lập kiếm tiên, nguyên lai like lại chỉ là suy nghĩ thế nào cầm một cái trái cây xuống tới. Gặp Vân Cầm Như cũng như vậy, thiếu niên đạo nhân vậy mà không biết vì sao, nhẹ nhàng thở ra, chỉ làm mỉm cười. Đem nguyên bản định Vân ra cho thiếu nữ cắn một cái cánh tay thu hồi lại. Ngược lại là kinh nghiệm phong phú lão hoàng Nưu nhìn ra mấu chốt, nói bởi vì được hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương một tia khí, vật này bộ rễ cùng địa mạch tương liên, nó trái cây xuống mộ thì độn. Cái đồ chơi này ai ngờ là cái dị dị chủng, nhà ai nhân sâm là sinh trưởng ở trên cây, còn một kết liền kết xuất 10 mấy cái. Ngươi nếu không có gọi hắn nhân sâm Vậy ít nhất phải ở phía sau lại thêm cây ăn quả hai cái." Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rồi nói, "Phải gọi hắn cây quả nhân sâm." "Hoặc là ngươi hỏi một chút hắn, hắn cái này tách ra, cùng hắn khác biệt, nhưng lại thuộc về hắn linh bật kêu cái gì?" Thiếu Niên đạo nhân ôm bê giờ hay là cái mại thanh mại khí, nói đều nói không rõ ràng, phi thường dính chính mình tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng hướng phía Thiếu Niên đạo nhân trong lực rủ rủ, ngập ngừng nói, "Cái kia, vậy liền cứ gọi người nhân sâm, cây được rồi." Sau đó vươn tay, mại thanh mại khí nói đó là của ta. Cây quả nhân sâm. "Đó ấy?" Dương Linh đạt được hậu thổ hoàng điệu kỳ chi khí, tại quyển này chương 24, chương 326, tán ngươi a. 1, chương 326, tán ngươi a. 1, chương 326, tán ngươi a. Tốt tốt tốt, ngươi cây ăn quả, ngươi cây ăn quả. Triệu Niên đạo nhân buông tay Trần An cái này, nhìn lại hai ba tuổi tiểu đạo đồng, người sau gắt gao ôm thẻ vô hoặc cánh tay, người sau đã cùng linh thực kia tách ra đến, như vậy chính là hai cái độc lập cá thể, Vân Cầm chính là muốn đến thử, tiểu đạo đồng chép miệng, cũng liền định phải lấy xuống mấy cái đến, cùng đáng người phân. Lão Hoàng Nưu một đuốt đuốt, đập chợ đưa nói: Cái đồ chơi này quá có thứ tự, thuần cổ họng của ta cuốn học luyện xuống đi, không có từng ra mùi vị gì đến. Tiểu Giang Hỏa, bằng không ngươi lại cho ta một cái nếm thử mùi vị. Tiểu Dược Linh thân thể căng cứng ở, một chút nút ở thiếu niên kia đạo nhân trong ngực, gắt gao hướng trong ngực mà chùi, tựa hồ hận không thể trực tiếp đem chính mình cho vùi vào đi giống như, chê đến Lao Hoàng như không khỏi cười to lên, ha ha ha, tốt tốt đậu mẹ chơi, ngươi linh quả này dưới mắt mặc dù có chút linh vận, nhưng lại còn chẳng ra sao cả nhiều đây. Ngay cả cái bàn đảo cũng không bằng, bất quá ngược lại là đủ thuần túy. Ngươi lại nuôi 1000005 đằng sau. Có lẽ Lao Nưu sẽ giật xuống ra mặt đến nhiều đòi hỏi mấy cái. Dưới mắt lời nói, ha ha ha, ngã Lao Nưu còn không có dạng này không muốn thể diện. Như là tiểu dược linh lúc này mới an bên dưới chút tâm đến, khích mạnh một hơi bộ dáng, lại dẫn tới Lao Nưu cười to. Lao Hoàng Nưu đặt mông ngồi tại trên tảng đá, uống một hớp rượu, cười mà hỏi, nói đến, tiểu gia hỏa này, vô hoặc ngươi cần phải thu nhập môn tượng, ban thưởng cái đạo hiệu. Tề vô hoặc ngược lại là kinh ngạc, tiếng nói ôn hòa dò hỏi, Nưu thúc vì sao hỏi như vậy? Hắn phương pháp tu hành, không phải từ ngươi có được sao? Không, ná tuân theo lão sư dạy bảo, Lão sư Phạm môn ngã một chữ chưa từng truyền ra ngoài. Nưu Túc vì sao cảm thấy, ngã sẽ làm trái sư môn dân dạy. Lao Hoàng Nưu ngơ ngẩn, chưa kịp phản ứng, Thái thượng nhất mạnh, nếu không có Thái thượng đáp ứng, một thân tu hành tử không thể truyền ra ngoài. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem trên đồng cỏ bắt mẫm chơi đùa tiểu Dực Linh, cười mà nói, là hắn xem ngã mà ngồi đạo. Lại cũng hầu thổ hoàng kỳ nương nương có quyết phận, như vậy mới vô sự tự thông, từ đi ra một con đường, từ theo hầu đi lên nói, hắn là thiên sinh địa dưỡng, tại gặp được ngã trước đó, đã ở giữa thiên địa một mình du đã mấy trăm hơn ngàn năm tuế nguyệt. Tương lai ước chừng cũng sẽ có rất dài rất dài tuế nguyệt, ngã chỉ là hắn trong cuộc sống dài dàng giặc sẽ làm bạn hắn một đoạn thời gian bằng hữu mà thôi. Làm gì bài ta? Tại dị muốn đem hắn câu thúc tại bên cạnh ta. Thú hổ, ngã còn chưa có tư cách xuất trừ, tự nhiên cũng không có tư cách thu nô lệ, càng không cần nói, cho hắn đạo hiệu. Giống như thiên địa vạn vật mà pháp, hắn tự có chính mình vị phận, cũng không phải phụ thuộc vào ngã mà tồn tại. Lão Hoàng Nưu nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, lại nhìn xem chơi đùa chơi đùa tiểu Dược Linh, nhìn xem tiểu Dược Linh rốt cục nhận ra Vân Cầm là trước kia trong gương thị thị, thế là vui vẻ tiến tới, bị thiếu nữ sờ đầu một cái. Lão Hoàng nhíu thu hồi lại ánh mắt, uống một hớp rượu, tùy ý nói, dù sao chính là một người đệ tử lận, ngươi tu chi không sao. Đầu tiên là quý danh, lại đến đồng tử. Tê Vô hoặc nhìn xem hình ảnh kia, đột nhiên ở thời điểm này hiểu rõ lão sư tâm cảnh, hắn nói nếu là mạnh tu làm đạo đồng lời nói đại khái là có thể, nhưng là không tu không phải cũng là có thể. Nếu như thế, vậy liền không tu thôi. Đại đạo rộng lớn, thật nhận lấy đệ tử nhập đạo, không phải là vì nhân tình, không phải tiện tay mà thôi đơn giản như vậy mà hời hợt lý do, Nga vẫn chưa tới cần truyền thụ đệ tử kế thừa Nga y bắt thời điểm, cái kia như thế, Nga tu đệ tử Chỉ vì từ trên người đệ tử nhìn thấy trở thành đạo hữu khả năng, mà ngã còn không bằng lão sư như thế, có thể lướng dẫn từng bước, làm cho người hướng đạo cái giới. Ngã nhận lấy hắn, truyền thụ cho hắn ta pháp môn, hắn tuyệt không có khả năng vượt qua ta. Còn nếu là không tu hắn, lại có ai có biết 100000 năm đằng sau, thậm chí cả kế tiếp tức kỳ thời điểm. Dưới mắt hài tử này, lại là lại biến thành bộ dáng gì đâu. Ngã rất chờ mong. Đạo tổ chân quân cũng có loại hồ. Nếu để hắn theo ngã mà động, thì là hủy đi cơ duyên như thế. Thiếu niên ôn hòa mỉm cười, lại đạo 3000. Làm gì chỉ chụp lấy một cái đệ vô họ đâu." Lao Hoàng lưu ngơ ngẩn, nhất thời có ảo giác như gặp thái thượng, đuôi môi mà thở dài. Chợt có tiếng gọi truyền đến, "Ha ha ha, tiên sinh quả nhiên là ở chỗ này, ta nghe nói tiên sinh ngươi tỉnh lại, trước tiên liền đến đệ vô hoặc ánh mắt nhìn lại, đã thấy một tên thanh niên cao lớn, trên trán có chút hào khí, đến bây giờ còn là mặc một thân màu mực nặng nề áo giáp, hành tẩu thời điểm lại là nhẹ kiện lưu lực, chính là Thất hoàng tử Lý Địch, còn bên cạnh chính là thanh niên cầm bảo thì là Trần Vương. "Phu tử." Trần Vương khom mình hành lễ. Đối với tể bộ hoặc như thần binh trên trời rơi xuống bình thường nghịch chuyển thế cục, bây giờ nhân tộc bộ đội tiên phong thiết kỵ đều là trong lòng sợ hai tháng phục, ở trong quân thậm chí có đem tiểu niên đạo nhân này thiết bại xem như quân đội thần hộ mệnh bắt đầu tế bái sự tình, có thể thấy được nó danh vọng chi lưỡng định, thực sự đã vượt qua cực hạn. Lý Lịch Trích đơn thuần đến xem vị này cải biến thế cục chính thần. Thần Vương tình cảm thì là phức tạp rất nhiều. Hắn chào đằng sau, ánh mắt liền vô ý thức trở đi, vô ý thức nhìn về phía bên kia thiếu nữ áo đỏ, trong đầu nhớ tới tỷ tỷ của mình ở trong trận chiến kia, bản mừng rỡ như điên tại phu tử xuất hiện, còn không thể truyền lại ra bản thân cùng tỷ tỷ tưởng niệm chi tình, liền gặp được thiếu nữ áo đỏ kia đạp trên vân hãng mã xuất hiện một màn. Thần Vương ngay lúc đó kiếm đều rơi xuống đất. Bây giờ nhìn thấy thiếu nữ kia thời điểm, vẫn còn có chút không được tự nhiên. Hắn biết thiếu nữ áo đỏ kia, tại phu tử ngay từ đầu trọng thương lúc hôn mê, ngược lại là một tấc cũng không rời, có thể đằng sau, chờ đến phu tử thương thế ổn định lại, tựa như không thèm để ý chút nào giống như rời đi, lại tại phan này sơn thủy bên trong, Vũ Sơn Mặc Thủy cũng có chút không biết nên nói là tiêu xài rất nhiều hay là không tim không phổi thích hợp hơn chút, nhưng là giờ phút này, nhưng cũng là trong lòng cực kỳ phức tạp, khó mà cùng ngoại nhân tự thuận, chắp tay hành lễ. Lý Địch Mẫn Uyệ nhìn lướt qua bên cạnh Tuyệt Mỹ Diễm Lệ, giống như người phi thường hoàng hậu, mặc dù nói thực lực sai biệt to lớn, nhưng là nhân tộc khí vận chi đạo là lấy số tuổi thọ đổi lấy cường hành chiến lực, giờ khắc này ở nơi này Lý Địch có thể trực tiếp bị cho rằng là nhân tộc đấu chiến chi ý tụ hợp thể, tại cảm giác phía trên, cực kỳ nhạy cảm, đã nhận ra hoàng hào khác biệt, cho nên không có dám luận chính mình lúc đầu muốn cùng tệ vô hoặc đàm luận nhân tộc thiết kỵ đạo tiên thôi chỉ phất tay để cho người ta xuống dưới đi lấy rượu thịt đồ ăn, cười ha hả nói ngã biết tiên sinh tỉnh lại, cho nên để theo quân lẩu bếp đã làm nhiều lần mỹ thực, cả yêu tộc này địa giới, có thể ăn vào chúng ta cố hương đồ ăn, ứng cũng có thể hơi an ủi cảm giác nhớ nhà, dưới mắt điều kiện đơn sơ, chỉ hi vọng tiên sinh không được chết. Bên kia thiếu, thiếu nữ áo đỏ lại là nước mắt. Thân vương ngậm lấy mỉm cười, nhưng lại đáy mắt nhưng vẫn là phất tạm. Nhỏ đồng thảo cũng có chút tò mò nhìn cái kia dung mạo thanh lãnh lại là khí chất tự nhiên thiếu nữ, đáy mắt có nghi hoặc, chỉ là ghé vào tể vô hoặc bên cạnh. Thiếu nữ áo đỏ vỗ vỗ tiểu dược linh rối lên một cái, Tựa hồ hóa giải rất nhiều mỏi mệt mỏi, bị ngươi nói, liền không cần chuẩn bị ná bỏ nhật bạn thúc. Lưu lại như vậy lâu, cũng nên muốn rời đi. Lý Địch kinh ngạc. Chương 326, cán ngươi a. 2, chương 326, cán ngươi a. 2, tần bương trong lòng có từng kia chính mình cũng không chế không nổi mừng thầm, nhưng vẫn là ôn hòa nói, cô nương làm gì khách khí như thế, chỉ một bữa cơm đồ ăn mà thôi. Liên lam làm, làm tiễn biệt. Lao hoàng nhu tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, đã đứng dậy, lễ bút hoặc đưa tiễn, thiếu nữ kia đưa lưng về phía hắn đi lên phía trước, hai tay tại sau lưng dựng lấy. Cao Mã Vĩ dùng vòng vàng bộ tốt dụ xuống, bước chân nhẹ nhàng, đuôi ngựa đều nhoáng một cái nhoáng một cái, nhỏ Đồng Thảo muốn tới gần, cũng trong lòng căng thẳng, vị tỷ tỷ mà cất bước hướng phía trước tần vương, lại đều bị lao hẳng như ngăn lại. Đối với nhỏ Đồng Thảo còn có mấy phần khách khí. Đối với tần vương trực tiếp tuổi trọ vòng lấy cổ, cười lớn, "Tiểu tử, ngươi ở trên chiến trường giết địch thời điểm ngược lại là có mấy phần khí phách, tới tới tới, cùng lão tử đến uống rượu, uống vài chén." Khụ khụ cụt, khụ khụ, "Đại hiệp, đại hiệp ngươi buông tay, ngạn uống, uống." Thiếu nữ áo đỏ tại một góc kia linh thụ bên dưới xoay người lại, Vẫn cầm tay người, đương nhiên nói, bậu thân cùng cha bây giờ còn tại tiên giới bị phạt, chúng ta đợi vô hoặc ngươi đình lại, cũng có thể trở về cho bọn hắn báo cái tin, để bọn hắn an tâm. Liền không ở lâu. Tề vô hoặc nhẹ gật đầu, "Ân." Thiếu nữ thân thể hơi run nhẹ, nào có làm nữ nhi tại cha mẹ bị phạt thời điểm, còn muốn ở bên ngoài không trở về nhà đâu. Đáng tiếc ngã cầm thật là nhiều đáng dự, lần này trở về được phải thật tốt tu hành, mới có thể còn cho cha mẹ đâu. Vô hoặc ngươi cũng muốn hảo hảo dưỡng thân a." Tề vô hoặc gật đầu, "Ân." Thiếu nữ cười cười, sau đó đồng nhiên buông tay ra, Dáng ngươi cười sảng lạn, Suotan li biệt nói lấy ra. Tề Vô hoặc sửng sốt một chút, "A, cái gì? Cánh tay a?" Thiếu nữ kia trực tiếp hướng phía trước, hai tay kéo lên Thiếu Niên ngạo nhân cánh tay, trong tiếng rầm rầm, dạo thùng thình tay áo xoay tròn xuống tới. Bên kia bị vòng lấy tần vương trừng to mắt, đều không buồn đậy. Nhỏ Đồng Thảo sửng sốt, vô ý thức lui về sau một bước, hai tay che miệng lại, Lý Địch sửng sốt, chợt cười to lên tiếng, cười thông quái, gió thổi mà qua, cây cối lắc lư, cổ cây lưu chuyển Thiếu Niên đạo nhân cánh tay bị kéo lại, Hồng Nghi li thanh lanh thiếu nữ kéo cánh tay của hắn, cắn xuống một cái đi, sợi tóc hơi rung nhẹ. Đảo qua cánh tay, ngửa một chút, giống như là từ lá cây khe hở rơi xuống pha tạp ánh nắng. Mặc dù nói là cắn, nhưng là bờ môi súc cảm nhưng lại nôn hỏa, răng động chạm như là bảo ngọc. Thiếu niên đạo nhân thân thể cứng ngắc ở chợt đau xót, vô ý thức nhíu nhíu mày, nhưng lại đã ngừng lại tự thân công thể bắn ra, tùy ý thiếu nữ kia cắn, không biết là mấy hơi thở, có lẽ dài hơn chút, La Hoàng như phát hiện lúc trước còn dễ dụ tận vương điện hạ tựa như là kéo nước cá khô nhỏ một dạng khoác lên nơi đó lay động a lay động, không ngừng ấy, mặt mũi tràn đầy bờ biển khô bại cá khô hương vị. Thiếu nữ lui về sau nửa bước, Trên mu hoặc trên cánh tay một cái rõ ràng dấu răng, còn tại da bên ngoài chảy ra máu. Có thể thấy được thiếu nữ ấy lòng oán hận cùng dùng sức. "Hừ, lần tiếp theo lời nói, coi như không phải cắn cánh tay của ngươi." Thiếu nữ cố ý hé miệng, làm hung ác biểu lộ, sau đó chính mình cười lên, tay phải của nàng nhấc lên tiếng, tay trái ngón tay cái lướ qua khóe miệng, thế là thiếu niên đạo nhân máu tươi tại trên môi của nàng lưu lại một vòng giẫm lệ màu đỏ, để nguyên bản ngũ quan khí chất đều là cực thanh lạnh thiếu nữ một chút trở nên có một loại mê hoặc giống như nghi lễ, tóc đen cao mã vi trong gió mà múa, kiếm mi bay lên. Nàng nhấc lên điểm như là giang hồ kiếm hiệp giống như thi lễ, mị bùi nói, như vậy, câu nói này nói thế nào tới? Không ngân, núi xanh cỏ đó, nước biết chảy dài, chư vị, hữu duyên tạm biệt. Cười có chút vừa chặt tay, sau đó có gió cổ động, lá cây cành lắc lư trong nháy mắt kịch liệt đứng lên, mà trong đáy mắt, trước mắt đã không có thiếu nữ kia, cũng không thấy lao hoàng lưu, thiếu niên đạo nhân một mình đứng ở cây cối này phía dưới, tay áo rủ xuống đến, đem trên cánh tay mình vết thương che lấp, trên trời vân hà lưu truyện, dần dần có thể thấy được thiếu nữ áo đỏ, cầm kiếm đứng ở đám mây. Đến liền tới, đi liền đi. Tiêu Sái thong dong, cũng không phai đâu tô đèn, hồn y rời bà thảo tại trong dáng mây khẽ huyết, giống như cũng đã hóa thành vân hà. Gió truyền khí tức, đám mắt đá biến mất không thấy. Duy đạo nhân buông tay, tiếp được một viên lá dục. Vân khí lưu chuyển, vân hà hướng phía thiên không mà đi. Lão Hoàng Nưu chính là chân quân, nàng vân giá vũ tự nhiên cũng là một tay hảo thủ, một hơi đi châu Túc Tình, vừa rồi dừng lại, nhìn thấy châu Túc Tình bên trong biến hóa bộ dáng, chính là đưa tay vỗ vỗ cái trán, tự rêu cười nói, suýt nữa quên đi, cha ngươi đã không còn là Nưu Túc Tình quân, lão Nưu cũng đem châu này kiếm Nưu Tình quân cũng ném đi. Dưới mắt chỉ một nhàn tản gõ trước. Chúng ta phải muốn một lần nữa đi tìm bọn họ lại. Một đường đi tới, lão Hoàng Nưu lại là có phần kinh ngạc phát hiện, hôm nay giới vậy mà không chỉ lặng là nưu lang trước nữa vị trí biến hóa, còn có rất nhiều mặt khác tiên thần chức quan thay đổi, có thể nói là nguyên bản người quen đều đi một phần ba nhiều, liền xem như có tại, diễn phần mình trước vị cũng đã có nhiều thay đổi. Lão Hoàng Nưu cỡ nào nhân mạnh, một đường hỏi thăm, kể vai sắt cánh đem sự tình biết rõ. Tư pháp ba trạm Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng chính lớn, viện đô đại pháp sư xuất hiện, cùng phân lượng nặng nhất một việc, những năm gần đây thành tựu hợp đạo lớn phẩm thiên tiên cảnh giới thượng thành đại đệ tử. Thái Ất yếu khổ thiên tôn vậy mà tới trong thế gian giới, bị Ngọc Hoàng tự mình sắc phong làm Thanh Hoa Đại đế. T. Thượng Thanh đệ tử cũng nhập tiếp. Lao Hoàng Nhu chấn động trong lòng. Đạo môn tu giả, ở bên ngoài nhàn tản người tu hành, được xưng là thiên tôn. Như nhập thiên đỉnh thì là đại đế. Cái này ngoài có Huyền Độ Đại pháp sư, Diệu Yên Bùi tôn, bên trong có Thanh Hoa Đại đế Thái Ất thiên tôn, rõ ràng tiếp khí đã tán, lựa tiếp trì hoãn, nhưng là dưới mắt Ngọc Hoàng phấn khởi, tam thanh bên trong khoảng chừng hai vị đạo tổ khai sơn đại đệ tử bao cứ. Chuyện này phía dưới ý nghĩa, để trong khoảng thời gian này, tâm tình có phần nhẹ nhõm, lão hoàng lưu thần sắc đều ngưng trọng xuống tới. Lược tiếp, vô hoặc đã làm đến trình độ như vậy, cuối cùng chỉ là trì hoãn sao? Quả nhiên, chân chính lượng tiếp mở ra, trung tâm là tại đại đế cùng ngự bên trong. Bất quá, cái kia thế nhưng là Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Ức tiên tôn a, đặt ở thiên đình bên trong, đây chính là linh quan đại đế cùng Thanh Hoa đại đế liên thủ, một cái tổng hợp không thiếu quyết, một cái am hiểu nhất phân thân, nó thập đại tiên tôn hóa thân, đều là đã tới đến cảnh am hiểu nhất của chiến, hai vị này liên thủ cho là không được gì. Lão hoàng nhu đi lòng, mà cùng lúc đó, trên chín tầng trời, đường đường yêu tộc chuyên thuyết, Cửu Linh Nguyên Thánh sư tự hóa thành mèo trắng. Hai bàn tay vướt ve đầu của hắn cùng cõng, hai cái, hai cánh tay. Mèo trắng thân thể cứng ngắc, từng chút từng chút ngẩng đầu, nhìn xem một trái một phải hai cái đạo nhân. Thiên đỉnh thế cục tạm thời ổn định, lạ, là, làm không tệ thải ớt thiên tôn, Linh Quan đại đế, khách khí. Giọng hơi hận, ôn hòa ung dung cử chỉ, lại làm cho mèo trắng đầu góc cứng ngắc lại, đầu góc trống rỗng, điên cuồng tự hỏi cái gì. Ngã có phải hay không muốn giác? Ngã nhất định là muốn giác ta không muốn cắt ta. Cứ mạng. Meo trắng trong lòng cầu nguyện, hai cái đuốc ve mèo bàn tay động tác đồng thời hơi ngừng lại, thản nhiên nói, cho nên, cũng nên là thời điểm nói chuyện trước đó chứ đó. Meo trắng đại náo bên trống rống, lông toàn nổ tung. Meo. Chợ giúp bằng hữu đẩy một cái rất cố gắng tác giả sách mới hoang lên đi vào ma tu thế giới chương 327, Tam thanh đệ tử tranh đoạt chiến. Mục, chương 327, Tam thanh đệ tử tranh đoạt chiến. Mục, chương 327, Tam thanh đệ tử tranh đoạt chiến. Huyền hô đại pháp sư ngữ khí bình thản, vượt ve mèo trắng bàn tay dừng lại cũng làm cho mèo trắng kiêng mà trái tim đều kém một đâu đâu ngưng đập, một đôi mắt mèo mà trực tiếp biến thành một đầu tuyết giống như, gan đều run lẩy bẩy từng chút từng chút chuyện gì nhìn về phía bên cạnh đoàn trang ôn nhã nhà mình lao ra. Thái Ức Thiên Tôn bình tĩnh pha trà, thanh tĩnh đạo bảo rủ xuống, thản nhiên nói, không biết liên quan lại đến nói chính là chuyện gì? Vân Nạp nhưng lại không biết. Huyền Đô đại pháp sư cười lạnh, tính cách của hắn xưa nay táo bạo chút, nói tốt, ở chỗ này cho đạo gia ta giảng ngu. Mấy chục ngày trước, ngươi tại Ngọc Hoàng trước mặt hô cái kia tể vô hoặc cái gì? Tiểu sư đệ. A, đây chính là ta thái thượng môn nhân Lãng sư tự mình tu nhập môn tượng, đóng dấu con. Thái ất Thiên Tôn hờ hững nói, ngươi không phải cũng để bần đạo gọi ngươi đại sư vì sao? Tại ngươi ta bên trong, cái kia tể vô hoặc bối Phật nhỏ nhất, nhập đạo chấm nhất, gọi một tiếng tiểu sư đệ, lại có cái gì không được? Một câu nói kia nói ra, liền ngay cả Viễn Đô Đại Pháp sư khí thế đều dừng một chút. Miêu trắng nhịn không được tại trong đáy lòng của chính mình cho nhà mình lão gia tán thưởng không thôi. Không hổ là lão gia, ta còn vẫn cảm thấy, lão gia là sẽ như cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn như thế có cái gì thì nói cái đó. Dù sao cũng là từng tại rất nhiều thế giới du lịch mạo hiểm. Cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế hay là rất lợi hại. Một câu nói kia nói ra, thật lạ để Linh Quan đại đế đều trong lúc nhất thời tìm ngồi, Huyền Đô đại pháp sư nhìn trước mắt thông dong ôn nhã thái ớt yếu khổ thiên tôn, khóe miệng có chút ngắc ngắc, nói tốt, vậy quá ớt ngươi còn không biết đạo hiệu của hắn đi, hắn là thời ta thu nhập môn tưởng thân truyện. Đạo hiệu Huyền Vi, Thái thượng Huyền Vi. Về sau nhớ kỹ xưng hô Huyền Vi tiểu sư đệ không được nhớ lầm. Meo trắng cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía nhà mình lao ra, không ngừng đang dùng ánh mắt ra hiệu, ngốc thang này đều phóng tới nơi này, còn không nhanh giẫm lên xuống dưới. Trước tạm mặc kệ trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, trước đem sự tình hứng phó lại nói. Thái Ức Thiên Tôn có chút chừ mặc, tại mèo trắng tuyệt vọng đờ đẫn nhìn soi mói, lắc đầu, thản nhiên nói, "Không được. Hắn học qua lão sư ta cấp kiếm cùng quá Đỏ Linh Văn. Vân đạo dù sao cũng nên gọi là sư đệ, hắn cũng nên xưng hô ta là sư huynh." Huyền Đô Đại Pháp sư nụ cười trên mặt mắt Trần có thể thấy trở nên cực kỳ trở nên nguy hiểm, hắn cười lạnh vài tiếng, nói có chút ý tứ, "Trên đời học qua quá Đỏ Linh Văn cùng cấp kiếm đúng vậy tại số ít, làm sao? Mỗi một cái đều là người sư đệ." Thái Ức Thiên Tôn thanh âm tự hoan bình hòa, Cho nên, vận đạo nói hắn là tiểu sư đệ. Mèo trắng, mèo trắng sắc mặt cơ hồ là bạc màu giống như. Sau một khắc, nó trong mắt vạn vật tiến mình, cho dù là lấy hắn loại này chân quân cấp độ thủ đoạn, đều thấy không rõ lắm phát sinh sự tình, chỉ là lấy yếu tố mãnh liệt cảm giác, cảm ứng được văn khí cùng nguyên khí trong nháy mắt biến hóa, phản phất hóa thành sóng biển một dạng dãn ở trên mặt, trên mặt lông tóc cùng thịt liền thành hiện gọn sóng hình hướng phía bên ngoài quét tán. Đại pháp sư khí cơ cường đại, đơn giản tiên điệu đều đã mất đi nhan sắc, cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy đại pháp sư hai mắt mang một tia hồng quang, đưa tay một quyển đâm rách hư không. Hướng thẳng đến lao ra trên đầu chụp lên tới, Thái Ức Thiên Tôn đã độc kiếm, thanh kiếm gỗ kia mặc dù chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng cũng là nắm trong tay, lúc này mới chống đỡ như như bóng đen một quyền. Tiên lặng, tĩnh mịch, không có chút nào chút nào thanh âm. Sau một khắc, kinh cùng tính phóng xạ khí lãng trực tiếp lấy hai vị này uống trà trên bàn hướng phía bên ngoài điện cuồng tiêu tán. Vân Hải Cơ hồ bị giải điên. Nơi này là tiên đỉnh là tiếp nhận nam cực trường sinh đại đế phù chiếu mà thành tiên những tiên nhân kia chuẩn bị ở lại du đã chỗ một tròng, là một cái mới khai phá thế giới, chính là tiên đỉnh khống chế không ngợi tiên giới một tròng. Giờ phút này, một cỗ kinh khủng dư ba trực tiếp quét ngang qua toàn bộ thế giới, Vân Hải giải điên, trôi nổi tại cung trung lơ lửng núi trực tiếp xuất hiện từng đạo ke nước, chậm rãi đổ xuống. Sát lại gần nhất mèo trắng, bản thân đơn giản không giống như là đại yêu vương cấp bậc yêu quái, không phải có thể vức vàng áp chế nhu kim nhu một đầu chân quân, tựa như là một cái vô tội mèo con tí nhất dạng, xoạt một chút liền bị ném đi ra ngoài. Bay ra ngoài tốc độ so với chính hắn độn quang đều muốn nhanh số lượng lần. Thiểm đều thảm thiết âm hưởng triệt toàn bộ tiên giới. Sau đó Thái Ức cứu khổ tiên tôn tay áo quét qua, liền lại bị kéo lại đến một lần một lần, lông tóc trực tiếp đều hóa thành mây tạo hình, kinh hồn không chừng. Một viên trái tim nhỏ bịch bịch tại trong đấy lồng mặt điên cuồng ngậy lên. Thái Ức Thiên tôn tay trái dẫn theo mèo trắng gái, lại phát hiện mèo trắng cái đuôi đều đã căng thẳng, chớp mắt, tay phải móc ngược lấy kiếm, khẽ run, trước mắt vị kia liền đôi đại pháp sư đạo bảo xoay tròn rơi xuống, trên mặt mỉm cười giảo dạng, rõ, rõ ràng cái này đang luận bạn phu chủ, đã trực tiếp ngăn chặn Thái Ức Thiên tôn một quyền, đối với hắn mà nói hơi hợt hợt. Là từng tại trước mấy cái cất kỵ, một người cùng mấy triệu yêu tộc liền quân đánh lộn khủng bố năm nhân. Thiếu niên kia đạo nhân dựa thế tôn hành tất nhiên là ngút trời phong lưu, nhưng là trước mắt vị này Nguyên Đô Đại Pháp sư, năm đó còn là Phong Sơn Lô Jack chính một linh quan đều đại nguyên xoá thời điểm, là trực tiếp trên chính diện, mặc dù tự thân bỏ mình, nhưng lại cũng là đánh cho năm đó yêu đỉnh chật vật không chịu đổi, nhưng lại không hề nghĩ tới, trôi qua một đoạn thời gian, vị này lúc đầu chết đi đại pháp sư một lần nữa bò lên đi ra, lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Thái ớt lấy kiếm chẹo chống, thản nhiên nói, "Viền đâu ngươi nói ngươi là sư minh của hắn, ngươi chỉ dạy hắn cái gì?" Chiến lực tung hoành, phản phất không thể địch nổi Nguyên Đô Đại Pháp sư thần sắc đọc lại. Thái Ức Tiên Tôn thản nhiên nói, "Ta đã giúp hắn một lần, mà khác, thời ta chi kiếm quyết đều đã truyền tụ chi, còn có quá đọ linh văn, còn có linh bảo bí truyền rèn luyện chi pháp." Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn thanh âm bình thản, nhưng là mỗi nói một câu vị kia hung uy hiện hách Huyền Đô Đại Pháp sư khí thế liền càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng im miệng không nói, nói ta, ta Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn nói ta biết Thái thượng nhất mạch sư đồ chi phòng. Nhưng là ngươi nếu mặc kệ sư đệ, như vậy sư đệ tử cũng có ngược lại nhìn về phía những người khác tự do. Huyền Đô Đại Pháp sư ngưng trệ, khí ngượng. Thái Ức trong lòng bàn tay chi tiêm chấn động. Uyên Đô đại pháp sư thu hồi lưu quyển, nhất thời im miệng không nói, mà lúc này đây Uyên Đô đại pháp sư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nói ta tất nhiên là cũng có truyền thụ cho hắn đồ vật. Lúc trước Trung Châu sự tình sau, ta thế nhưng là đem thái thượng đại quyết, phá lệ truyền thụ cho hắn. Hừ, trong môn ta thái thượng đại pháp, có thể không chút nào kém hơn người kiếp gì kiếm. Uyên Đô đại pháp sư tiếng nói trầm tĩnh, khí độ thong dong ung dung, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, sau đó liền hô may mắn, may mắn may mắn, may mắn đã đem vật này truyền thụ cho hắn. Bằng không mà nói, sợ là muốn học việc Trận đã thấy đến vậy quá ất thiên tôn thần sắc liền giận mình, trận có nhiều kinh ngạc nói, có đúng không? Nhưng ta gặp tiểu sư đệ, cũng không từng có tu hành thái thượng đang quyết bên ngoài dấu hiệu. Huyền đô đại pháp sư tự tin trong tầm tay biểu lộ ngưng kết. Mèo trắng thần sắc kinh hãi sợ, điên cuồng ra hiệu nhà mình lao ra. Lao ra? Ngươi tỉnh táo a a. Ngươi không cần học nguyên thủy đại tiên tôn lão gia như thế, có cái gì thì nói cái đó a. Ngươi du lịch thập phương thế giới kinh lịch đều cho ăn mèo sao? Nói chuyện chú ý trưởng hợp a a a. Mèo trắng ra sức hướng phía thái ất thiên tôn bổ nhà qua, bị trở tay chế trụ đầu đặt tại trong lực. Sau đó, Lữ Khí bình thản, chậm rãi nói, thái thượng đàn quyết thực chưa từng thấy, nguyên thủy tổ khí tạm nghệ, ngược lại là không tầm thường. Huyền Đô đại pháp sư nói, lời này coi là thật. Thái Ức Thiên Tôn thản nhiên nói, Huyền Đô ngươi biết ta theo hầu, tại nguyên thủy tổ khí phía trên, trên đời không người so ta càng thêm quân thuộc. Nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư thân thể cứng ngắc ở, nhìn thấy khuôn mặt của hắn giống như là tách ra hết thể nhăn sắc, trở nên trống rỗng, sau đó liền có liệt diễm tại đại pháp sư đấy mắt tiêu đốt, sau một hồi, để nén tức giận tiếng cười khẽ âm vang lên đứng lên, nói ta còn tưởng ngươi đã đem đàn quyết cho hắn. Tốt một cái hiền hòa tâm đen, tốt một cái đổi ly miêu, tốt, trời bổng. Meo trắng ngấc trẻ. Sao, tại sao lại tiến đến một cái? Trật Liên nghe đến bên cạnh Thanh Quý Đoan Trang Tao Nhã đạo nhân thản nhiên nói, thì ra là thế, sư minh ngươi cũng không biết ta. Tiểu sư đệ đã thành ta ba nhà thân truyền, không bằng liền xem như ngươi ta cộng đồng tiểu sư đệ đi. Huyền lô đại pháp sư hơi lầy lỳ chi chế trụ tâm tình của mình, ngước mắt xem ra. Thái Ức Thiên Tôn ôn hòa nói, nếu là Tam Thanh đệ tử lời nói. Chương 327, Tam Thanh đệ tử tranh đoạt chiến. 2, chương 327 Tam thanh đệ tử tranh đoạt chiến, hai, là lấy đem huyền vi đổi thành thanh vi như thế nào. Meo trắng trái tim kém một chút ngay tại chỗ nát. Ngoa đảo, leo ra. Ngươi cố ý. Hắn cảm thấy mình kém một chút ngay tại chỗ chết cho Thái Ức Thiên tôn nhìn. Cái này, cái này, quả nhiên, Huyền Đô đại pháp sư vị này Tam thanh đệ tử bên trong táo bạo nhất đạo ra trực tiếp không còn kiểm chế tính tình của mình, một cỗ sát khí phóng lên tận trời, sau một khắc, đạt đến ngọn lửa màu tím trực tiếp đem thiên khung đều hóa thành màu tím co như mèo trắng coi là vị này Nguyên Đô đại pháp sư bị nhà mình lão gia đưa tiến tới điểm, ngọn lửa kia trực tiếp rủ xuống. Đại pháp sư thay đổi lúc trước phong cách, một tay nhanh bại thái ớt tất kiếm, sau đó trở tay một chảo, bắt Mộ Phương tiến điệm, trực tiếp nhấc lên chính mình từ nhỏ khi dễ lớn Thái ớt Thiên Tôn. Thẳng lớp tư cung, Thái ớt Thiên Tôn mặt không đổi sắc, trong ngực ông mèo còn có thể cầm lấy một ly trà hương trong mồm đưa. Mèo trắng đang điên cuồng khí lãng trùng kích phía dưới, đại nao trống không. Hắn không biết nhà mình Thiên Tôn là cố ý như vậy, hay là tự nhiên mà vậy nói ra lời như vậy. Nhưng là mèo trắng rốt cục ý thức được một vấn đề rất trọng yếu, mặc dù nói Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn theo hầu Lã Nguyên Thủy Tiên Tôn chí dương chi khí chém ra hiện hóa, nhưng là đem hắn từ còn nhỏ nuôi lớn đến thiếu niên kỳ, là Tam Thanh bên trong, nhất không lấy giọng vị kia. E. Thái Ức Tiên Tôn tại trong cuồng phong bị mang theo phi hành, nâng chung trà lên nhấp một hớp, con ngươi ôn hòa, "Ân, trà ngon. Sư Minh bay ổn định a, tính cách làm sao tốt như vậy?" Mèo trắng, móng vuốt che ở trên mặt, ngọn lửa màu tím bay thẳng vào thiên không bên trong, sau đó một ngày nãy tất cả tiên thần đều thấy được, từ hạ nơi trời. Đốt cháy thiên đế, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, một cái cự đại đan lô trực tiếp móc ngược tại Bắc cực trừ tà viện phía trên, sau đó Tuấn Tú đạo nhân một chân đạp trên đan lô này, một tay cầm kiếm, cười lạnh nói, "Trở đồng. Đào lão tử gấp thượng, cho đạo gia ta cút ra đây." Yêu giới, đề buô hoặc tiễn biệt vân cầm bỏ nhật mật thúc, tất nhiên là cùng đám người ở thực, một trận nâng ly cả chén, tất nhiên là không để cập tới, sau đó nhỏ đồng thảo thì là cũng cùng hoàng hào rời đi, hoàng hào ngữ khí trầm tĩnh, "Nói đây là nàng ô nào lấy nhất định phải tới đây gặp ngươi, cho nên ta mới đến này." Bây giờ thế cục chưa từng ổn định, đằng sau tranh đấu lúc nào cũng có thể mở ra, ta vì yêu tộc đại thánh, chúng đã cùng yêu hoàng quyết liệt, cũng không thể ở chỗ này. Ngươi cứ biết, chờ đến đằng sau thế cục ổn định lại, lại nói gặp nhau thôi. Hoang Hào ly biệt, mà Lý Địch chỉ là dẫn theo rượu đến cùng tề vô hoặc nói chuyện mấy canh giờ. Vị này vốn nên bị phế đi tù vì thân phận tử, là cưỡng ép rựa vào binh gia chi thế hội tụ, chỉ điều khiển khí vận, mà khí vận không thể tồn tại tại trong cơ thể của mình, hắn không có cảnh giới, nhưng lại chẳng biết tại sao, như cũng có thể chiến đấu, cùng thiếu niên đạo nhân nhắc lên mục tiêu của hắn. Tạc Điềm nhân tộc lưu lạc tại yêu giới người đều mang về đằng sau, hắn muốn như củng cố thủ những thành trì này, đem thành trì này xem như trực tiếp tấn nhập yêu giới một cây răng nọn. Ta nhân tộc tuy không chiếm đoạt yêu này giới chi pháp, nhưng lại cũng không thể không để phòng chuẩn bị chi. Coi đây là bản cẩu, đem trong năm trăm dặm rất nhiều thành trì tương liên, hóa thành một đấu kéo dài ngàn dặm, rất dài rất dài thành, lấy phong hỏa trận làm hiệu, thế là liền có thể biết yêu tộc chi động tĩnh, nếu có yêu tộc xâm phạm bên cạnh lời nói, nhân tộc liền có thể sớm làm ra phản ứng cùng ngăn bảo, lời như vậy, cầm châu sự tỉnh sẽ không lại phát sinh bởi vì không gặt được, không gặt được. Ta muốn kiến tạo đầy đủ dáng dấp thành trì. Lấy trường thành này kiến tạo vùng hóa hoán, nhóm lửa liệt diễn thời điểm, toàn bộ nhân gian đều có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời liệt diễn, ánh lửa muốn bay thẳng lối bò, như vậy nhưng biết, chính là có yếu tố phản biến, lời như vậy, ai cũng không có khả năng che giấu thiên hạ này bản nhân, ai cũng không có khả năng, hoàng đế cũng không thể thật hoàng tử say mềm mơ màng đi ngủ. Bùi thời điểm còn ôm vào rượu, hai mắt đỏ bừng. Tề Bộ hoặc không nói gì thêm, chỉ là một mình uống rượu một chén, sau đó hướng phía Cẩm Châu Phương hướng mời rượu một chén, thiếu niên đạo nhân uống rượu dưới thời điểm, thể nội khí tự nhiên mà vậy lưu động nhẹ nhàng, thong dong, từ chậm, bình hẳn, chính là bốn chính chi giao cảm giác, môi hợp, tinh định, hơi thở định đều là đã có được khí tượng. Bốn chính bên trong, một bước cuối cùng. Tại tề vô hoặc thần hồn ngủ say mà nhụ thân hoạt động thời điểm tu được. Kỳ thật, là tại một trận chiến kia lần đầu tiên hao hết lực lượng đằng sau, lần thứ hai xúc tích lực lượng liền đã có chút dị thường biến hóa. Tề vô hoặc cho giờ phút này kỳ thật tu vi toàn phế lý địch phụ thêm một tầng y phục dày, bây giờ nóng bức đã qua lại có mưa, ban đêm hay là có mấy phần ý lạnh, thương tâm đằng sau lại say rượu, vũ dạng hoặc dễ dàng xẻ ra chuyện. Tiểu Niên đạo nhân nhìn xem Lý Định, nhìn xem cái này cũng giống như mình đều trầm tại năm đó chuyện Kiêu binh ra khơi thủ, không nói gì thêm, quay người rời đi, khép lại cửa. Chẳng biết lúc nào trời mưa, Tề Vô hoặc che dù dạo bước đi tại lúc này hành lang. Tiếng bước chân thanh tĩnh. Rõ ràng sự tình đã giải quyết, nhưng lạ Tề Vô hoặc trong lòng lại như vẫn còn có từng tia không chừng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thấy tinh lạc như mưa cảnh tượng kỳ dị, nhưng lại biết, trận đấu còn chưa từng kết thúc, chỉ cần ngự thắng bại còn không có phân ra đến, như vậy thì đại biểu cho hết thảy còn chưa từng có chân chính định ư, nếu là hậu thổ bị thua, câu chân đắc thắng. Như vậy hiện tại nhân tộc cũng kỳ lấy được hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Nhân tộc thiết kỵ cùng kỳ sẽ ở thời gian ngắn nhất rút lui nơi này. Tề Vô Hoặc vườn tay tiếp lấy mưa, khẽ nhíu mày, vì sao trong lòng vẫn còn có chút bất an ta có chuyện gì không có chú ý tới sao? Câu Trần, câu Trần tứ ngữ một dòng, Thiên Hoàng thượng đế, vạn loại chi chủ, chủ quản binh mâu Tề Vô Hoặc suy nghĩ hơi ngừng lại, ở trước mắt tầng tầng áp lực bị phá đi đằng sau, hắn bỗng nhiên chú ý tới đang một mực bị dẫn đạo đi hướng vạn loại chi chủ chính mình chỗ không nên sơ suất một cái các tôn hiệu, tựa như là trước kia Tề Vô Hoặc tự nhiên mà vậy quên lãng cái này tôn hiệu, quên lãng biến hóa này. Binh mâu tể vô hoặc con ngươi có bảo, đột nhiên nhớ tới mình tại suông núi thời điểm, nương nương cùng mình nói một đoạn văn kia, tứ ngữ bên trong, đều có một mặt đã tới cực hạn, thậm chí tại tam thành phía trên. Bắc đế chi sắt lục, nam cực trưởng sinh, câu Trần chi binh mâu nghĩ đến long hoàng cùng mình nói, tại 8000 năm đằng sau, vốn là cùng mình nhân tộc yêu tộc lẫn nhau đối địch không nói, liền ngay cả nhân tộc cùng yêu tộc nội bộ đều phân liệt, tràn ngập tranh đấu. Binh mâu tể vô hoặc con ngươi kịch liệt có bảo, con ngươi chậm rãi hướng phía bên ngoài nhìn lại, thấy được chính mình một trận chiến phá trăm vạn, thấy được nhân tộc, yêu tộc kỳ tranh phong, thậm chí cả thiên quan hạ tràng. Tướng ngữ chiến đấu. Thiên Hạ Binh Mâu chi định, làm sao đến mức này? Tê Vu hoặc nắm chặt trong tay rủ thúc, câu Trần mục đích, một mực không phải bản loại, mà là Binh Mâu. Cái gọi là truy cầu bản loại, hết thảy dễ dận cùng biến hóa, đều là mặt ngoài bởi như, chỉ là ngụy trang. Không, không phải như vậy, là hai đầu kế sách cùng biết không hợp, trên hết tự nhiên là bản loại chi chủ cùng Binh Mâu đều là ở trong tay, thậm chí chủ cột là bản loại chi chủ, nhưng là một khi bản loại chi chủ nhu tính bị phá, tất sinh ra Binh Mâu chi trành, thế là Binh Mâu sắp thành. Như là, hắn đã đứng ở thế bất bại. Kỳ quái là vì sao một mực không có chú ý tới điểm này, tựa như là bị bịt kín một tầng sương mù, Tê Vô hoặc trong lòng có cảm xúc kịch liệt cuộn trào. Đột nhiên có nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến. "Thông minh a, Tê Vô hoặc có chút những người, chung quanh nước mưa càng lúc càng lớn, đừng kia đừng sợ, Phàm Phật đã bệnh trở thành yến, màn mưa ầm ầm rơi xuống, liền Phàm Phật trong nhà này, lửa đèn đều trở nên xa xôi đứng lên, Tê Vô hoặc chậm rãi quay người, tay phải bung dù, tay trái ấn lấy bên hông kiếm, hắn con người bình thản, nhìn thấy trước mặt mình hơn mười bước, có bung dù người. "Là người sao?" Nước mưa càng lớn, ánh chăng nhưng lại không biết vì sao nhất là trong sáng xuống tới. Một tên mặc áo xanh, lấy ngọc trâm buộc tóc thanh niên đứng ở nơi đó, phong thái như ngọc, vòng eo có phần mảnh, rủ xuống lại là một đầu màu xanh đôi rắn, cuốn quanh ở đề bô hoặc trên cổ tay ba rắn như chết đi bình thường, không núc ních, không có chút nào nửa điểm phản ứng, duy trì có trong bầu trời một tia chớp chạy lướt qua, sân nhỏ sáng lên chợt hắm, thanh niên kia đã ở đề bô hoặc ba bước bên ngoài. Bộ dáng ôn nhuận như ngọc, phong thái tuyệt mỹ. Ngư Khí ôn hòa nói đề bô hoặc, có đúng không? Đề bô hoặc đệ xuống kiếm, nói ân, như vậy, ta nên như thế nào xưng hô người? Là diệt vật chẩm đế? Hay là thanh niên âm thiếu niên dừng một chút, nói phục hi. Đợi đã, câu Trần Chi Bình Mâu, tại chương 51, nhấc lên chương 328, Thái Cực Tiên Hoàng Đại Đế, phục hi. 1 chương 328, Thái Cực Tiên Hoàng Đại Đế, phục hi. 1 chương 328, Thái Cực Tiên Hoàng Đại Đế, phục hi. Màn mưa rơi xuống, càng phát ra địa đại, cơ hồ thấy không rõ lắm xung quanh, thấy không rõ lắm tiên điện, thế giới phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn, duy này mưa to mưa lớn, mà thanh niên mặc áo xanh kia chỉ là ôn nhận người bên dưới, lắc đầu, nói cái này muốn nhìn ngươi đối với phục hi đệ nghĩa. Nếu là ngươi trong miệng Phục Hy chỉ là bề ngoài cùng khí tức lời nói, ngươi có thể sương hô như vậy ta. Dù sao hình dạng của ta bắt nguồn từ hắn, khí tức của ta vì đó trợ giúp, cơ hộ giống nhau như lúc. Nhưng là, như ngươi trong miệng Phục Hy, cần phải có trí nhớ của hắn, tình cảm của hắn, thần thông của hắn cùng cảnh giới. Như vậy, ta không phải hắn. Ta chỉ là cây đàn này tiếng đàn hóa linh mà thôi. Mà Phục Hy chủ ta đã chết tại Ngự Chi Thủ, vong tại Đạo bên trong, đã hôi phi yên diệt. Thiếu niên đạo nhân xem kỹ lấy trước mắt khí linh. Nhìn thấy hắn khí chất ôn nhuận như ngọc, để cho người ta như gió xuân ấm áp bình thường mỹ hảo, nhưng là đáy mắt chỗ sâu vẫn còn lưu lại đại biểu cho tể bố hoặc trong lòng nhìn thấy lúc điên cuồng bí tích, điều này đại biểu đấy, tựa hồ là diệt Phật Trảm Đế chi truyền thuyết giết chóc xâm nhiên một mặt, nhưng là giờ phút này thầm tàng bảo trọng, chưa từng lộ ra ngoài. Khí linh mỉm cười bên dưới, tiếng nói ôn hòa nói, "Là ngươi đàn tấu giai đàn này, lại đã tới chân nhân cấp độ tầng đạo, vừa rồi có thể tỉnh lại ta." Ta yên lặng mấy cái khắc kỷ, ngược lại là kinh hỉ. Lúc đầu muốn nhắc nhở ngươi, ngươi tựa hồ bị cước khí nhiễm, linh tính tự nhiên mà vậy trốn tránh nhận biết đối với câu chẩn chân tướng. Nhưng là ngươi tự hồ là chính mình phá cục đằng sau, linh tính một lần nữa ý thức được chân tướng này, ngược lại là thông minh, không hổ là thái thượng đệ tử, tính linh trong suốt hoàn mỹ, không kém hơn Huyền Đô. Tê Bố hoặc trầm tĩnh nói cho nên, câu Trần Khí Linh ôn hòa hồi đáp, ta biết hắn, bởi vì tại ta điên cuồng thời điểm, là hắn đem ta trấn áp, sau đó giao cho Bắc Đế, phong ấn tại âm ty trong u minh, mượn nhờ vô tận u minh âm lánh chi khí, cọ rửa đi thân ta chi sát lục điên cuồng ngực ngực. Chính như ngươi suy đoán, trận này Minh Ngông sát phạt bình qua chi chiến, bạn thân liền là hắn nghi quỹ. Chỉ là ngươi làm hậu đất cũng tranh ra một đường cơ hội thắng thôi. Trên bầu trời, quần tinh cũng rơi, điều này đại biểu lấy chính là Câu Trần không còn vận dụng cái gọi là bạn loại chi chủ bẩm năng, mà là bắt đầu hiện ra hình dáng của mình, đại biểu cho chiến ý binh qua sát phạt chi khí khái niệm. Khí linh thần sắc gần ẩn nún trọng. Nó chính là phục hy tùy thân thần binh, nhưng là trong giọng nói đối với hậu thổ cùng Câu Trần đều có kinh ý, mị mợ bên dưới nói phải biết, hai vị kia thế nhưng là ngự a. Hậu thổ đại đế, Bắc cực đại đế cùng Nam cực đại đế theo hầu đều vượt xa Câu Trần, đều là đệ nhất kiếp kỳ thời đại sinh ra, cùng tam thanh thời đại giống nhau mà câu Trần Đại Đế chỉ bốn chỉ là một thanh tản phá thân binh, cho nên Thông Linh, tự Thông Linh chi khí, đứng bước một, đi tới hiện tại. Tại chủ ta sau khi chết, liền tất nhiên là đánh bại rất nhiều đối thủ, thành tựu ngự tôn bị. Tề Vô hoặc Ngư Mi, câu Trần khí linh kia mỉm cười, hắn giờ phút này là phục hi quân mặt, khí chất ôn nhuận như ngọc, nói ngươi còn không biết thượng cổ kỷ niên sự tình đi, tại câu Trần hiểu rõ cũng không nhiều, vấn đề này ẩn toán, có lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu đến oa hoàng cái chết, sau đó muốn một mực ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ kỷ niên năm đầu, tại đệ nhất kỷ. Ngươi có biết, thời điểm đó mạnh nhất là ai? Tê vô hoặc nhìn về phía hắn, khí linh nói là nhất. Thượng cổ yêu đỉnh chi chủ, thái nhất, có thể tại tam thanh, tứ ngữ tồn tại đỉnh phong thời đại, và được nhất tôn vị. Không, hoặc là không thể nói là yêu đỉnh chi chủ. Dù sao yêu tộc xưng hô thế này, là tại đại nhị kiếp thế kỷ thay mà toa hoàng sáng tạo ra nhân tộc đằng sau mới đàn sinh ra. Tại thời đại kia, ngươi hẳn là xưng hô hắn là bạn vật vạn loại chi chủ nhất. Quá là chí cao, một là duy nhất. Là lấy, nó chính là áp đạo đạo tổ. Đoạt qua tứ ngữ chí cao chi thần cho dù là tại Đạo môn Ban Sơ điển tịch cùng nhân tộc trong truyền thuyết cổ xưa, cũng là tôn làm chí cao thần, thời đại kia, Tam Thanh du lịch tại Đạo, còn còn tại Tǐn đòi, tứ ngữ chưa trưởng thành, thái nhất là tiếp cận nhất tại Đạo cường giả. Hệ thể đều rất hòa hài, chuyện biến hóa là tại oa hoàng có một ngày sáng tạo ra chủng tộc mới. Khí linh thanh âm dừng một chút, hắn nhìn xem bên ngoài, mỉm cười nói, điểm này, ngươi rất quen thuộc. Kỳ danh là ngươi. Ngươi sáng lập, đại biểu cho đệ nhị tiếp kỳ đến, bởi vì Ban Sơ nhân tộc không thuộc về bản loại, không phải thiên địa sáng tạo sinh. Vạn Linh cự tuyệt tiếp nhận bọn hắn, mà nhân tộc tại thời đại kia, thật sự là quá yếu đuối, nhỏ yếu đáng thương, cũng hoặc là nói, là thời đại kia thiên địa sáng sinh ra sinh linh, quá cường đại ba hoàng tại thời đại kia vốn cũng không phải là cường giả, nàng sáng tạo nhân tộc cũng không có khả năng vượt qua thiên địa sáng tạo Vạn Linh, có thể so sánh được. Chiếm được trúc long sao? Hay là hơn được tự nhân, hoặc là trời sinh liền có trưởng thọ những chủng tộc kia. Người có thể nói là yếu nhất. Ban sơ người nếm tự sinh sôi thời điểm, bọn hắn ròng rã, thậm chí sống không quá 10 năm, nhưng mà nàng duyên rất tốt, thật rất tốt. Nam tộc trường sinh đại đế giao phó tự nhiên sinh sôi nhân tộc gấp 10 lần tọa nguyên, tại thời đại kia có thể tự nhiên thọ trăm năm, đều sống đến trăm tuổi, mà động tác không hề chậm chạp mà tam thanh là oa hoàng mệnh, ở nhân gian truyền xuống đại pháp, mà nhân tộc tôn tộc làm đạo chi tổ, cho nên thành đạo tổ. Thái thượng còn nhận oa hoàng bóp ra người kia làm đệ tử, ban thượng đạo hiệu, Huyền Đô. Nhân tộc dần dần sinh sôi lớn mạnh, thì tất nhiên cùng bản linh sinh ra xung đột. Cuối cùng, xung đột càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, song phương đều có to lớn tự đường, mà chư tiên thần ở giữa tranh đấu cũng càng ngày càng khốc liệt, oa hoàng muốn bảo vệ nhân tộc thì tất nhiên cùng còn lại trận chiến, đấu. rốt cục có một ngày, trời, rất gia nhất cái lỗ hổng. Khí linh rọi rạng ngón tay, chỉ chỉ thương cung, ngữ khí tự trầm nói, thái nhất xuất thủ. Quá, nhất, hai chữ này quan tại một tôn cường giả phía trên, tự nhiên đại biểu cho chí cao vô thượng. Trong trận chiến ấy tự có rất nhiều thiết kế, rất nhiều trời xui đất khiến, có rất nhiều không muốn người biết bộ phận. Nhưng là cuối cùng phát sinh. Chu Lăng điên cuồng mà chiến, kéo dài đến nam cực cùng chủ ta xuất hiện, này mới khiến oa hoàng sáng tạo bộ tộc kia lưu truyền tới nay. Dù vậy, cũng là huyết mạch bị giáng chút chút, trở nên một đời không bằng một đời. Ma La Hoàng lại bị Thái Nhất xóa đi khí linh thanh âm từ trầm bình tĩnh, như cỗ ôn hòa, là thuần túy y chép một ít sự tình, mà không mang theo tình cảm mình ngự khí, nói là xóa đi, mà không phải giết chết. Tề vô hoặc nói xóa đi là khí linh trả lời, đại đạo không còn. Hắn thở dài, nói thế là chủ ta bị thương vẫn độ. Tìm tam thanh, nhưng là tam thanh tại đại ngoại, tham đại đạo, mà lúc đó tứ ngữ cột là đạo cực kỳ, cũng là tham đại đạo. Nhưng bây giờ là đạo bản thân không có Ma Hoàng ghi chép cùng biết tích. Đại đạo hóa sinh vận vận, vạn vật lĩnh hội đại đạo, đạo cũng không tồn, làm sao làm sao? Chương 328 Thái Cực Tiên Hoàng Đại Đế, Phục Hy. 2, chương 328, Thái Cực Tiên Hoàng Đại Đế, Phục Hy. 2, đây không phải loại kia nhỏ bé thế giới, nhỏ bé thế giới, đại đạo bất ổn, mới có thể một lần nữa mở điệu thủy phong hỏa, có thể càng là tùy tiện được mở mang, liền lại biểu thế giới kia càng là nhỏ yếu cùng bất ổn, như bực này chư thần cùng nổi lên, tam thanh tứ ngữ trấn ép bạn bật trời đại, tam thanh cũng là đại đạo một trong bưng mà rồi, cầu cũng chỉ là siêu thoát đại đạo, như thế nào phá đi điệu thủy phong hỏa? Dù cho là thái thượng, cũng chỉ như là trả lời có vật hỗn thành, tiên tiến sinh, tình này liêu này, độc lập mà không thay đổi. Chu Hành Nhi không thua, có thể làm mẹ tiên điệp. Ta không biết kỹ danh, chứ khả năng đạo đại đạm mêng mông, lại độc lập không thay đổi, Chu Hành không thua, hắn cũng vô năng lạ. Quá khứ tương lai cũng không còn tồn, thậm chí bị hoa hoàng sáng tạo nhân tộc quên lãng hoa hoàng, số tuổi thọ suy yếu, bắt đầu xuất hiện dàn mua cùng ống đau, mạnh như tứ ngự, khi đó đều đang thông thả lãng quên nàng, chỉ có thái thượng tại Kỷ Nguyên tiếp cái thứ nhất đi ra đàng ngoại, cho nên còn giữ lại ký ức, trừ cái đó ra, Thượng Thành, Ngọc Thành cũng tại Lam quên, mà chủ ta cũng như vậy. Thế là căng dựng, tại chính mình ký ức còn tại thời điểm Cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cùng một chỗ sáp nhập vào yêu đỉnh. Một đường xuống sáo, chém giết rất nhiều địch nhân, lại đánh không lại thái nhất, chủ ta giết ra ngoài, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế bị ram, nhận hết sát tấn, lại bởi vì trưởng sinh mà không chết, là bác đế khiên kiếm điên cuồng giết tiến vào, mới đưa Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cứu ra, nhưng là từ đó về sau, xưa nay ôn hòa yêu cười Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, tiểu tự tựa hồ có chút không giống mà chủ ta, đằng sau chính là ngươi biết, 3000 năm sau, chủ ta điên cuồng mà bị chém giết. Tê Bút hoặc lần thứ nhất biết bậc này thượng cổ mà nghe. Tại lão sư của mình còn chưa từng đến bây giờ độ cao thời đại. Trong lúc nhất thời chấn động, thất thần, sau một hồi, Tề Bo hỏi hỏi, "Phục Nghi, khi Hoàng Cung bên đi vào là sao?" Khí linh lời ít mà ý nhiều nói phân đi. "Tôn chủ cũng tại đại đạo nội, đại đạo mênh mông, đạo không nàng, hắn như thế nào may mắn thoát khỏi." Tề Bo họp ý miệng cũng nói, "Nhưng là quáng lịch sự này, nhưng lại tựa hồ cùng mình biết khác biệt." Đôi rắn kia thân người thanh niên nhìn xem, cái này tựa hồ mãi mãi không kết thúc được to. Thanh âm dừng một chút, đưa khí ôn hòa nói chỉ là chúng ta tại Lãng quên trước đó, đem hết thảy đi chấp lại, viết tại trên văn tự. Sau đó 3000 năm Tại hắn trước khi chết đã làm một ít sự tình a ngươi vừa vặn rất tốt kỳ, vì sao hậu thổ không có khả năng không chế yêu giới thổ địa? Đôi rắn thanh niên nghiêng người nhìn xem hắn, thần sắc ôn hòa, tê bộ hoặc ngơ ngẩn. Thanh niên mỉm cười hồi đáp, bởi vì nơi này vốn không phải đại địa, căn bản sẽ không có địa mạch, địa mạch chỉ là trong đoạn thời gian này mà sinh sôi đi ra mà thôi, bởi vì yêu giới bản thân là ở trên trời. Hắn luôn luôn ôn hòa mỉm cười mà có chút híp con mắt mở ra đến, một đôi như đã từng phục hi bình thường mắt dọc tự nhiên mang theo từng tia uy nghiêm cùng trấn nhiếp, rũa ra ngón tay lấy nơi xà, ngự khí ôn nhuận như ngọc, cười mà nói chi: chủ ta tại 3000 năm ở giữa, thiết lập ván cục dẫn đạo tam thành, kiềm chế hạ tiên mã tung hành vũ nội. Cuối cùng, đem yêu này giới cũng hoặc là nói, thượng cổ chi thiên đình đánh rớt, trục xuất Tôn Bị, đánh rớt thế gian, là vì yêu giới. Sau đó thiết lập ván cục dẫn đường đệ nhị kiếp kỳ hết thảy đại sự, dẫn đạo chư thần mâu thuẫn, cuối cùng tập kết hết thể lực lượng, chém mất thái nhất chi cao chi hận, khu chúc lòng, chém quân bằng, tạo huyết hải, giết chúng dung, diệt cao công, sắp tới cao thần thái nhất vẫn lấy làm tiêu ngạo hết thể đều phá toái, giẫm lên trong bùn đất. Sau đó thôi bạn linh là yêu miện. Phiến cho huyết mạch thoái hóa suy giảm, phía sau duệ hóa thành yêu thú mắt thú, làm người chô ăn. Thề bu hoặc con ngươi kịch liệt co bảo. Khí linh tiếng nói bình hàn, có lẽ cũng đủ số cái cấp kỳ trước đó phục hi như thế ôn nhợn như ngọc. Nhưng là lời nói ra đại biểu hình ảnh lại là trầm liệt cực kỳ hung hãn, thủ đoạn bá đạo lênh khốc. Mà tại sao này, chủ ta tự có mục tiêu của mình cùng dự định. Nhất cái có lẽ tương đối điên cuồng ý nghĩ. Hắn muốn hủy diệt hết thảy, đây chính là về sau truyền thuyết ghi chép phục hi đi vùng. Bởi vì hắn quả thật sáng tạo ra to lớn sát nghiệp, tiên, thần, người đều bị chém giết rất nhiều lấy hảo tiên tứ ngự ông kia yêu đỉnh, chém mất cổ thần, chúc suất chúc long, vạn vật đều là như một bản cờ lớn, Tam Thanh cũng ở trong đó, ngay tại đột phá nhảy ra đại đạo, lúc đó tứ ngữ, thậm chí cả Hạo tiên đều chưa từng ngăn cản ở tạm một bước cuối cùng, tứ ngữ không kịp, mà Hạo tiên cũng bị kiềm chế lại. Nhưng là hắn cuối cùng bị ngăn cản để vô hoặc không khỏi dò hỏi, ai? Cái này thanh niên ôn nhuận trầm mặc bên dưới, tựa hồ còn đắm chìm ở năm đó được tôn chủ phục hi cầm cầm thời đại, thở dài, hồi đáp là câu trần. Nhất cái xuất thân hàn vi, theo hầu bên trên không thể cùng Tam Thanh tứ ngữ so sánh, lại tại hai cái cấp kỵ bên trong không ngừng từng bước một tăng lên chiến thần. Tại cái này bạn bật mình ngùng, yêu đỉnh rơi xuống thời đại bên trong, hắn công kích tại trước nhất, không ngừng trọng tường, không ngừng tăng lên, không ngừng mã chiến, không ngừng đặt chân thực hiện binh qua chi ý, cuối cùng đã đến đại đế cực hạn cũng hoặc là nói, đã là ngữ cấp độ này. Tôn chủ không nghĩ tới, ngay tại trước mặt mình sẽ là hắn. Tôn chủ lúc đó đã là cực trên cảnh giới áp chế câu Trần một đầu, sau đó song phương bắt đầu chiến đấu. Thanh niên ôn nhuận tiếng nói bình thản. Liên phản vất vạn vật đều là tại trong cục, hết thảy tranh đấu không ngừng mã thôi động, thẳng đến một bước cuối cùng, thẳng đến trận chiến cuối cùng, thẳng đến vị Tiêm Như đồ to lớn, lãnh khốc bá đạo hi hoạn cùng trầm mặc đi lên, hao phí hai cái cước kỳ, vô số lần chiến đấu, vô số lần trọng thương, vô số lần bỏ dậy câu trận ở chính diện chiến tuyến. Khí Linh nói cuối cùng, "Tôn chủ bại." Thề buộc hoặc ngơ ngẩn. Khí Linh cười cười, "Không có tiếc nuối, không có cái gì lưu thủ, tại mưu tính một nước cuối cùng." Song phương đều đã lấy ra toàn bộ thủ đoạn, không giữ lại chút nào chém giết. Vũ Mộ trong mắt, Tôn chủ phục hi là lấy ra toàn bộ thực lực cùng thủ đoạn, mà hậu đường đường chính chính chiến đấu, bị đường đường chính chính đánh bại. Về phần vì sao ta chắc chắn hắn chưa từng lưu thủ, là bởi vì hắn bước cuối cùng, chính là muốn ngự cùng ngự chém giết không giữ lại chút nào chém giết đến cực hạn loại kia, kém một bước đều không được, ngụy trang luận bản cũng không được, hắn muốn mượn binh qua cùng sát phạt chi khí, mục tiêu tốt nhất nhưng thật ra là bác cực, nhưng là không ai từng nghĩ tới xuất hiện là câu trận, không nghĩ tới câu trận thật đánh bại hắn sau đó, bị tua tôn chủ cất tiếng cười to, lấy chính mình khí cơ cùng ngự tôn làm kiếm, cắt đứt câu trận binh qua. Chi khí. Sau đó là một đoạn, 3000 năm trước liền quyết định sự tình. Thiếu niên đạo nhân nói sự tình gì khí linh khẽ cười xuống, trong mắt của hắn ôn hòa, phàm vật như là cái kia mấy cái cấp kỳ trước phục nghi, tiếng nói bình thản nói nếu một cái ngự không đủ Nếu đại đạo siêu việt hết vậy, nếu đại đạo tiên tiến sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua vậy liền lấy toàn bộ thiên hạ làm thế, sau đó tại Tam Thanh siêu thoát sát na thời cơ, mượn nhờ một vị khắc đỉnh tiên ngự minh qua chi khí, chân chính làm chính. Mình trực diện cái này đạo, hướng cái này đại đạo rút kiếm. Trảm tiên nói tạo ra quy tắc, nghịch chuyển vận vận. Từ nay tiên địa đại đạo, đột lại bị xóa đi hoa hoàng vết tích cùng một chút hy vọng sống. Như là mà thôi. Chương 329, khi đình chiến. 1. Chương 329, khi đình chiến. 1. Chương 329 Khi đi chiến, lấy Thiên Hạ La Cục, lấy Thiên Hạ Thương Sinh làm thế, mượn nhờ Tam Thanh siêu thoát một sát na cơ hội sửa hết thảy. Thậm chí là sửa đã tưởng chí cao chi thần, vạn vật vạn loại chi chủ thái nhất sát chiêu kết cục. Thủ đoạn như thế, bá đạo như vậy, là vì đã từng thái cửu thiên hoàng đại đế. Tê vô hoặc nói như vậy, phục hy hắn ký linh như là hồi đáp, đó là đạo, là diễn hóa vạn vật nhất thậm chí so với nhất càng thêm cổ lão rộng lớn, cho dù là Tam Thanh chỉ là siêu thoát, bị thái thượng tôn chi là không biết kỳ danh, mạnh lấy tên là đạo chí đạo, mà không phải đại đế hợp đạo chí đạo, cả hai ở giữa có căn bản trên lệch. Ngươi là đạo môn đệ tử, nên biết, từ tại Chư Tiên Tiên thần thánh, cho tới tại bình thường tẩu thú phi cầm, đều là nhất mà hai, hai mã tam điệu diễn hóa mà đến, mà đạo bản thân, xo so nhất rộng lớn to lớn. Đơn giản hơn chút nói, và vật tiếp xúc đến đạo, tựa như là tiếp xúc đến chính mình cội nguyên. Sẽ tự nhiên mà nhưng mất đi hết thảy khái niệm, một lần nữa trở lại đạo bên trong. Mà trên thực tế, cho dù là tam thanh cùng ngữ, cũng là khó mà lấy vật chất khái niệm bên trên nhục thể cùng thần hồn tiếp xúc đến đạo loại hư vô này mở mịt tự tại, chủ ta rút kiếm hướng đạo, bại vào ngữ chi thủ, chết bởi đạo bên trong, triệt để hôi phi yên diệt. Đây cũng là phù hợp thiên hoàng đại đế tên Kiều chết, đã chết đi. Sao? Ân từ hồn phách đến thần hồn băng tán, một lần nữa về giải tại đạo, tựa như là đan núi phong hóa, tại tiếp xúc đạo một sát na, hắn thần thể cũng đã bắt đầu mà tan, hồi phục tại đạo, quá trình này được xưng là quy hư, theo sát phía sau, ý thức bắt đầu tiêu tán, cuối cùng tại tự thân mở ra một kiếm đồng thời, thanh kiếm kia liền đã hóa thành hư vô. Sau đó từ cổ tay bắt đầu vỡ vụn, tan rã. Cho dù là hắn cho dù là mượn dạng này, Mên Mông Nghi quý gặp được vạn vật vạn loại từ xưa đến nay hết thảy hội tụ đạo cũng chỉ có thể chèo chống thời gian ngắn ngủi, mà trong một sát na này, hắn tại vạn vật cùng tế nguyệt khởi nguyên phía trên, một lần nữa khắc lục oa hoàng tồn tại. Sau đó, xóa đi oa hoàng đối với mình ký ức. Chủ ta cuối cùng chỉ còn lại có từng tia thần hồn, y thật khi nhìn đến oa hoàng khái niệm lại lần nữa xuất hiện tại đạo bên trong thời điểm, chính hắn ý thức liền đã không thấy, thậm chí ngay cả để oa hoàng xác định khôi phục đều làm không được, bằng không mà nói, hắn sẽ chọn tái tạo oa hoàng thân thể, sau đó để nàng tại Tam Thanh Tứ Ngự bảo vệ dưới một lần nữa trưởng thành. Nhưng là trên thực tế là Hoa Hoàng vết tích tồn tại, nhưng là hậu duệ của nàng huyết mạch như cũ nhiều đời mở nhà xuống tới. Ta dùng một ít thủ đoạn, để vị Tiên có chủ ta huyết mạch đại thánh mang theo vị tiểu cô nương kia đến đây. Thê Vô hoặc có chút trong mắt, nói nhỏ Đồng Thảo. Khí linh từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa trên khuôn mặt, có cực độ tiếc nuối thần sắc, nói nàng gọi là nhỏ Đồng Thảo sao? Đáng tiếc à, huyết mạch mặc dù đã thức tỉnh, nhưng là như cũ quá mức đối bạc, điều này đại biểu lấy còn xa không có đến Hoa Hoàng tái hiện tại thế thời điểm. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt dịu dàng và yên tĩnh, lư khí từ đầu đến cuối duy trì lấy yên tĩnh khí linh. Nói Hoa Hoàng sẽ như thế nào khôi phục? Đoạt xá sao? Hắn con người bình thản, không có chút nào tỉ úy, trực tiếp hỏi ra sát nhọn nhất vấn đề. Khí linh lắc đầu, nói chủ ta khắc lục tại đạo phương thức là trực tiếp khắc lục, đại đại mêng ngông, mỗi một nháy mắt đều tại chủ đạo bàn luận, đều tại cọ dựa chủ ta thần hồn, hắn chỉ có phương thức như vậy, mà đạo luân chuyển sẽ mang đến lực tiếp, dựa theo tiểu cô nương kia huyết mạch nồng độ, ước chừng là tại tiếp này kỳ điểm cuối, cùng, cũng hoặc là kế tiếp tiếp kỳ bắt đầu. Một ngày nào đó, Hoa Hoàng sẽ lại xuất hiện trên thế giới này, không dự và ai, không cần trung thành, không lưu nhân, không có kết quả. Bởi vì đây là đạo quyết định, là toàn bộ thế giới cơ sở nhất phát tắc, mà đại đạo tồn, hoa hoàng liền sẽ vĩnh viễn lưu giữ lại. Nàng sẽ ở một cái nào đó trăm hoa nở rộ ngày xuân tỉnh lại, liên phảng vất đi qua hết thệ cũng chỉ là một trận ảo mộng, sau đó nàng sẽ lần nữa tới đến cái này như thế, chỉ là ở thời đại này bên trong, nàng La Tiên Địa sinh dưỡng nữ thần sẽ không còn có nhất cái vị trưởng. Khí linh hờ hợt nói ra phục hi đối với mình thân hậu sự hết thảy an bài. Tê Bút hoặc trầm mắt một hồi, sự chú ý của hắn rơi vào lúc này vấn đề trọng yếu nhất bên trên, cho nên, câu Trần Thủy Chung là tại che lập thực lực của mình. Khí linh ôn hòa hồi đáp, nếu như ngươi nói là hắn hạn mức cao nhất lời nói, cảnh giới của hắn quả thật là ngự. Ở trong trận chiến kia, cũng quả thật vượt qua một cảnh giới, chính diện đánh bại chủ ta. Điểm này không cần muốn nửa điểm hoài nghi, mà mặc dù nói chủ ta ngay lúc đó mưu tính phần lớn người đều suy đoán ra là vì oa hoàng, cái này đưa đến chủ ta hành vi không còn khó như vậy lấy suy đoán, nhưng là cuối cùng tình chuẩn dự phán chủ ta giá tâm to lớn, chung quy là câu trận, trải qua chém giết hắn, tại mấu chốt tiết điểm phía trên chiến lược ánh mắt cực mạnh. Bất kỳ yểm lưu lực đến một bước này, đều chỉ có đao kiếm đối mặt, một bước không lùi. Bởi vì vô luận ai cũng sẽ không bởi vì ngôn ngữ mà lùi về sau, như vậy chỉ có chém giết, cái gọi là mưu lược, chỉ là để cho mình đứng tại có lợi nhất trên mặt trường, có thể lấy yếu thắng mạnh mà chủ ta cần, chỉ là hai tôn ngự chém giết lẫn nhau hung hãn minh mâu chi khí, vô luận là hắn thắng, vẫn thua, đều có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ là, hắn thua. Điểm này, hắn cũng hoặc là ta, đều là ngoài ý liệu. Có lẽ đây cũng là đạo luân chuyển, là cái gọi là kiếp thượng cổ kỵ niên rất nhiều sự tình vốn là sẽ phát sinh, hạ thiên cùng thái nhất, cuối cùng có một trận chiến, nam thanh cùng cuối cùng sẽ chọn nhạy thoát mà tôn chủ chỉ là tại cái này rất nhiều sự tình phát sinh thời điểm, chênh gia chính mình cần một đầu kết cục, sự tình trung quy muốn phát sinh, mà hắn cũng quả thật hoàn thành mục đích của mình. Nhưng cũng là bởi vậy, chủ ta vì thương sinh mang đến sát phạt cũng rất nhiều tự vong, cho nên binh mâu chi khí lại thịnh, Câu Trần đứng binh mâu mà xinh, trải qua vô số trận giết, bốn nhờ đạo tiếp mà ngăn tại chủ ta trước mặt, cầm thương chắng ngang, đem nó đánh bại, đây là đạo dòng quy tắc chuyện. Như chủ ta chi tại thái nhất, cũng bởi vậy, Câu Trần mới đến tiên hoàng thượng đế danh hiệu. Chỉ là tung đạo chi tự nhiên lưu chuyện, nhất ẩm nhất trác, nhưng cũng không ứng đối đến chủ ta cũng mục tiêu. Khí linh cuộn xuống mắt, phất tay áo, Lư khí trong dung bình thản nói cho nên, "Chủ ta dù chết, nhưng cũng là áp đảo Tam Thánh tứ ngữ phía trên, một cái duy nhất thắng đạo người, kia đều là cầu đạo. Duy Ngô, Chiến, mà Thăng Chi. Đây là chủ ta nói như vậy, bại vào ngữ, mà thắng đạo. Vô luận trận chiến kia phục hi cùng Câu Trần, ai thắng ai thua, cuối cùng thắng cục đã xác định. Ma Tề vô hoặc lập tức liền đã nhận ra dạng này thủ pháp chi quen thuộc, chỉ hơi động đại niệm, chính là ý thức được, đây chẳng phải là hiện tại Thiên Hoàng Đại Đế Câu Trần dùng để nhằm vào hậu thổ thủ đoạn a. Như vậy đoán, 8000 năm trước chi kiếp, Câu Trần Chỉ sợ cũng có tương tự thủ đoạn kế sách. Dương Lưu chi thế là đường đường chính chính, lại có kỳ chính tương hợp. Như vậy xem ra, dù cho là đã qua mấy cái kiếp kỳ, năm đó phục hi Câu Trần nhưng Lưu lại cực lớn ấn tượng, dẫn đến Câu Trần cũng bắt đầu học tập phục hi phong cách. Khí Linh kia mỉm cười nói, ngày xưa tri ân đoán, tại hạ nói đến hiện tại, ngươi cũng nên biết, Câu Trần đại đế mặc dù không có dự liệu được mọi chuyện cần thiết, nhưng là đại khái phương hướng là đã thấy được, cái gọi là vạn loại chi chủ, là thái nhất sau khi chết đi, hắn đánh bại rất nhiều đối thủ đằng sau, một lần nữa cướp đoạt ở trong tay. Bởi vì hắn theo hầu quá kém, so sánh với còn lại tam thánh tứ ngữ chứ vị, chỉ là một thanh tản phá thần binh chi linh. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi đến ngự, đã là cực hạn. Cho nên bản thể là binh mâu, nhưng cũng kiêm tu đi quần tinh hàng tốc chi thứ tự, như cũng không cách nào đột phá, lại lại đi đạt tưởng thái nhất chi đạo, kiêm vạn loại vạn vật chi chủ, nó vốn là binh khí chi linh, không máu không thịt, cũng không có chút nào tình cảm va động, giết chóc thương sinh đối với binh khí tới nói, đúng là đương nhiên sự tình. Giạng này hắn lại muốn tu vạn loại chi chủ, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng nó lòng cầu đạo quá mức kiên cố. Nàng gãy và mày, cuối cùng không làm bên dưới chương 329, khi đình chiến. 2, chương 329, khi đình chiến. 2, Tê Bộ hoặc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu, mưa to càng lớn, nhân tộc cùng yêu tộc trấn minh bày trận, coi là binh mô, Tê Bộ hoặc tâm thần trầm tĩnh, mà cái kia thân người đôi rắn thanh niên thì là như cũ ôn nhu nhượng nhục, cười cười, nói nhất cái đề nghị, ta nguyện để giúp ngế giải quyết câu Trần Đại Đế con hiện tại mang tới nguy cơ, hoặc là nói, tạm thời làm dịu, liền xem như là cáo biệt lễ bận. Thiếu niên đạo nhân nói cáo biệt. Là, mặc dù nói vị kia nhỏ đồng chảo cô nương huyết mạch rất yếu, nhưng là bởi vì chủ ta lưu lại là vấn Ta là cần tiến đến bảo hộ nàng, chủ ta trước khi chết đã từng đem huyết mạch lưu truyền ở hậu thế, mỗi một cái trong huyết mạch đều có là gấn, gặp được oa hoàng huyết mạch cần bảo vệ tốt, bởi vì oa hoàng vết tích cần nặng, thì nàng trở về càng sớm. Đàn này đã phát sinh thay biến, có người mang tính tiêu chí đã tính, ta sẽ đem đàn này lưu lại, mà ta khí linh bạc vãng. Đương nhiên, ta còn có một cái khác đề nghị nhất cái đề nghị. Thanh niên ôn hòa mỉm cười nói, bởi vì ta nhìn thấy ngươi tựa hồ đã có ý nghĩ của mình. Ngươi tựa hồ không miễn ý để cho ta đợi tại tiểu cô nương kia bên ngươi. Thiếu niên đạo nhân trong mắt, tay phải nhẹ nhàng dựng lấy vết hạ kiếm, nói bởi vì chuyện xưa của ngươi bên trong, còn còn không có diện Phật Trảm Đế bốn chữ này, nơi phát ra cùng vết hạ lai lịch. Chống đỡ một thanh dù trúc thanh niên nghiêng đầu một chút, ôn hòa hồi đáp, huyết hà lại chợt pháp, dùng để rèn luyện tuần hóa huyết mạch. Về phân diện Phật Trảm Đế, bên ngoài truyền thuyết là bởi vì oa hoàng bất lạc, chủ ta điên cuồng mà chết, làm chủ ta mang tính tiêu chí thần bình ta cũng phát sinh thủy biến, cho nên đi buồng, nhưng là trên thực tế, thì là bởi vì ta chu sát một tên có oa hoàng huyết mạch đại đế, lại chém giết một bị Phật tổ. Ngươi vì sao muốn lấy ánh mắt như thế đến nhìn chăm chú lên ta đây? Ta là tuân theo chủ ta nhất cái mệnh lệnh thôi. Đi lấy vật luân chuyển chi lực, gen luyện tuần hóa hoa hoàng huyết mạch, sau đó tái tạo ba hoàng thân thể, lợi như vậy, có lẽ cũng sẽ để ba hoàng trở về sớm hơn một chút, đây là hi hoàng mệnh lệnh, cũng là rất đơn giản lọ gì, ta cho là ngươi sẽ biết được. Hoa hoàng dùng máu của nàng sáng tạo ra phượng thị nhất mạch, ta chỉ một lần nữa thu hồi máu của nàng mà thôi. Chỉ là bị trong chú nghe cáo chi tại câu trấn, dẫn đến ta tại chém một tên khác qua hoàng huyết mạch thời điểm, bị câu trấn chặn đường phong ấn. Tê bộ hoặc con ngươi nhìn trước mắt thanh niên. Phía ngoài mưa gió đại tác, mà tại hành lang gấp khúc bên trong cũng có phong hòa mưa chút xuống mà bảo, vạn vật trầm trầm, mà cho dù là tại nhắc tới những thứ này chuyện thời điểm, vị này đôi rắn áo xanh khí linh vẫn như cũng là lông mi ôn hòa, ôn nhuận như ngọc, không có sinh ra chút nào gợn sóng, nhưng là tề vô hoặc cũng đã minh bạch khí linh nội tại lo gì. Duy hoa hoàng là duy nhất, còn lại cái gọi là huyết mạch hậu duệ, chỉ là hoa hoàng dùng máu sáng tạo ra tộc duệ, là phân tán hoa hoàng lực lượng đầu mượn, mà trước mắt khí linh là do phục hi tự mình điểm hóa. Nương theo lấy lưng giáp nhẹ nhàng ma sát thanh âm, thiên địa vạn vật trầm lẫnh, thiếu niên đạo nhân trước mắt vị này khí linh đến cần đến. Có chút phụ thân, con ngươi bình thản, cần có chút phụ thân mới có thể cùng Thiếu Niên đạo nhân ánh mắt về mình, biểu hiện được cực kỳ kính cần ôn hòa, nói cho nên, ngươi là có biện pháp của mình, giải quyết câu trần sự tình sao? Lượng Kiếp Đã bị đã ngừng lại, hiện tại ngươi là dự định gián tiếp tham dự ngự tranh đấu sao? Thiếu Niên đạo nhân đệ xuống kiếm, thản nhiên nói là, thật sự là như thế, ngươi là không muốn ta rời đi, tiến về vị tiểu cô nương kia nơi đó, lo lắng ta đem nàng oa hoàng huyết mạch rút ra đi ra đúng không? Ta không biết, ngươi có thể an tâm. Vân Đạo không tin, Tê Bộ hoặc Bình Hòa nhìn trước mắt khí linh. Người sau con ngươi ôn nhuận như ngọc nổi lên kim quang mắt giọng cười nói, "Cái kia tốt như vậy, kỳ thật nhiệm vụ của ta chỉ là bảo hộ oa hoàng hậu người, ngươi cùng cô nương kia quan hệ tốt như vậy, lưu tại ngươi nơi này, tựa hồ đối với tương lai của nàng cũng rất tốt. Như vậy, ta sẽ đem chủ ta nhắm vào câu Trần Đại đế kế sách lưu lại." Liền biết ở chỗ này, khí linh bu tay, trong lòng bàn tay có một viên sán lạn ngọc phù, phía trên nổi lên từng kia văn tự, dáng tươi cười ôn hòa nói, "Nếu như ngươi phá cục chi pháp, có thể đạt tới chủ ta sáu thành thủ đoạn, như vậy ta liền sẽ không đi tìm tiểu cô nương kia, đương nhiên, nếu là ngươi có thể có tám thành Ta liền nguyện ý đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Thiếu niên đạo nhân có chút nước mắt, nói nếu là ta thắng qua hắn. Khí Linh mỉm cười, không có khả năng. Hắn mắt dọc mang theo loại kia từ đầu đến cuối, vô luận nhấc lên oa hoàng cái chết, hay là chính mình làm ra sự tình đều cực ôn nhuận như ngọc hà quang, nói nếu là trong chuyện này, ngài có thể cho ta kinh ngạc nói. Ta liền nguyện ý lấy hy hoàng sáng tạo sinh linh danh nghĩa, tôn kính ngài làm chủ tôn, vì ngài hộ đạo ngàn năm, như thế nào? Mưa to mưa lớn tựa hồ cũng chút xuống xuyên qua lúc này hành lang phía trên gạch đá ngói lưu ly, rơi ở bên người, tà hữu. Vạn vật màu mực. Cố Mộ xanh đuôi dáng thanh niên ôn hòa lại cung kính xoay người, khuôn mặt hoa mỹ, ôn nhuận như ngọc, chống đỡ một thanh thanh trúc rủ, là thiếu niên đạo nhân che mưa, "Con ngươi ôn hòa, nói ý như thế nào đâu?" "Chủ tôn, diễn Phật Trảm Đế chính là hung khí, hung khí chi linh, không thể lừa biếng, nhưng là Tề Bồ họ biết, không thể đem khí này linh thả ra, bằng không mà nói, ai cũng không biết hắn sẽ vì Tuân Tiêu phục hi trước khi chết bệnh lệnh, đi tái tạ ba hoàng huyết mạch làm ra chuyện gì, coi là thật tái diễn Diệt Phật Trảm Đế thậm chí cả tầm thứ cao hơn giết chóc lời nói, lại nên như thế nào?" Lại dính đến tứ ngữ hậu thổ cùng câu Trần chi chiến. "Đề Vũ hoặc có thể dự cảm đến, đây là cuối cùng, chí ít là lần này ngự tranh cuối cùng. Đúng là nên muốn đem cái này dài giang đặc, Tư Cẩm Châu bắt đầu đến bây giờ một trận chiến, vẽ lên điểm cuối cùng." Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt lại, trận mưa này tựa hồ từ Cẩm Châu bắt đầu một mực trời mưa bỏ vào hiện tại, mở to mắt, nước mắt cùng cái này diện Phật Trảm Đế chi linh đối mặt, tại cặp kia mắt dọc màu vàng bên trong thấy được thân ảnh của mình, dự khí bình thản. "Tốn, Tốn Lãng Hoa mỹ thanh niên mỉm cười hành lên nói, như vậy, ta liền chờ đợi nhìn xem chủ Tôn tụ đoàn của ngài." Lại nhìn ngài, "Như thế nào định chiến?" Lăng Tiêu bảo địa Tiêu Niên Ngọc Hoàng yên tĩnh lại, hắn đứng tại độc thuộc về mình trong phòng, khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, thấy được vô số ngọc bài, thấy được mỗi một miếng ngọc giản bên trong đều có cái trước, cũng hoặc là tốt nhất cái dấu vết của mình lưu lại, nói Bắc Đế có thể tin, nói tiên sinh, nói lên cái kia mà cáo bảo đen lên trời phủ quân. Hết thảy đều là lạ lẫm, hết thảy nhưng lại quen thuộc. Những này, là ta lưu lại sao tại hao phí chọn bẻ nguyệt dư thời gian, đem những vật này toàn bộ lần xem một lần đằng sau. Tiêu Niên Ngọc Hoàng trên mặt tuần túy cùng vô ưu vô lự nhanh chóng biến mất, hắn cuối cùng bưng lấy ngọc giản, nhìn xem đã từng chứng minh dấu vết lưu lại. Bình tĩnh thất thần, im miệng cũng nói, lâu dài im miệng cũng nói. Những cái kia không phải mình, nhưng lại là chính mình, mà chính mình cuối cùng rồi sẽ sẽ đi đến con đường của bọn họ, tại một ngày biến mất. Đây là một loại đè nén vô cùng nặng nề để cho người ta thở không nổi số mệnh đập rác. Liên phảng vất đi qua hết thảy đều đặt ở trên vai của hắn, để hắn có cảm giác không thở nổi, liền ngay cả trời bên ngoài quang vân biển đều trở nên ám đậm xuống. Mà thiên đỉnh, cái này nhất cái vô cùng to lớn, lại tự hành vận chuyển lầm ram, trấn áp chư thần quẩn tiên giá tâm cùng đập thâm, cũng trấn áp ngọc hoàng chính mình. Để hắn hết thảy đều trở nên làm đạm bộ quang, mà bây giờ thiếu niên Ngạc Hoàng cũng đã biết mình định bị, chỉ là nhất cái dấu hiệu mà thôi. Thiên đỉnh trật tự ngàn năm vạn năm mà chuyện. Trên cơ bản mỗi một ngày cũng sẽ không có biến hóa, đều là chết như vậy tuyệt cảm đạm, Ngạc Hoàng cần phải làm, chính là gắn bó cái này cố định, gần như không biết biến hóa trật tự, chẳng đến trật tự xảy ra vấn đề, lấy cái chết trấn áp chi, cũng hoặc là thần hồn của mình cuối cùng sụp đổ, cuối cùng cho bụi, đem cái này chức trách truyền lại cho kế tiếp chính mình, như là mà thôi. Ngay lúc này, có một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Soạt, tại hành lễ đằng sau, Nội điện này cửa bị đẩy ra đến, tóc trắng xóa Lao Thiên Quân mặt mũi tràn đầy cởi khổ, chắp tay hành lễ. Ngọc Hoàng nâng lên con người, đem ngọc giản thu nhập tay áo, thản nhiên nói, "Thiên quân vì sao hốt hoảng như vậy?" Ngày đó quân chắp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy cởi khổ, nói cái này, "Ngọc, Ngọc Hoàng, ai, ngài hay là tự mình đến xem một chút đi." Đức Cao vọng trọng Lao Thiên Quân rũi ra ngón tay dẫn phía trước, nói ra một câu, sau đó, làm Hạo Thiên chuyển thế chi thân Ngọc Hoàng, phát hiện, loại kia đời đời Ngọc Hoàng như vậy nghiêm tốc trật tự vận mệnh, như vậy bắt đầu biến hóa, Huyền Đô Đại Pháp sư chính dẫn theo Thái Ức Thiên Tôn Sau đó đuổi theo trời đồng đại chân quân đánh a. Ngọc Hoàng, a. Chương 330, xin mời phong, Trần Võ. 1. Chương 330, xin mời phong, Trần Võ. 1. Chương 330, xin mời phong, Trần Võ. Trong khoảnh khắc đó, Ngọc Hoàng cảm thấy mình đại náo, nếu như nói Hạo Thiên chuyển thế có dạng này một cái bộ vị lời nói, vậy nó quả thật dừng lại chuyển động. Quả thực là trống rỗng. A. Tiên sinh tại mang theo ta trái tùy tùng đại đế, đang đổi lấy Bắc Cực Trừ Tạ Viện đệ nhất chiến thần đánh. Cái này, cái này, cái này còn thể thống gì? Ngoang trên mặt thần sắc đều tựa hồ linh hoạt chút, không còn giống như là loại kia đã chú định làm số mệnh gánh chịu lấy trầm tĩnh nghiêm túc, mà là càng giống là một thiếu niên, ân, số mệnh là số mệnh, chức trách cũng muốn gánh chịu, nhưng là đối với chuyện này cũng là rất có hứng thú, nhưng là trên mặt của hắn cùng trên thân, có bảng bạc khí hóa thành vô biên vân khí, che đậy trên mặt biểu lộ. Lão tiên quân trong mắt Ngọc Hoàng trầm mặc bên dưới, ngữ khí như thường dò hỏi, "Linh xem đại đế, chiếm thượng phàm không?" A. Phụ tán Ngọc Hoàng lão tiên quân thần sắc trên mặt chỉ trệ. Đại đế quân ngài đang hỏi cái gì? Đây là hỏi cái này thời điểm sao? Ngài là dự định đặt từ sao? Ngài là Ngọc Hoàng à? Lão Tiên quân trên khuôn mặt chỉ trẻ bên dưới, trong lòng nhất thời có ngàn vạn cái suy nghĩ nổi lên, nhưng là làm Thiên Đình lão thần, Ngọc Hoàng mệnh lệnh hắn hay là rất trung thành thi hành, hồiốn xưa nay Táo Bạo Đại Pháp sư dẫn theo mà không thay đổi thái ớt thiên tôn, đuổi theo Thiên Bồng Đại chân quân hình ảnh. Mặc dù nói Thiên Bồng Đại chân quân không biết vì sao chưa từng trở lại nên chuyến, mặc dù nói thái ớt thiên tôn tựa hồ có một loại không thể làm gì cảm giác, nhưng là, tựa hồ, đúng là thân Linh xem đại đế, thần thông quảng đại, quả thật là chiếm thượng phong. Ngự tọa phía trên thiếu niên một chút nắm tay, Sau đó biên độ nhỏ có chút lung lay bên dưới, nữ khí có chút nghẹn ngẫm, tiên sinh ủy lão thiên quân, Ngọc hoàng thần sắc uy nghiêm, nữ khí đạm mạc phảng phất thiên chi âm. Khô khô, ta có ý tứ là tiên sinh vì sao như vậy không giá thể thống gì? Khanh lại nhanh phía trước dẫn đường, ta cũng phải tiến đến nhìn qua. Lão thiên quân chắp tay hành lễ nói, lại để quân, ngài một đạo tiếp pháp chỉ là có thể. Không cần thiết. Ngọc hoàng tử ngươi rủ xuống, ân. Lão thiên quân trầm mặc, nói là, tôn Ngọc hoàng pháp chỉ. Ha ha ha ha, thiên bổng ngọc chân. Ngươi có la gan đạo đạo ra gốc tượng, ngươi có bản lĩnh cho đạo ra ta dừng lại a. Ha ha ha ha, đánh, đánh a. Thoải mái tùy tiện trong tiếng cười, từng đạo đủ để đốt cháy vạn vật sáu đinh thần hỏa từ trên trời mà rơi, chỉ một đạo lượng nếu là rơi vào nhân gian, cũng đủ để biến hóa ra trăm dạng hỏa diễm chi sơn, mà thiên bổng đại chân quân thì là bất đắc dĩ cười khổ, phía trước mà đi, tiếng nói ôn hòa, Lăng cười nói, đại sư huynh. Lại nghe ta nói, tiểu sư đệ nguyên tụ tổ khí chính là chính hắn tích lũy công hơn, tại ta trừ tạm biệt đổi lấy, ta lại chưa từng tự mình dạy bằng hắn. Thà ngươi cái dám tiểu sư đệ Viên độ giận dữ, một đạo hỏa diễm hóa thành lưu quang từ trên trời mà rơi, làm cả thiên địa đều ảm đạm phai mờ, thiên bồng đại chân quân bất đắc dĩ tránh đi, đại sư Minh phẫn nộ chi từ, ai cũng không muốn nhìn thấy, vị đại sư Minh này năm đó là mẹ báo thủ, sức một mình kéo chết vạn linh mấy triệu đại quân, trực tiếp dẫn đến thái nhất chi trận không thể mở ra, suy yếu thái nhất thực lực, là ngay lúc đó tứ ngữ sáng tạo ra cơ hội. Lúc này mới đã sáng tạo ra cực mấu chốt thời cơ để thái nhất vấn diệt. Nó tự phục hi chỗ biết được chuyện cũ đằng sau, một mình xuống núi. Laoa hoàng báo thủ, cam nguyện làm phục hi một quân cờ hiện diện cứng rắn thái cổ tam đại trận pháp đứng đầu, tung chiến tử mà không lùi. Trực tiếp đem thái nhất trận pháp cùng trận khí pháp bảo đều lôi chết, là vì một mạng đổi một mạng. Hao hết vạn linh anh hùng khí, loại này tính tình không hề nghi ngờ, tại tức giận thời điểm là sẽ không nghe người ta giải thích. Giải thích? Đánh rồi hắn nói. Huyền Đô đại pháp sư đưa tay năm ngón tay nắm hập, vô biên tử khí hội tụ, đại pháp sư tuấn tú trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, nói hai vị sư đệ, không được chạy à, đại sư minh cũng sẽ không đem các ngươi thế nào, lại nói, hai người các ngươi theo hầu, liền xem như ném tới ta lọ bắt quái bên trong cũng sẽ không có việc liền đi vào tấm dựa mà tôi, Vinh, vô biên tử khí hội tụ, quần quần bàng bạc bà bản đẳng. Thanh kia tử kim lọ bắt quái trực tiếp trở nên như thiên khuyết cung bình trường to lớn, xoay chậm chậm vô tận tử quang liệt diễm đều ở đây bốc lên, đại pháp sư tại lọ bắt quái này phía trước, ngón tay có chút hướng phía trước nhấc gầu, cái này to lớn vô cùng tử kim lọ bắt quái đồng nhiên xoay ngược chiều, cùng bạo lực hấp dẫn liền muốn đem hai tên này cấp trấn trụ. Thiên đồng đại chân quân trong lòng bàn tay binh khí xuất hiện, hóa thành ba đầu sáu tay phẫn nộ chi tướng. Châm biệt dịu, cung tiễn, kiếm, đạn, kích, tất sáu bộ, đối diện đánh đối. Ngươi tồi ta đi, đánh đến kịch liệt không gì sánh được, Thiên Đồng 4 là am hiểu sắp phản, chỉ không muốn cùng Huyền Đô ở thiên giới phạm vi bên trong chiến đấu. Giờ phút này đã đến tiên khung chi bên dưới, tất nhiên là bùng tay bùng chân, đánh đến quên cả trời đất, con mèo kia đều đã co lại thành một con nhỏ bánh, sau đó bốn cái móng đuốt gắt gao chế trụ nhà mình lao ra tay áo, thân thể run rẩy không ngừng. Thái Ức Thiên Tôn nhấp một ngụm trà, mặt không chút thay đổi nói, sợ cái gì? Bọn hắn thật có thể đem ngươi ta luyện bại không? Dạ, lao ra, ngài, ngài là không sợ, nhỏ không được ra cái này, cái đồ chơi này, Thái Giả mèo Thái Ức cứu khổ tiên tôn thản nhiên nói, ngươi cũng không phải mèo. Thuần thế nâng lên chén trà, mượn một đoàn phun ra sáu đinh thần hỏa, đem trà của mình nóng lên nóng, sau đó thổi thổi phía trên nóng bỏng chi khí, từ từ cuốn vào, dù sao đánh hắn đánh không lại hai vị sư huynh, mà chỉ cần tiên đồng sư huynh không thể trong thời gian ngắn nhất chiếm được ưu thế nói, thời gian càng dài, đại sư huynh lưu thế thì càng to lớn. Đan dược chi thuật, đủ để so sánh thái thượng. Một cái liên chiến sau khi chết, cũng có thể dựa vào lấy đan dược và phun ra nuốt vào hành trang. Một lần nữa đứng lên, lại tu hành về phần lớn phẩm thiên tiên thiên cảnh rối quấy vật ra thái ất thiên tôn con ngươi sợ hai thảm thủ, đột nhiên thản nhiên nói, hai vị sư minh đánh cho như vậy khí thế ngất trời, đều là cho là đứa bé kia xem như nhà mình tiểu sư đệ, có thể đã từng hỏi bản thân hắn. Lời nói hơi hợt, tang thanh bên trong hai vị tụ đồ động tác chỉ trệ. Thái ất thiên tôn tiếng nói ôn hòa nói, cho nên hai vị sư minh là dự định ép mua ép bán mà xem nhẹ đứa bé kia ý nghĩ. Huyền đô đại pháp sư động tác dừng lại. Thiên Bồng đại chân quân cũng thuận thế triệt thoái phía sau. Thái ất cứu khổ tiên tôn điều hòa trong đó, ôn hòa nói, không bằng rằng này, nhân gian sự tình Tương trường đã đến một cái lúc kết thúc, người ta hạ phàm, tính không được lấy thiên đỉnh tham dự nhân gian, không tính là vi phạm với năm đó ước hẹn định, người ta ba người cộng đồng hỏi thăm hắn, nhìn xem đứa bé kia đến cùng lựa chọn là khi ai đệ tử. Huyền Đô đại pháp sư nói đã nhập môn hạ ta, tất nhiên là thái thượng nhất mạnh. Thái ất cứu khổ tiên tôn nói hắn đã học hết tức kiếm, lại tự chế thái đỏ linh văn, ta mạch này tài hoa, không ra tiểu sư đệ chi phải người. Thiên Đồng Ngọc chân tiếng nói ôn hòa nói, nếu thái ất sư lại nói, thời ta chuyển thụ hắn một thân thổ khí, chỉ sợ cùng thầy ta hữu duyên, như là lời nói, lương tài mỹ ngọc phía trước. Vấn đạo cũng không thể không tranh một chuyến. Huyền Đô đại pháp sư nói làm sao ngươi biết hắn cùng sư thúc Hữu Duyên pháp. Thiên Đồng đại chân quân trầm mặc bên dưới, nói hắn cơ sở thái bất trắc. Thái Ức tiên tôn cùng Huyền Đô pháp sư thần sắc đọc lại. Chương 330, xin mời phong, chẩn võ. 2, chương 330, xin mời phong, chẩn võ. 2, Thiên Đồng Ngọc chân, chân quân thở dài, nói trong thiên hạ, từ xưa đến nay, trừ bỏ thầy ta, ta thật sự là nghĩ không ra có ai sẽ chỉ bảo ra dạng này phong cách đệ tử. Hú hồn, nó hành động, lấy thân nhập kiếp khó, cầm kiếm phá sát phạt, xúc động là có chúng ta phong thái như là người, tâm tính siêu phàm, vì thời ta, ta cũng không thể không tiến đến hỏi một chút. Gặp Lương Tài Mỹ Ngọc mà không động tâm không truyền pháp lời nói, nhưng cũng thực sự ngạc mạn. Huyền Đô đại pháp sư con ngươi trầm tĩnh, tay áo quét qua, cũng đem lọ bát quái thu lại, phất trần quắc lên cự tay, nói hắn công thể, có nguyên thủy tổ khí, nhưng là căn cơ phía trên, chính là thái thượng đàn quyết. La Ngô sư đệ, các ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Ba vị tam thanh thủ đồ trầm tĩnh, sau đó lẫn nhau đều nói, vậy liền tiến đến hỏi một chút. Hỏi một chút liền biết. Đông nhiên có mênh mông thanh âm, lại mang theo từng kia khó mà phát giác hưng phấn băng lên thành các loại muốn đi nơi nào. Ba cái quay người thấy được cái kia một cỗ bàng bạc chi khí, sau đó là tựa hồ mờ mịt mênh mông ngọc hoàng. Huyền Đô đại pháp sư từ cái kia mênh mông trong thanh âm nghe được từng tia ửng vấn, trong lòng máy động. Chẳng liên nghe đến Ngọc Hoàng nói là muốn gặp Tam Thanh Chi đệ tử sao? Cho là lương tài mỹ ngọc, ta cũng muốn đi. Thái Ứ Thiên Tôn, Thiên Bồng đại chân quân thần sắc lập lại. Sau đó Huyền Đô đại pháp sư quát bảo ngừng lại nói không thể. Lão Thiên quân dọa cho nhảy một cái. Vậy mà như thế đối với Ngọc Hoàng mở miệng. Huyền Đô đại pháp sư xưa nay tùy tính bá đạo, lại không muốn lại, quả là nơi này Uyên Đô đại pháp sư hơi nhíu mày, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia Ngọc Hoàng, người sau vốn là tâm thần bất ổn, dễ dàng bị công thể phản phệ, hắn thời thời khắc khắc chiếu cố cũng dễ dàng xảy ra chuyện, nếu là hạ phẩm, đại hỉ đại bi phía dưới, nếu là ra lại sự tình, lại nên như thế nào? huống chi, bây giờ ngữ chi tranh đấu chưa kết thúc, thiên đình chi an ổn giống như cảnh tượng hư ảo, chưa đến mức hoàn toàn. Như vậy thời điểm then chốt, Ngọc Hoàng bụng trộm hạ phẩm, lại tính là cái gì? Về công về tư đều là không thể. Thái Ức cứu cổ thiên tôn tu liễm cùng các sư huynh đệ ở trùng phong cách, tiếng nói bình hàn, đoan trang tao nhã tu lão, nói không thể như vậy đệ tử, cũng chỉ chúng ta tiểu sư đệ hai. Đại Thiên Tôn muốn gặp nói, về sau tự có cơ hội. Cái gì chúng ta tiểu sư đệ? Ai là nhà ngươi? Huyền Đô Đại Pháp sư nhìn thoáng qua Thái Ức Thiên Tôn, người sau ôn hòa thông dòng, nhất là tận tình tùy tiện nhưng cũng nhất có chuẩn mực Huyền Đô Đại Pháp sư thản nhiên nói, ngay khác lời nói, ngươi gặp hắn cơ hội có rất lớn thiếu niên Ngọc Hoàng tâm tình phức tạp im miệng không nói, hắn biết trước mắt tiên sinh là vì chính mình tốt, nhưng là hắn nhìn qua chính mình lưu lại ngọc giản. Mỗi một thời đại chính mình ý thức gắn bó thời gian càng lúc càng ngắn, có lẽ lần này chính mình chỉ có không đến thời gian 10 năm đi. Thời gian 10 năm, vị kia có thể từ thế gian mà đi tới nơi này sao? Chân có thể gặp đến sao? Thiếu niên Ngọc Hoàng nhảy cấm tâm tính trong lúc nhất thời ảm đạm, huyền đô đại pháp sư trong mắt, mà vừa lúc này, có tiếng nói bình tĩnh trả lời, muốn gặp nói, tự nhiên là có thể gặp đến, nhưng là, đế quân không thể hạ phẩm gian. Huyền đô đại pháp sư con người hơi co bảo, mà thiên bồng đại chân quân thì làm mịm cười hành lễ. Đế quân! Nại pháp sư đạo bảo xoay tròn, bên cạnh mắt nhìn thấy người mặc áo giáp chiến bảo Bắc Đế đã tới, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hiện đã tự phong tại Trường Sinh cung bên trong, trong thời gian ngắn sẽ không ra mặt, mà Bắc Đế đem chư thần cố động niệm hạ phàm tàn sát thương sinh chi dấu hiệu người quét qua một lần, đều có chỗ trường phạt, như là mới đến. Ngọc Hoàng biết Bắc Đế đáng tín nhiệm, nghi ngờ nói, "Khen là ý gì?" Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nói đế quân không thể hạ phàm, nhưng là hắn có thể lên trời quyết. Chúng chi ánh mắt đều là đến, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nói nó đã dừng lực tiếp, lấy đế quân chi năng, có thể dừng lực tiếp người, phong nó tôn hiệu là Bọ tất nhiên là muốn trên chín tầng trời, quần thần chứng kiến Mã Phong. Quảng cáo lục giới trong ngoài chư thương sinh bị thần. Võ, Tiên Đổng, Huyền Đô, Thái ất đều có chút biến hóa. Nơi này sự tỉnh đều có có chút tán thượng, hài lòng. Thiên địa lục giới, thậm chí cả Hạo Thiên cung nhận phong hào, ba người bọn hắn cũng đều có. Chỉ là bọn hắn làm tam giới đỉnh tiêm đại đế, tam thanh thủ đồ, riêng phần mình có hai chữ Sắt Phong. Thiên Đổng đại đế quân, đạo hiệu Ngọc Chân Thảo Huyền, Thiên Đổng hai chữ chính là Sắt Phong, nhất giả là trời, nhất giả là Đổng, chính là Luận Tinh. Đại tiên trấn loạn, vị cách cực cao Vô thì là linh xem hai chữ, linh, thần cũng thuận mà tốn, công chính để xem tiến hạng. Thái ất thì được thái tôn hiệu, chỉ không được với, không được một, la ất, lại biểu kém một. Bây giờ vị tiểu sư đệ kia, dựa vào chính mình sắp phạt mà ra, đã được tôn danh vị cách là võ cái danh hiệu này là phá lựa kiếp mà đến, thuộc về là trung đẳng cấp độ phong hào, không bằng xem, không bằng trời, không bằng thái, nhưng là có thể tại cái này tuổi tác dựa vào chính mình, hoàn thành người bên ngoài không thể hoàn thành sự tình, thành tựu tốt hiệu, đã là cực kỳ không được tự xuất sắc sự tình. Là lấy ba cái đều là cảm thấy vui mừng. Sau đó giữa im lặng đối mắt nhìn nhau, đều có có chút hòa khí, cảm thấy chờ một lúc còn phải lại dọn dẹp một chút. Huyền Đô đại pháp sư con người cột xuống. Về sau tiểu tử này tu vi lại thành đẳng sau Tôn Hiệu. Là linh võ tiên võ hay là thái võ? Liền phải nhìn ba người chúng ta chờ một lúc đánh như thế nào đi ra. Việc quan hệ tiểu sư đệ đạo hiệu cùng Tôn Hiệu, cái này không đánh không được, liền ngay cả thái ớt đều trong mắt, thanh tia kiếm tựa hồ muốn ra khỏi vỏ, mèo trắng trợn mặt, mèo trắng tựa hồ cảm thấy chính mình bị nãy xưa nay bình thản như nước lao ra dâng lên từng tia chiến ý, thế là thở dài đụng đầu bảo trên vỏ kiếm kia chớp mắt, đầu lưỡi phun ra, trực tiếp đã hôn mê. Mà Bắc Cực Tử Vi đại đế lời nói, để Ngọc Hoàng không khỏi mừng rỡ, có chuyện tối là minh tri sáng tỏ, nói là có việc này. Lão Tiên Quân nói việc này dựa theo quy trình, cần muốn ngự ở đây, muốn hậu thủ nương nương cùng câu Trần đại đế chi thắng bại phân ra mới là. Ngọc Hoàng có chút tiếc nuối, nhìn về phía Bắc Cực Tử Vi đại đế, hy vọng người sau có thể mở miệng nói không cần như vậy. Nhưng lại Bắc Cực Tử Vi đại đế chỉ là thản nhiên nói, đúng là cần chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Đế quân, ta là ngự, từng có cứu thế chi đức, có thể miễn đi hết thảy đại giới nguyên do, đưa ra một cái yêu cầu phải chăng? Tiếu Nghiên Ngọc ngưng ngẩn, sau đó từ từ gật đầu, nói là: "Ta nhớ kỹ khanh một mực chưa từng động tới tư cách này, khanh có chuyện gì, phải vận dụng tư cách này sao?" Lạ, Bắc Cực Tử Vi đại đế trong lòng bàn tay kiếm chống đỡ chạm đất mặt, hai tay gấp lại đè xuống chuôi kiếm, tiếng nói bình thản, "Chỉ là dùng danh nghĩa của ta, thượng đế quân làm một người lấy một cái cấp bậc cao nhất tôn hiệu." Tam thanh thủ đô đều là ngừng ánh mắt giao lưu, mà Ngọc Hoàng hiếu kỳ. Vị này hất lên áo giáp chiến bảo chiến thần thần sắc bình thản. "Ngươi đúng là dựa vào tự mình làm nên." Như là Ta cũng thực hiện lúc đó bạn thân đứa hẹn, Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn xem mà hoàng, Bình Hàn nói, "Võ, vị cách hơi có vẻ không đủ. Xin mời gia phong tôn hiệu, chân." Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Linh xem Huyền Đô đại pháp sư, Thiên Đồng Ngọc chân thọ nguyên chân quân đều là chỉ trệ, giữa lẫn nhau giấu giếm chi phong mang tại một câu nói kia đằng sau tựa hồ sát na biến mất, từng đạo ánh mắt nhìn về phía vị kia Bắc Cực Tử Vi đại đế, người sau không nhìn những ánh mắt này, lựa khí Bình Hàn, nói không cần lại tuân theo những người còn lại tôn hiệu cùng con đường. Hắn từ nên có chính mình tôn hiệu. Cầu ta cầu chân, phá kiếp sư võ. Là vì, chân võ đám bằng hữu đẩy một quyển sách xuyên qua thành hoàng đế, nhưng là hoàng đế bù nhìn. Phiên chấn các cứ, thiên hạ đại loạn, thiên đảng cầm giữ triều chính, đảng tranh nổi lên bốn phía, thế gia tọa trấn địa phương, đạm phị dùng gọi phàm cấm, người người đều biết, vậy hoàng đế chỉ là cái tượng gỗ đất nặng, không đủ thành đạo. Thẳng đến, chớp tú tiên. Chương 331, mệnh hoặc khi xưng đế. 1, 1, chương 331, mệnh hoặc khi xưng đế. 1, 1, chương 331, mệnh hoặc khi xưng đế. Chẩn võ. Đồng dạng là hai cái đặc thủ tôn hiệu tạm thành. Lại là phía Bắc Đế đã từng cứu thế chi đức đổi lấy tới cấp bậc cao nhất Tôn Dương. Ngọc Hoàng đạo, Trần Bách Khanh. Bắc Cự Tử vi đại đế lời ít mà ý nhiều nói ta từng ở kiếp này trước, chạm đường với hắn, hắn lúc đó nhỗ nghịch tại ta. Mặc dù trải qua sinh tử, cuối cùng tự mình phá tiếp, không làm cường quyền chỗ khâm lưng mà tuân theo bản tâm, là bị thật. Thế là ta liền tự mình đến cho hắn cầu lấy này tôn hiệu. Chỉ cần cuối cùng lư chi tranh đấu kết thúc, vạn vật quy về trật tự, tự sẽ mời hắn bước bảo tiền vết cùng. Thế là thiếu niên Ngọc Hoàng mở rỡ, liền la cười nói, "Ân, vậy liền như Khanh Chí nguyện, như Khanh Chí thịnh." Đúng rồi, ta nghe nói thế hệ này Bắc Đế con đã tuyển chọn đi ra, cần phải ta cùng nhau cho bọn hắn ra phong sao? Lão Thiên Quân vút dao bản tay đều là một trận. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hôm nay càng như thế mừng rỡ sao? Sao đến còn có cái này, mấy phần thiếu niên tâm tính giống như? Lại ngẩng đầu một cái, Hạo Thiên chi khí mêng mông bằng bạc, Ngọc Hoàng Tôn sư vị như cũng không gì sánh kịp, mêng mông, mêng mông, rộng lớn mà vô biên, Lão Thiên Quân không khỏi đèm trong lòng mình ý nghĩ bùng ra, làm sao có thể, cái này thế nhưng là ngọc hoàng, thế nhưng là Hạo Thiên chuyển thế chi thân, chấn áp tứ cùng. Hắn làm sao lại có thiếu niên tâm tính? Là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cử động lần này, rất có thâm ý. Phải cho ta suy nghĩ kỹ một chút, cái này chẳng lẽ nói là đang thử thăm dò Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sao? Thế, chẳng lẽ lại tại đối với Tư Pháp Thiên Tôn hơi chút trừng phạt đằng sau, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng muốn đối với Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hơi chút trừng phạt sao? Lao Thiên Quân trong lòng nổi lên trận trận sóng cả. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lắc đầu nói, "Không cần. Chúng đều là cái ngạt." Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ngữ khí bình thản, nàng đã không phải Bắc Đế con, mà cha mẹ nó cũng đã thụ đạ Thật Tiên, phế bỏ 500 năm đặng hại. Tước đoạt thần binh, áo giáp, pháp bảo tại trên trạm tiên đài, chém tới tinh quân mạnh cách, lại không có thể điều khiển tinh thần chi lực. Đơn giản như thí, lại làm cho tất cả ở chỗ này người đều lạnh cả tim, Bất Đế pháp mạch chi khắc nghiệt đã hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tính thế, nhưng lạ, trước nữ lưu lang hai vị tinh quân, cũng quả thật là vì báo ân mà rời đi tiền tuyến, cái này thế nhưng là ngăn được yếu tố, chuẩn bị ứng đối lượng tiếp đại chiến, kỳ đông lúc vi phạm với thiên giới không được tham dự trận thế chi chiến, cùng Lâm Thời quân pháp, trung chưa từng mang đến trực tiếp hậu quả, nhưng lại như cũng cần nghiêm trị. Chỉ là chúng đều là không nghĩ tới cho dù là đã từng thương yêu nhất ngoại tôn nữ Phạm Tiên điều hình luật, Bắc Đế trừng phạt, như cũng không có chút nào lưu thủ, trước thủ đả thần tiên, lại đến trạm tiên lại, bị đánh tan 500 năm đạm hạnh lại chém tới Tình Quân mệnh cách, như vậy trừng phạt không thể bảo là không nặng nề. Bắc Cự Tử Vi đại đế thản nhiên nói, mà Vân Cầm bản nhân, tuy có sắc bén chi tâm, đạm của tự nhiên, nhưng chơi đùa chi tâm từ sâu, đạm đường không nổi cái danh hiệu này chút trách. Này tôn hiệu cũng không phải là bình bằng, mà là chút trách cùng thất hứa. Đối với nàng tính cách tới nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, cùng làm nghịch thiên tính của nàng, cưỡng ép để nàng đến gánh chịu trước này công bằng thả nàng tiến đến tu đạo tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Để tránh ngày khác nàng xông ra đại họa, muốn đạt tự mình giữ nàng. Cho nên, cũng đã tức đoạt nó hảo. Lời ít mà ý nhiều. Đại đạo hình luật, băng lãnh nghiêm niên nhưng lại đường hoàng chính đại, tuyệt không chút nào âm u bắt cự tử vi lại đế ước thúc chi đạo, rõ như nhật nguyệt. Phạm lại trật tự, cần không là nhân tình, mà là chức hành. Thế nhân đều có khẩu sợ, vô luận nó mục đích như thế nào, là vì bảo thủ, cũng hoặc là báo ân, đã vi phạm trật tự, liền nên có nhận đến trừng phạt chuẩn bị. Quy độ như vậy, lựa bộ như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng như vậy. Thiếu niên Ngọc Hoàng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, không biết chính mình phải chăng xem như nhấc lên không nên xách sự tình, mà trời bồng ba tôn cũng đồng dạng im miệng không nói, trong lòng thì là có chút không hiểu chỗ, Bắc Cực Tử Vi lại đế, tuân theo trật tự, gắn bó lục giới cơ sở nhất độ vận, nó không có chút nào tư tình, đại ái thương sinh nhưng lại khắc nghiệt đến gần như vô tình. Chính là dưới gầm trời này nhất là khắc nghiệt, cũng là nhất công chính pháp mệnh. Đã từng Bắc Đế con trước nữ đều bởi vì một ít sự tình mà bị đánh rơi thế gian. Nếu không có nó có cơ duyên mà lại lên tiên cuối cùng, đó cũng là trải qua ngàn khó bạn hiền. Suýt nữa liền triệt để chết bởi phàm trần bên trong, tan thành mây khói, Bác đế cũng chưa từng xuất thủ. Có biết như vậy, nhưng là, như vậy chi tính tình lãnh đạm, như đại đạo tri vận hành ngự, gần như đại đạo chí tình mà vô tình, sẽ vì thiếu niên đạo nhân kia cầu lấy một cái tốt liệu. Trời Đổng, Thái ất, Huyền Đô đều có không hiểu, lại không biết, rà sao nguyên do. Bác cực tử vi đại đế càng như thế thượng tước hắn sao? Thượng tước hắn ngỗ nghịch qua chính mình, hay là nói thượng tước hắn mặt khác một điểm nào đó. Thiếu Nghiên Ngọc Hàn Đạo nói cách khác, chỉ đợi ngự chi chiến kết cục, ta liền có thể nhìn tới hắn. Vắt cực tử vi đại đế ngồi đáp, là: Thế là thiếu niên Ngọc Hoàng đối với gặp thiếu niên kia trên võ, liền tràn đầy mừng rỡ chi tình, con ngươi nhìn xem cái này xoay tròn vân hải, cho dù là lật xem đưa qua đi chính mình lưu lại ngọc giản, biết mình nhất định vẫn mệnh, nhưng là giờ phút này tâm tình như cũng có nhẹ cững, nắm chặt lại quyền, đang mong đợi gặp nhau một ngày, lại tiếp tục nghĩ đến gần nhất một viên ngọc giản. Thời điểm đó ta thấy được Thái Sơn phụ quân thời điểm, có lẽ cũng là như thế tâm cảnh đi. Hắn nhìn xem vân hải, không gọi xuất thần ý đến. Ngươi ở nơi nào đâu? Trấn võ. Ừm. Phu tử coi là thật muốn đi, vết thương của ngài thế không phải còn không có khơi phục sao? Khi Tề Vô Hoặc thức tỉnh ngày thứ hai, Lý Dịch Tài vừa mới tỉnh dậy tới, liền nghe đến Tề Vô Hoặc muốn rời khỏi tin tức, không khỏi giận mình, say rượu mang tới đau đầu cảm giác đều trực tiếp đè xuống dưới, mặc cầm bảo, trên thân còn có chút mùi rượu, liền đã một đường gấp chạy, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân đã đổi trên thân cầm bảo, giờ phút này trên thân chỉ mặc một thân đà bào. Sắc mặt bởi vì thần hồn tổn thương mà trắng bệ, nhưng là con người yên tĩnh thường hòa, giống nhau lúc bắt đầu thấy lợi. "Phu tử, làm gì như vậy chỉ lấp?" Thiếu niên đạo nhân ôn hòa nói. Bản đạo còn có đối với cố nhân nước định không có thực hiện, cho nên muốn đi hướng Đông Hải một lần. La Long Hoàng, Long Hoàng xếp hợp lý vô hoặc trợ giúp rất lớn, nguyên bản nước định muốn đem Long Hoàng đưa về Đông Hải bên trong tổ địa, nhưng là Tề Bộ hoặc thương thế nặng nghề, hôn mê một lần chính là 50 ngày, nếu như không phải Long Hoàng đã từng uống vào phương Bắc Quỷ Đế hết thảy cho tặng, ở gần nhất thiên hạ tam đại linh mạch chỗ cốt lõi hoàng tuyển chi thủy, giờ phút này có lẽ đã tiêu tán. Mặc dù như vậy, cũng đã tương đối suy yếu, Tề Bộ hoặc phải hoàn thành cái hứa này. Thế là Lý Địch cũng không có ngăn cản lý do, đột nhiên có ôn hòa tiếng nói truyền đến, nói bây giờ Yêu hoàng cùng năm tên đại thánh đã có động tác, ngài lại muốn đi Đông Hải, cái này khiến ta có chút không hiểu được a. Chủ Tôn. Chương 331, mệnh hoặc khi xưng đế. 1 2, chương 331, mệnh hoặc khi xưng đế. 1 2, sau cùng Chủ Tôn hai chữ mang theo chút ôn hòa trò đùa hư vị, một cố kỳ mãi lãnh duyệt cảm giác đề lý địch khẽ nhíu mày, dưới tay phải ý thức đặt tại trên chuỗi yếm, hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân phía sau trụ đỏ sau, một tên nam tử ôn hòa đứng ở nơi đó, khuôn mặt tu mỹ, thân hình cao lớn nhưng lại lộ ra cân xứng, mang theo văn nhã dáng tươi cười. Trong tay nâng gỗ ly rượu Phía trên là nọ rọ nước gấm chậu vàng cũng còn lại chưa rửa mặt đồ vật, phản phất người hầu. Nhưng lại có cái gì người hầu có dạng này phong thái. Tê Bút hoặc trong mắt nhìn hắn, một loại đặc biệt vượn sóng tản ra, giao lưu cũng chỉ tại hai người bọn họ trong thai băng lên, lý dịch bọn người mặc dù ngay tại trước người, nhưng cũng nghe chi không thấy, ngươi làm thế nào biết? Áo xanh ký linh vật trong tay treo ở trong hư không, sau đó mỉm cười chỉ chỉ ánh mắt của mình, nói con mắt của ta. Cùng một chút thủ đoạn. Chủ ta huyên mạch, vị kia gọi là Oang Hảo cô nương tinh linh thế tại. Ta có thể mơ hồ cảm ứng được một bộ phận, tựa hồ là bởi vì không có tại thời khắc mấu chốt xuất thủ bấy giây ngày, nàng hiện tại ngay tại gặp phải yêu hoàng trách móc nặng nề, cùng còn lại chư vị đại thánh tựa hồ đối với yêu hoàng chẳng phải hài lòng, nhưng không biết vì sao, tại lúc này lựa chọn im miệng cũng nói, dẫn đến nàng hiện tại áp lực rất lớn, mà tiểu đồng có điện hạ thì bị xem như một loại uy hiếp nàng thủ đoạn. Thế là, đưa đến nàng cùng yêu hoàng mặt, giao thủ một lần. Nam tiên đại thánh thì là lựa chọn im miệng cũng nói, duy trì có lòng thánh tựa hồ chờ chờ. Ước chừng là yêu hoàng cuối cùng thế lớn, tuy là đại đường, cũng không phải đơn giản như vậy liền bị mất. Ngài biết đến, như vậy Tri Tiêu Hùng, dù cho là loại kia làm đại sự mà tết mệnh, ở thời điểm này cũng sẽ không khuyết thiếu quyết đoán, bởi vì hắn biết, thanh danh của hắn chỉ đủ hắn tại cưỡng ép hành hung cái kia năm tên đại tránh một lần, lấy ta con chì, nó tất nghiêng nó tất cả, hoàn thành nó mục đích, chỉ là, ta còn không biết mục đích của hắn sẽ là cái gì. Ta có khả năng nhìn thấy hết thảy, đã là như thế. Khí Linh trả lời ôn hòa nhẹ nhàng, nó chính là khí tròn nên không giữ lại chút nào. Công đế vô hoặc phán đoán cũng không có sai biệt. Đằng sau gặp phải, sẽ là cuối cùng cũng nhất bạo liệt phản công. Thiếu niên đạo nhân nói ngươi Là tại hướng ta tạo áp lực sao?" Khí linh hoa mỹ trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí ôn hòa vui sướng địa đạo, "Đúng vậy à." Lời như vậy, ngài phải biết ngài phải đối mặt là thế nào sóng ngầm mãnh liệt thế cục, là lấy lựa chọn tốt nhất chính là để cho ta tiến đến che chở tiểu đồng có điện hạ, mà không phải tại ngài nơi này, mà lại ta cũng có thể trợ giúp ngài giải quyết thế cục bây giờ, ta không cần bất kỳ danh hào hoặc là chỗ tốt, hết thảy đều đều quy về chính ngài chi thân. Khi đó ngài thế nhưng là quẻ lục giới, phá bỡ đại kiếp, quyết định ngự tranh thắng bại anh hùng. Liên bị tương sinh kế, ngài cũng nên như vậy. Tiêu Nghiên đạo nhân nhìn xem cái kia, chỉ cần hỏi thăm, liền sẽ đem tất cả dự định nói hết ra, nhưng là cho dù nói ra, loại áp lực này lại như cũ tồn tại khí linh, chậm rãi nói, "Không cần." Khí linh trên mặt có từng tia không chút nào che giấu tiếng mối. Sau đó mang theo mỉm cười không người nói, "Như vậy, hết thảy tuân theo ý chí của ngài. Tại trong đoạn thời gian này mật, vô luận có gì cần, đều có thể kêu gọi ta." Thế là phảng phất trận kia nước mưa dừng lại, Lý Địch Hiếu Kỳ dò hỏi, "Vị này là phu tử người hầu?" Tề Bồ họ nói, "Là." Cung phục hi giống nhau như đốc thanh niên áo xanh ngự khí nhẹ nhàng ôn hòa. Tại đời là, thiếu niên đạo nhân không thèm quan tâm hắn, áo xám tiên sinh chăm chú nghe tụội hồn là trước đó cũng gánh chịu áp lực từ lớn, giờ phút này nằm ngáy o o, tề vô hoặc lấy thần hồn liên hệ, chỉ có thể nghe được loại kia cơ hồ muốn đem lỗ thai đều cho làm vợ nạt tiếng ngáy, dù sao cũng là thời thượng cổ liên tồn tại to lớn gì thú, hình thể khổng lồ. Tề vô hoặc muốn rời khỏi sự tỉnh, lý địch rất là tiếp đuối, nhưng mà chung quy là hào hùng tính cách, không có ngăn cản, chỉ là chuẩn bị rất nhiều bằng mẹo, diệp ngon, mỹ thực cho tề vô hoặc. Lý Đạo, cần phải ta chuẩn bị chút dị thú thay đi bộ. Thiếu niên đạo nhân lúc đầu Tiểu Nội Ôn hờn nói, "Không cần." Cuốn quynh ở trên cổ tay hắn Hắc Sa rơi xuống, chỉ là trong một chớp mắt, liền hóa thành một đầu to lớn, có màu mực lân giáp dữ tợn cử xạ, đạp được long hoàng quả tạm đằng sau, ba xạ có thể khống chế chính mình hình thể, không đến mức quá cực lỗ, nhưng là như vậy biến hóa, vẫn như cũng là để Lý Địch cùng trung quanh quân sĩ nhìn mà thán thở. Thiếu niên đạo nhân đứng ở Hắc Sa đỉnh đầu, tay áo phiêu diêu, lối lạc mà đứng. Lý Địch chắp tay mỉm cười nói, "Như vậy, ha ha, liền như là đạo trưởng vị kia hồng nhan tri kỷ lời nói. Núi xanh cỏ đó, nước biết chảy dài. Chúng ta ngày khác tạm biệt." Thiếu niên đạo nhân nhìn xem vị này hào hùng giống như nhân gian võ tướng. Hiện tại nhân hoàng không hề nghi ngờ là cùng toàn bộ yêu tộc có cấu kết. Yêu hoàng ước chừng muốn cuối cùng dốc sức đánh cược một lần, nhân hoàng sẽ làm như thế nào? Hắn như thế tính cách, sẽ đánh cược hết thảy, cùng điều hoàng phân biệt lấy nhân tộc yêu tộc làm thế, tạm nên một trận mênh mông binh mầu chi chiến đấu. Hay là nói, thiếu niên đạo nhân có chuyện muốn đối với Lý Định nói, thế nhưng là nhìn thấy giờ phút này tìm tới chính mình muốn làm sự tình mà ra sức Lý Định, nhìn xem những cái kia đáy mắt có ánh sáng bất tính. Trung quân là nuốt xuống đến, Ôn Hòa nói, "Thất hoàng tử, bần đạo có tại trong phòng này lưu lại một phong thư, nếu là lễ tại trong vòng nửa tháng gặp khó mà quyết định, không ngại tiến đến lần xem một phen." Lý Dịch ngưng ngẩn, chợt cũng tự cắt tiếng cười to, "Ha ha ha, đây cũng là cái gọi là tội bạn bên trong cầm nang rượu kế sau." Thiếu niên Ôn Hòa nói, "Có lẽ có thể nói như vậy." Lý Dịch ôm quyền thi lễ, cười nói, "Như vậy, tùy ý Dịch tạ qua phu tử. Ngày khác hữu duyên gặp lại, đẹp nhất nữ tử không thể cho phu tử tìm đến, nhưng là mãnh liệt nhất chi rượu, bao no." Thiếu niên đạo nhân đứng tại đó màu đen cự xá phía sau lần giáp va chạm, như là dòng bình thường phun ra nuốt vào mê mụ, trong một chớp mắt, màu đen cự xà đã đẳng không mà lên, thiếu niên đạo nhân lấy tự thân nguyên thần ôn dưỡng Long châu, mà Long châu này bỗng nhiên tự nhiên biến hóa, từng tia khí cơ nổi lên, là Long hoàng chỉ dẫn ra thiếu niên đạo nhân tiến về trong Đông Hải con đường. To lớn như rồng giống như màu mực cự xà đầm vân, đưa tới mọi người reo hò sợ hãi thán phục. Thiếu niên đạo nhân tay náo phiêu diêu, trong khoảnh khắc đi đến xa, mà lý địch tại tiễn biệt đệ bu hoặc đằng sau, lại la thoải mái, đem thiếu niên đạo nhân khuyến cáo rất nhanh ném tới sau đầu chỉ là ra sức đầu nhập vào toàn bộ thành trì kiến thiết bên trong, càng nhiều nhân tộc bị đưa vào trong thành trì, đã đưa về đến nhân gian dưới, còn lại một phần nhỏ là không muốn trở về quy nhân gian, có lẽ ở nhân gian đã không có cái gì để ý, có lẽ tại yêu giới cũng có điểm vị. Thế là người dẫn độ tộc về nhà mục đích đã hoàn thành. Lý Địch thì là tại vững chắc thành trì này, hắn hi vọng dùng cái này làm biên phòng mỗi bộ phận, như là có thể cảnh giới yêu tộc, có thể để người ta tộc biên quan càng thêm ổn định, tại chiến lược phía trên cực kỳ trọng yếu, nhưng là ngay lúc này, Lý Địch đạt được đến từ kinh thành đưa tin, báo là nhân hoàng bị hạ tự tay viết thư. Lý Địch lật xem phong thư này, phía trên ngự khí sút rụt đậm đặc, tán thưởng nhân tộc tướng sĩ si dũng lực cùng hào hùng, cũng biểu đạt chính mình đối với nhi tử mừng rỡ cùng hài niệm, sau đó đầu bút lông nhất chuyển, lộ ra mục đích từ sự, quy đi tất cả, khai hoàn hồi kinh. Lý Địch mưu tự hơi liễm, nhìn về phía bên kia im miệng cùng nói, tâm tình có chút phức tạp quan đưa tin. Chương 331, mệnh hoặc khi xuống đế. 2.1. Chương 331, mệnh hoặc khi xuống đế. 2.1. Triển khai giấy viết thư này, đứng dậy, đột nhiên lại đem giấy viết thư đặt ở trong chậu than, trong một chớp mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm. Thế là chúng đều là kình hải. Lý Địch theo tiếng, lời ít mà ý nhiều nói tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Trở về, trở về làm gì? Mẫu đen ba sả chính là thượng cổ chi dị chủng, lại có long hoàng tặng cho, tựa hồ long hoàng lòng châu phát ra lực lượng sẽ làm nó tiến về đông hải tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như khống chế phong lôi bình thường. Nơi đây khoảng cách đông hải không tính là xa xôi, chỉ một ngày quan cảnh, thiếu niên đạo nhân liền đã thấy được sông núi dần dần tản ra, hóa thành đại địa, mà phía trên đại địa có một đầu một đầu dòng sông. Cuối cùng, trăm sông đổ về một biển. Thiếu niên đạo nhân cảm thấy trong gió thổi tới lướt gát không khí, bên tai cũng nghe đến như là như sấm rền thủy triều thanh âm, nhìn thấy trước mắt, nhìn một cái vô tận màu lam, cách xa thành trì đằng sau, ba sả cho thấy chân thân của mình, bay thật nhanh cự xá trên biển lớn này nhưng cũng lộ ra chậm chạp. Trời cao biển rộng, vạn vật đều im lặng, duy tiếng gió, tiếng nước. Cuối cùng ba sả tại trên hải vực này dừng lại, thiếu niên đạo nhân nhìn xem phía trước nhìn một cái vô tận u dương, có chút hít vào một hơi, nói bần đạo tề vô học, đến đây mài phỏng. Thanh âm bình thản, lại tự có một cỗ huyền môn chính tông chi khí ra chỉ, xa xa xuyên ra. Dù cho là sóng cả mấy liệt, phản phất tiếng sấm, đều không thể đem đạo này thanh âm bình thản áp chế lại. Thiếu niên đạo nhân không biết chính mình có thể trực tiếp nhìn thấy đương đại Long Vương đang muốn lấy ra đông nhã gấn tỷ thời điểm, đột nhiên trước mặt hải vực cách đi ra, tự có một tên dã xoa dẫn theo phân biển tam xoa kích đứng lên. Y dã xoa, đầu tiên là nhìn toán qua cái kia to lớn vô cùng hắc xà, trên mặt biểu lộ từ kiêu căng, đến chấn động, ngốc trợn, đến mờ mịt, cuối cùng đánh mấy cái dùng mình. Ngoại tạo cái này thứ đồ chơi gì mà, trong biển có cái gì rắn lớn như vậy? Dáng dấp cùng rồng giống như. Thế là dã xoa thân thể cứng ngắc, lại là không gì sánh được khách khí hành lễ nói, vị đạo trưởng này, thế nhưng là ai? Đến ta Đông Hải nhưng lại có cỡ nào sự tình. Thiếu niên đạo nhân chấp tay, tiếng nói ôn hòa nói, Vân Đạo Vương Tôn Sơn, Tề Bồ Hoặc, muốn gặp Long Vương, xin mời đưa tin một tiếng. Dạ xoa kinh ngạc, nói Vương Tôn Sơn Tề Bồ Hoặc, xin ngài chờ một chút. Thế là liền là đè xuống một nước, vào trong thủy vực, thiếu niên đạo nhân chỉ xếp bằng ở hắta đỉnh đầu, duy trì có hắn có thể thấy trong tầm mắt, cái kia áo xanh nam tử mỉm cười đứng ở sau lưng, nhìn trước mắt hải vực, chỉ là đưa tin tốc độ, vậy mà đi qua một hồi lâu, cũng không có động tĩnh hai cả kia giả xoa đều chưa từng đi ra. Khí linh kia mang theo vui sướng mỉm cười, muốn nói gì lại là nao nao. Biến hóa, xuất hiện. Voành, phản phất toàn bộ Đông Hải đều phồng lên đứng lên, mặt nước hướng phía phía trên trường đứng lên, chợt nhưng vẫn ở giữa cách ra một con đường, tự có một nhóm đội ngũ xuất hiện, phía trước là đều là cẩm binh khí, xuyên giáp trụ, chiến bào thủy tộc binh tướng, uy vũ không gì sánh được, phàm chỗ nghi trượng đều là cực cao, giống như vương giả đi tuần, gặp mặt quý khách, uy cách cực to lớn, rất sâu sắc thị. Như là mới vừa có một tên nam tử cởi tiến lên đón đến, nói nguyên lai là Tế Chân Nhân Đại Giá Quang Lâm, ta chính là Đông Hải Lã Vương, từng thấy Tôn Giả Phong Thần trở ra yêu hoàng phong thái, tâm rất kính nể, muôn có gặp mặt lại là không thể được, không ngờ tới chân nhân hôm nay vậy mà hạ mình tới đây, thật là lạ đồng tất sinh huy, xin mời, xin mời. Khí linh mị mị cười biến thành tức rối. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, nói lời cảm tạ, tất nhiên là một đám long tộc mời thiếu niên đạo nhân ly bảo, trong đó cũng kính, long tộc chỉ con đường hoa lệ xa xỉ, từ không cần sách, long vương ngao quản kéo thiếu niên tri bên tay, có chút sự dụn, cười mà nói: Còn không biết đạo trưởng tự mình đến đây, cần làm chuyện gì? Thế là Tề Bất hoặc liền đem Long Hoàng Long Châu mọi người tỉnh, đều bảo cho: "Ngau quảm thân xác độc dung, nghĩ nghĩ, liền dẫn thiếu niên đạo nhân tiến đến Long tộc tổ điện, phất tạp thở dài nói: "Ta Long tộc một thân chân huyết Long Châu, đều sẽ bị cho thuê ngắt ngẻ, cho nên vì muốn chết sao an ổn, tất cả Long tộc chết đi sau, đều sẽ trở lại ta tổ điện, tiên tổ 8000 năm trước giao thiết tu hành, không ngờ tới, lại có lần này, càng không hề nghĩ tới, tiên tổ 8000 năm sau, còn có thể trở lại ta Long tộc tổ điện." Xin mời Tiêu Niên đạo nhân mang theo Long Châu đi tới Long tộc tổ địa, đây là một mảnh mêng mông to lớn hải vực bực sâu, bên trong có vô số Long tộc Long Châu, có vô số to lớn bản Long trụ, mỗi một cây đều là tựa hồ từ đáy biển một mực lan tràn đến chỗ cao nhất, tựa hồ muốn xuyên phá thương khung bình đựng. Mỗi một cây đều quay quanh lấy một đầu thương long, đều là to lớn, lưng giáp đều là cứng rắn không gì sánh được, đều là cũng đã mất đi khí cơ. Đây là Long tộc tổ địa, cũng là Long tộc cuối cùng kết cục địa phương, là Long tộc chi mộ. Đạo hữu, ngươi là muốn trở lại Long tộc mộ táng, nhập đây là ăn a?" Tiêu Niên đạo nhân nhẹ nói cái gì? Nhưng Lạc Long Châu đã không thể trả lời hắn. Thế bộ hoặc khẽ cởi xuống, ý cười phô tạm cũng có rộng rãi cùng thản nhiên. Hắn chậm rãi dang hai tay, thế là Long Hoàng Lạc Long Châu có chút nổi lên từng kia lưu quang, lưu quang này chợt trùng biến hóa, tựa hồ lại hóa thành Long Hoàng thân ảnh, hắn mỉm cười hướng phía thiếu niên đạo nhân có chút vừa chấp tay, dường như tại nói lời cảm tạ, giống như tại cảm khái, sau đó xoay người, nhìn về phía tụ địa này từng viên ảm đạm Lạc Châu. Nương theo lấy cái này xoay người động tác, Long Hoàng thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Duy chỉ có viên kia Lạc Châu chậm rãi rơi xuống. Hắn sáng còn tại, cũng đã bắt đầu trầm dãi nội liễm. Một trận tương giao, bắt đầu tại một trận rượu. Kết cục cũng bất quá chỉ là phẩy tay náo một cái, vừa chấp tay. Xin tử như vậy, tương giao như vậy. Thiếu niên đạo nhân dài chấp tay. Đông Hải Long Vương tại sau lưng của hắn, không nói gì thêm, chỉ là sau một hồi, chờ đến cảnh tượng kỳ dị đều kết thúc, vừa rồi nói khẽ, "Phàm ta Long tộc, sau khi chết Long Châu ở đây, vẫn còn đều giữ lại từng kia chân hồn, nếu thật Long tộc có thai hỏa ngập đầu, như vậy những này Long tộc tiền bối đều sẽ có lại xuất hiện ở đây, chân nhân không cần cảm hoài, tuy là cường hành như Long tộc." cũng cô sinh tử, suy vong, vạn vật như vậy, ai có thể may mắn thoát khỏi đâu. Tiên tổ có thể trở lại tổ địa, đã là khó lường đại hạnh sự. Hú hồn, đằng sau còn có một cọc nghi quỹ có thể để tiên tổ lại ngắn ngủi hiền thần, lúc đó chân nhân còn có thể cùng tiên tổ đối ứng một chén. Đông Hải Long Vương thấy có phần mở, mời thiếu niên đạo nhân tiến đến phía trước. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh bên dưới, nói bằng đạo, còn còn có một chuyện muốn nhờ. Long Vương cười nói, chân nhân mà theo ta đến phía trước, lại nói, ngài phong thái tự thế, Long tộc đã từng được chứng kiến, lại nói, tiên tổ đã chết 8000 năm, có thể ngắn ngủi khôi phục linh tính chị sợ là ngài bỏ ra cái gì khó lường định tiêm bào vật đi, là hoàng quyền chi hệ tâm hay là linh lực chuyển thắng sinh tử chi linh hạch. Long tộc đều nhận ngài tình này. Chương 331, mệnh hoặc khi xuống đế. 22, chương 331, mệnh hoặc khi xuống đế. 22, nếu có cái gì sự tình, lại xách không nói hắn mời tề vô hoặc hướng phía trước, mà thiếu niên đạo nhân gật đầu, hắn hành tẩu ở cái này sa hoa long tộc chi địa, bước chân rơi xuống y mãng, tay áo che lấp dòng nước, bóp cái tị thủy quyết, cho nên có thể hành tẩu không được gì, ba xạ tử to lớn vô cùng một lần nữa thu liễm. Quấn quanh ở thiếu niên náo nhân trên cổ tay, giống như là một đầu dây thường đen, sau đó bị rộng thùng thình tay áo che lấp. Tề Vô hoặc hành tàu ở Đông Hải Long Cung, trong lòng trầm tĩnh, thời khắc này thế cục xuất hiện lại trong lòng. Yêu hoàng thất bại đằng sau, như cũng có lật bản chi tâm cùng quyết ý, nhưng lại bởi vì danh vọng giảm nhiều, sắp độ lực đánh cược một lần. Mã yêu tộc đại thánh, đúng đưa không ngừng. Câu Trần Hầu thổ, chính chiến không lứt. Cùng nhân hoàng. Cái kia bị tất cả mọi người xem nhẹ, nhưng lại cũng không phải như vậy mà đơn giản sơ suất tồn tại. Còn có cái này không biết sâu cạn, không biết tâm tư khí linh. Tiểu Nhiên nạo nhân trong mắt, hy vọng lý địch có thể ổn định lại. Chỉ là lý địch tình huống so với Tề Bút hoặc ban trước càng thêm kém một chút, tại Tề Bút hoặc rời đi trong vòng một ngày, hắn liên tục nhận được đến từ kinh thành 12 phong lệnh bài giấy viết thư, mỗi một phong ngự khí đều sẽ so với một phòng trước ngự khí trở nên càng cường ngạnh hơn đứng lên, thẳng đến cuối cùng thứ 12 phòng, đã là quát bảo ngưng lại hắn nhất định phải trở về, nếu không chính là phản quốc, chính là phản bội nhân tộc, là khi quân tội lớn, là tội ác tày trời. Tội ác tày trời. Phản quốc phản tộc lý địch năm cái này đạo tứ 12 ngọc bài. Lặng lẽ cười lạnh, một cỗ sát khí làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh imắng, truyền tin người vô cùng phức tạp, mà binh gia khôi thủ lung hành hộ bộ, trực tiếp một kiếm đột nhiên vắt chạm, đem ngọc bài này chém nát, âm thanh thanh thúy làm cho tất cả tướng lĩnh quân sư tỉnh mị. Bây giờ chính là ta nhân tộc to lớn cơ, đoạn tuyệt nhân tộc cùng yêu tộc chấm dứt, vào thời khắc này, là chúng ta hậu duệ sáng tạo ra bình tĩnh chi tương lai. Liên xem như lưng mèo tiếng xấu thiên cổ thì như thế nào? Sau ngày hôm nay, những có lời lui binh người đều là như vậy ngọc, vây sắp chết tịch. Nhưng là cơ hội chỉ ở ngày đó, liền có mới truyền tin truyền đến. Lần này truyền tin chính là binh gia Tô Phúc, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên thân nhuốm máu, vọt vào, toàn thân chém giết sau khi chiến đấu biệt tích, sau đó đưa lên thứ 18 phong mật, biên quan có địch xâm chiếm, đã khắc ta 32 thành lý địch bản tay đều tại kịch liệt rung dậy. Biên quan có địch xâm chiếm. La nhân tộc còn lại quốc gia tại tiến công thần võ trung nguyên biên quan. Nhưng lạ, lúc đó xuất binh thời điểm, rõ ràng là mọi người ước định chính là phá yêu tộc chi chiến, cho nên dừng binh mông. Hoàng đế ngươi vì bức chúng ta trở về, vậy mà làm ra, làm ra để yêu tộc thế lớn, làm cho biên quan xâm phạm làm cho tứ phương binh mâu mà lên, người, người Lý Địch đột nhiên rút kiếm, một kiếm đánh xuống, hai mắt đỏ như máu, giơ thẳng lên trời gầm hét, "Ngươi coi quốc gia Bách Tính là cái gì? Là cái gì?" Nhân hoàng cố ý khiến cho dư chư quốc gõ bên cạnh, mà tướng quân ở bên ngoài, khó mà chống cự được nhân. Vì Bách Tính chí mệnh, lấy tiên hạ thành thế, lấy Dương lưu, bước binh ra khôi thủ quay lại. Thậm chí, hiện tại những thiết kỵ này bên trong phần lớn đến từ biên quan khổ chiến chi địa, hiện tại quê hương của mình bị xâm chiếm, thân nhân của mình sinh tử chưa biết, quân tâm đã bắt đầu dao động. Hiện tại Lý Địch trước mắt chỉ có hai lựa chọn là muốn là tương lai mà cân nhắc chúc tạo thành phòng, vẫn là vì hiện tại bách tính mà quay lại nước bị bảo hộ nhà hòa thuận bách tính. Lý Địch trong lòng như là dao cắt rỉ máu bình thường, hắn không rõ, không rõ bởi cái gì rất nhiều quốc gia cùng là nhân tộc, tại mấu chốt này thời điểm còn muốn làm ra chuyện như vậy, vì cái gì nhân hoàng muốn làm ra lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra cái này trọng yếu bực nào ý nghĩa? Chẳng lẽ hắn không biết một khi thành công, vậy hoàng đế cũng sẽ danh lưu sử sách sao? Hắn bởi mà, bởi mà, sao mà tiện tận, sao mà ích kỷ đến cuồng. Lý Địch sát khí đại thịnh, đứng trước vô cùng gian nan lựa chọn. Đông Nhiên nhớ tới Thiếu Niên Nạo Nhân lời nói, hắn xông vào tể bôi hoặc trong phòng, đám người ngay tại trữ trị hắn bất bỏ, đã thấy hai mắt fiếng hồng thất hoàng tử Lý Địch tấp tốc, tốc xông vào, nắm lấy những thư từ kia, sau đó xoay tròn, tìm được là dễ thấy nhất một cái. Thư này liền khắc vào thiếu niên đạo nhân trên vách tường. Lý Địch thân thể dừng lại, cố sát khí kia tựa hổ cũng tiêu thẳng ra, hóa thành một loại khí, năm kiếm bằng tay thoảng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hắn nhắm lại mắt, nói như vậy: "Ta hiểu được, phụ tử." Hắn một kiếm đánh xuống, đem toàn bộ vách tường phá hủy, sau đó Đông Nhiên quay người đi tới Toàn Vương ở bên trong rất nhiều tướng lĩnh nhìn chăm chú lên hắn, nhìn chăm chú lên, cái này xuất lĩnh nhân tộc quân đội một đường chém giết tới đây binh gia khôi thủ, nhìn xem hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, quen nàng, nói với lại, "Nhan địch, lập, nhân tộc thiết kỵ lui đi." Uy Võ Vương trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn, lựa chọn này từ bỏ vì nhân tộc tu kiến một cái đột nhập ngoại giới chiến tuyến, lại là lựa chọn trở về, tựa hồ là bởi vì cái này quyết đoán quá trực tiếp cùng tình báo, đưa đến những công kích kia thần võ hướng biên quan quốc gia cũng không có dự liệu được, cuối cùng sa vào đến Uy Võ Vương tập kích bất ngờ bên trong. Tức giận Uy Võ Vương thừa dịp cơ hội bắt sạch trong giật 72 thành Như Quý Tịch. Chỉ là về sau có người hỏi thăm, hắn là vì sao làm ra lựa chọn này, lúc đó Uy Võ Vương không có trực tiếp trả lời, chỉ là đáy mắt mang theo hài niệm cảm giác, nhưng là về sau nghe tường tại tòa kia trong thành trì, đã từng vị về đến cố hương mà ngắn ngủi làm qua thị nữ, là một vị nào đó quý khách thu thập phòng ở lão bà bà nói, trên bức tượng kia giống như kiếm pháp họa ra tới ba chữ. Tức giận Uy Võ Vương khi nhìn đến ba chữ kia đằng sau, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng làm ra lựa chọn. Ba chữ kia là: "Nô Diệp Quý Tạ cũng sẽ trở về." Chỉ là, đây là ai nói đâu? Có người nói Đây là vị kia quái tiên hạ phong bần phu tự nói tới, cũng có người nói, đây là vị kia chân võ đại đế dấu vết lưu lại, nhưng là cái này dù sao chỉ là truyền thuyết, truyền thuyết bao phủ tại uy võ vương dưới một kiếm, tại vị thị nữ kia sau khi qua đời, liền cũng như biến mất tàn mát, chỉ ở chợ bữa trà lâu người kể chuyện trong miệng lưu truyền ngàn năm bản năm. Mà Đông Hải sóng cả phía dưới, Long Vương hỏi thăm thiếu niên kia đạo nhân mục đích, mà thiếu niên đạo nhân tay áo cụ xuống, nói Long tộc năm đó phân liệt, có một kiện bảo vật tại Đông Hải trong tổ mạch, cho nên, ta muốn cầu lấy kiện kia đồ vật một câu nói kia tựa hồ quá lớn chút. Đông Hải Long Vương ngao quản thần sắc nước lại, buốt dâu động tác đều dừng lại. Cái kia ôn hòa khí linh ngưng ẩn, hắn là mượn. Bây giờ thế cục là sau cùng của loạn, yêu hoàng cùng nhân hoàng riêng phần mình lựa chọn con đường của mình, lấy thành binh mâu đại loạn. Nhưng, hỗn loạn chi cục làm sao? Vinh định lập lại trật tự là cách. Nhấc lên loạn vật vạn loại chém giết, chính là binh mâu câu trần con đường. Nhưng là nhấc lên hỗn loạn, nhưng lại trùng kiến trật tự, là vì mê hoặc lựa rượu chi đạo độ. Mặc dù nói mê hoặc chỉ nhất tinh thần, có thể cũng không là không thể nào phá bỡ câu trần giết chóc nghi quý, nghịch chuyển mà vì đó. Chính là phá cục. Mở con đường, đánh bỡ hạn mức cao nhất. Thân này ở đây chính là truyền thuyết, ai nói chết thảy đã là kết cục đã định, ai nói cảnh giới cao giả không thể địch. Cái kia ôn hòa khí linh thất thần, hậu thủ cùng câu Trần tại tranh đấu, nhân tộc thiết kỵ thay đổi phương hướng, cuối cùng vẫn là lao tới gia quốc biên quan, yêu tộc hoàng giả dốc sức đánh cược một lần chuẩn bị, mà thiếu niên đạo nhân chắp tay, đạp vào thanh tĩnh, một chấm tóc đen, bên hung rủ xuống nhân hòa lớn, nói bằng đạo cả gan. Xin mời mượn, yêu hoàng tỷ. Chương 332, thẻ nhất. 11, chương 332, thẻ nhất. 11, chương 332, thẻ nhất. nhất. Yêu hoàng tỷ. Đồng dạng là đã từng 8000 năm trước Long Hoàng hiệu lệnh bầy yêu rất nhiều đại thánh, làm cho vạn yêu cùng theo tín mật. Cái này tự nhiên không có cái gì đặc tính, liền ngay cả ấn này tỷ chủ nhân Long Hoàng đều bị hiện đại yêu hoàng an toàn trọng thương, nhưng là, cái kia đã là tề vô hoặc nhìn thấy, duy nhất có thể chuyển động bây giờ thế cục một chút hy vọng sống, mà cái này sinh cơ, cũng cần dốc hết toàn lực đi liệu, đi dò xét. Có ấn này tỷ, như cũng chỉ một đường chi lực. Nếu là không ấn này tỷ, liền ngay cả tham dự trong đó từ cách đều không có. Đông Hải Long Vương ngao quản thần sắc hơi ý miệng cùng nói, cuối cùng hắn không thể làm gì chắc tay, vốn như cũng là mười phần khách quý nói chân nhân vì ta Long tộc đem tiên tổ Long Châu mang về, chúng ta Long tộc nhận ngài chi tình ý, nhưng là nếu là ngài muốn cái kia ấn tỷ lời nói, tha thứ ta không có khả năng toại nguyện giao cho ngươi. Ta sẽ trở chuẩn bị gấp 10 lần so với ngài hao phí tại ta tiên tổ trên người thiên tài địa bảo một thời kỳ nào đó trở về sau chi. Ngài cũng sẽ là Long tộc quý khách. Nhưng là ấn tỷ ngao quản nhìn xem tề vô hận. Trên mặt loại kia lớn ở đạo lý đối nhân xử thế chi biểu lộ trong một chớp mắt đã tiêu tán, cười khổ nói không có khả năng cho ngươi, nếu là ngài không nguyện ý lời nói, dù cho là đem tiên tổ Long Hoàng Long Châu mang đi, chúng ta cũng sẽ không đỡ bộ. Ngư khí khách khí nhưng là hàm nghĩa lại quyết tuyệt, tề bộ hoặc chắp tay nói, vấn đạo chỉ là một đi, sự tình kết đằng sau, tất nhiên trả lại. Ngao Quảng thân sắt chân chờ. Liền xem như chân nhân nói như vậy nhưng lại bỗng nhiên có cuồng tiếu thanh âm nổ tung, toàn bộ Đông Hải Long cung bỗng nhiên mãnh liệt chấn động đứng lên, liền phạm vất toàn bộ Đông Hải thủy vực cũng bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, vô tận sôi trào mãnh liệt, Ngao Quảng biến sắc, sát. sát na trở nên tái nhợt, nói chân nhân, đứng bước vặn mà đương theo lấy toàn bộ Đông Hải chi thủy điện đạo, Long cung trụ lớn đều là lắc lư không thôi, có cười lớn thanh âm truyền đến, ngươi, ha ha ha ha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái lỗ mũi châu há miệng, liền muốn lấy đi ta trong lòng cung quý giá nhất bảo vật. Ha ha ha ha, thực sự buồn cười, thật sự là buồn cười. Cái kia cười lớn trong thanh âm, chỉ là xôi cháo bánh liệt dòng nước liền trùng kích làm cho ngọc thạch kia cây cột đều vỡ ra đến, vô tận dòng nước trùng kích đến thiếu niên kia đạo nhân thời điểm, một thanh thanh trúc dù ở phía trước triển khai, ung dung đem cái kia hải vực sóng ngầm hóa đi, sẽ được loạn lưu lôi cuốn lấy đá vụn chống cự. Sau đó dù chúc nhẹ chuyện, Tuấn Lãng Hoa Mị khí linh mịm cười nói, ngài có thể không sự tỉnh. Cái này một cỗ bánh chướng mạch nước ngầm quấy long cùng kịch liệt rung động, nhưng lại bởi vậy chưa từng làm bị thiếu niên kia đạo nhân. Kê vô hoặc nhìn thấy phía trước, tựa hồ có một mảnh sâu thẳm trống rỗng chỗ điên cuồng xoay quanh, vạn thủy đều là ra, vạn thủy đều là nhập. Thiếu niên đạo nhân nhớ lại cơ sở nói, quy cư đất. Khí linh đứng dậy, tại dưới nước vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn đánh lấy dù, Tôn Hoa cười nói, tại thượng cổ nhân đại, là quy cư đất, cũng gọi là hại nhãn là thượng cổ tam đại hung ác chi địa một trong, trong đó dòng nước sôi trào mãnh liệt. Tuệ hồ không có cực hạn, lại tên vô tận chi uyên, nhập giả không người nào có thể trở về. Mà bây giờ, nương theo lấy xiển xích thanh âm, một cái to lớn vô cùng màu xanh biếc long trảo rũ ra. Long trảo chi cử, cơ hồ muốn đem cả tòa Long cung đại điện trực tiếp bóp nát. Phía trên quấn quanh lấy xiển xích màu vàng, mỗi một cây trên mặt xiển xích đều có vô cùng phức tạp đạo muôn quá đỏ linh văn. Giờ phút này lại cùng nhau sáng lên. Sau đó, dòng nước sôi trào mãnh liệt, một cái thương niên đầu rồng chậm rãi rũ ra, sừng rồng không phải quy tắc, mà là có chút lộn xộn, như là hai cây mâu mâu chỉ hướng tương cùng, râu rồng to lớn lan tràn. Vậy rồng đã ẩn ẩn nổi lên tái nhợt, lại tản mát ra một cỗ sâm niên chi khí, đây là một đầu bị vô số xiềng xích trấn áp tại Đông Hải quy khư đất chỗ rồng, cũng hoặc là nói, là trấn áp quy khư đất cùng Đông Hải hải nhấn rồng. Ngao Quảng sắc mặt trắng bệ, nói lão tổ, ngài làm sao tỉnh lại? Cái này to lớn thương long con ngươi thường nhiên, nhìn chăm chú lên để vô hoảng, ngược lại là không có cái gì sắc cơ, dường như duy nó động tác liền nhấc lên như vậy cùng bỗ gợn sóng, tiếng nói mê ngông, nói đại sĩ, ngươi muốn ấn lại thì là làm cái gì? Thê vô hoảng nói dừng lựa tiếp, yếu thương sinh. Thương long cắt tiếng cười to, "Tút tút" Vậy ngươi tự đi dừng lượt tiếp, Cửu Thương Sinh. Tại sao đến chỗ của ta, mới mở miệng liền muốn ta Long cung chí bảo của ngươi phục ta, làm cái gì không có bạn mua bán? Coi ta Long tộc dễ khi dễ sao? Thanh âm minh ngông to lớn, chấn động toàn bộ Long cung đều kịch liệt rung động lắc lư, lính tôn tướng của, Long nữ dạ xoa đều là che cái chắn, đứng không vững, bị chấn động đến lay động không thôi, Ngao Quảng cười khổ không thôi, lại đem vẻ vô hoặc sự tình đều tỏ chi, Thương Long hừ lạnh một tiếng, nói ngươi đưa tiểu tử kia Long Châu trở về, trên đường cũng tự có rất nhiều bảo vệ cùng bảo vận, nhưng là ta nhìn ngươi cái này một thân căn cơ Còn có con tiểu giả kia khí tức, rõ ràng ngươi cũng được lớn lao ích lợi. Hắn một thân chân huyết căn cơ, hơn phân nửa bị ngươi đoạt được. Ta Long tộc cùng tiểu tử kia, không nợ ngươi. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Lại nói chương 332, thái nhất. 1 2, chương 332, thái nhất. 1 2, to lớn tương Long chậm rãi du động, thương nhiên đầu rồng rủ xuống, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia đạo nhân, nó không gì sánh được to lớn, mắt dọc băng lãnh, nói liền đạo thống của ngươi cùng thân phận, tam thanh đệ tử a ngươi ta gặp nhau, ta không có một nụ nụ ngươi đã là cảm niệm ngươi đưa hắn người trở về tỉnh. Sắc ý kia băng lãnh mã trơ trực, mang theo không có gì sánh kịp đối với tam thanh phẫn nộ cùng sắc cơ, nhưng lại vì mình lý trí khắt chế, không có giận chó đánh mèo. Cuối cùng nói, nhưng ngươi cuối cùng không phải bọn hắn, buông xuống niệm này, Long tộc như cũng niệm tỉnh ngươi là bạn. Về phần vấn đề, ngươi là nhân tộc, nếu là có ngoại tộc đến đây, mới mở miệng liền muốn mượn oa hoàng huyết mạch thi hải. Ngươi cho sao? Thiếu niên đạo nhân không nói gì chờ mặc. Ngươi phản ứng đầu tiên, cũng hẳn là ba chữ kia thôi, dựa vào cái gì? Thương Long mặc dù táo bạo, nhưng lại như cũng chậm rãi nói. Vật này giá cả giá trị, tại chúng ta cũng giống như thế, dù cho là Tam Thanh tứ ngự tự mình đến Đông Hải, ta cũng sẽ không giao ra, huống chi ngươi, hừ, Đạm Sĩ, thôi lui đi, việc này liền xem như chưa từng phát sinh, chúng ta như cũng tôn ngươi là khách thương lòng trường âm, trấn động tứ hải, sau đó tựa hộ cần chống tự cái này quy khu đất chi địa, Đông Hải Hải nhãn lực lượng, một lần nữa trở về. Chỉ là Đông Hải Long cung lại là một mảnh hỗn độn, Đông Hải Long Vương ngao quang xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chính là chấp tay nói, chân nhân chế cười, "Đa tội, đa tội." Đề vô hoặc nói vị tiên là Ngao Quảng cười khổ hồi đáp, "Là ta Long tộc một tôn lão tổ, tính tình thật sự là nóng nảy điểm." Chân nhân lại đến phía trước, chúng ta từ từ nói hắn dẫn dắt thiếu niên đạo nhân hướng phía trước điện, tự có lính tôm tướng quân, dạ xoa long nữ cùng nhau thu thập nơi này, Ngao Quảng đạo, "Chân nhân giống như cùng Long hoàng lão tổ quan hệ rất tốt, ta cũng không cần nhiều lời, năm đó ta Long tộc phân liệt tam mạch, trong đó nhất mạch ở trên trời, nhất mạch tại yêu, mà khác nhất mạch thì là một lần nữa về tới cái này Đông Hải tổ địa, chỉ tiếp nhận hậu thủ hoàng địa kỳ chiếu lệnh, mà ta tổ mạch chia làm hai mạch, như tại hạ như vậy, là vị kỳ thủy quan chư Long Quân một trong. Mà tư thượng cổ niên đại một mực truyền xuống thuần huyết Long tộc thì là như cũ khổ tu ở dưới, không nhận hậu tổ hoàng điệu kỳ chi chiếu, mà đời đời Đông Hải Long Vương là bởi vì bị hậu tổ hoàng điệu kỳ nương nương phong làm Đông Hải thủy phủ tiền quan nguyên thánh rộng đức vương cho nên, đều là hào nga quảng, mỗi một thời đại nhiệm kỳ ngàn năm, phụ trách thay mặt Long tộc ứng đối thiên hạ thế lực khắp nơi. Ngàn năm đằng sau thì là từ nhiệm, trở về tổ địa tu hành. Bình thường người đến đều có chúng ta ứng phó, một khi có chật ý hiệp được Long tộc thì là sẽ dẫn động giờ khắc này ở Đông Hải trong hải nhãn thượng cổ Long tộc nhất mạnh, đem hết thảy địch nhân xé rách thành phân vụn, ném vào đáy biển trấn áp thần hồn vạn năm. Mà vị lão tổ kia ngao quảng thở dài nói, "Hắn, hắn tính tình có chút táo bạo." Áo xanh Quý Linh mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục cảm hái nói, "Đây chỉ là có chút sao? Long tộc văn tự giáo dục, nhất định không rất hào ôm. Chủ tôn, ngài cảm thấy thế nào?" Ngao quảng thân sắc dừng một chút, không để ý đến vị kia mỉm cười vui sướng Quý Linh, trầm tư một lúc, hồi đáp, "Lão tổ từng tại thời tuổi trẻ, cùng địch gia phong, phẫn nộ đến cực điểm thời điểm, Giãn động nước bốn biển, chiếm Cửu Châu chi địa, thời đại kia xem như chúng cổ, nhân tộc Tiên Vương Vũ Chỉ Thủy, chính là bởi vì ta tổ duyên phận cho nên. Về sau mười mấy năm tranh phòng, ta tổ bị Tiên Đình Ngọc Hoàng trách phạt, yêu cầu trấn áp cái này Đông Hải Hải Nhãn, quy cơ đất chi địa. Mà nhân tộc Tiên Vương Vũ Vương phụ tử, thì là hao phí thời gian mấy chục năm, thậm chí mượn tới hậu thổ nương nương tức nương, lúc này mới đem tổ ta chi thủy áp chế, nó phong tỏa tổ ta xiển xích, cùng năm đó vì đoạt tổ ta thần thông dạy xích hết thảy bốn cái, đều là lưu tại tứ hải chi địa mà bởi vì tổ ta thần thông minh ngông, bình thường đồ vật khó mà xuyên thủ thủy nguyên chi lực, cho nên những đồ vật này, toàn bộ xuất từ Thái Thượng Đạo Tổ cùng Thượng Thanh Đạo Tổ chi thủ, mà chân nhân ngài lại là hắn trấn áp Đông Hải Hải nhãn thật lâu, bị xiềng xích khóa lại hồi lâu, cho nên hắn đối với chân nhân thái độ có lẽ có ít báo bạo. "Đa tội, đa tội." Ngao Quảng mang theo không thể làm gì thần sắc, liên tục chắp tay nói xin lỗi. "Tệ bố hoặc hồi đáp, cũng là bần đạo yêu cầu, quá mức mà muội." Long Vương không có trả lời. Rõ ràng, Long tộc quả thật là như thế cho lạ. Tam giới như thế nào, lục giới như thế nào? Long tộc như cũ hay là cái kia tung hoành thủy vực Long tộc, chỉ là hiện tại trật tự đã tổn, Long tộc tiêm ẩn vào trong đó thôi. Chỉ là ngươi nói, nhưng là, vô luận như thế nào, ngài vẫn như cũng là ta Long tộc chi quý khách, xin mời nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ đem ngài cho Long Hoàng chỗ hao phí thiên tài địa bảo, gấp 10 lần hoàn lại, càng có còn lại tạ lễ dâng lên. Long tộc quả thật đem đề vô hoặc xem như quý khách đến chiếu đãi, có lộc lễ cung điện vì đó hiện đang ở chư bảo vận, chân tu mỹ thực, càng là đến mãi không hết dâng lên. Mà xuất nhập thấy, đều có hộ vệ, đều là khó gặp mỹ nhân. Nửa ngày mời thiếu niên đạo nhân uống trà cửa mở tiệc vui vẻ, có lẽ có giáp sĩ vạn tên lấy vùng vậy chiến mâu, đặt chân tranh niên có tiếng, lại đạn tỉ bà, đại khai đại hợp làm long hoàng phá chân quốc, lại hoặc mỹ nhân ngàn tên, tay áo dài phiêu diêu, tư thái tuyệt mỹ, đều là trần thế khó được tưởng tượng xa xỉ hưởng thụ, thiếu niên đạo nhân muốn tìm cơ hội lại đi hỏi thăm, lại vẫn như cũng là không, có cách nào, đưa ra mười mấy lần, đều là ngao quảng hờ hợt phủ nhẹ. Ngày thứ 3 đêm. Ân, yêu hoàng tựa hồ lại có biến hóa. Chương 332, thải nhất. 2, 1, chương 332, thải nhất. 2 Một nam niên tại Long tộc San hô trên ghế dài áo xanh quý linh có chút nước mắt, hắn con ngươi trùng rỗng nhưng lại có màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, cho nên có thể cùng vô tận xa xôi khu vực bên ngoài phục hi huyết mạch hậu duệ hoàng hào kết nối, dựa vào phục hi lưu lại thủ đoạn, có thể tới một mức độ nào đó xác nhận phục hi hậu duệ độc đắc. Thề vô hoặc nhắm mắt. Áo xanh quý linh bưng lấy trên ngọc bản hoa quạ xích lại gần, nói ngài muốn biết sao? Yêu hoàng bây giờ lại lần nữa tập kết năm tiên đại thánh, tựa hồ dự định làm những gì sự tình? Ừm, hoàng hào tiểu cô nương kia cùng nhỏ đồng thảo điện hạ đã bị khống chế lại. Hắc, lấy hoàng hào thủ đoạn Dù sao cũng là chủ ta huyết mạch, chung quy là nhận lấy đạo chi phạt vệ, khó mà tiến thêm một bước, ngược lại là liên lụy tiên tư của nàng. Ân, nhìn trước đó chủ ta chém giết mà chặt, gen luyện hắn huyết mạch cùng mình huyết mạch dung hợp, lấy tiên tiên biết mà gi tiên tiên bắt qua ý nghĩ, cuối cùng vẫn là thất bại à, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, không có cái nào. Ai bảo nàng là chủ ta sáng tạo ra huyết mạch đâu? Áo xanh ký linh hờn hận, lại không có chút nào nửa điểm giữ lại nói ra thượng cổ lại một cọc mực nghe. Ma hậu chiêu chỉ nhặt lên một viên bồ đào, đưa tới Tề Vô hoặc bên kia, nói tôn chủ muốn ăn sao? Không a, vậy ta ăn. Khí linh giống như rất ưa thích đồ ngọt, ăn đến quên cả trời đất, con ngươi khẽ nhúc nhích, nói ừn. Khí tức này tệ vô hoặc cảm giác được đấy lòng từng kia kỳ dị gợn sóng ba động, đó là đến từ đã từng chiến lưu đế thánh, người sau thanh âm hấp tấp nói, "Tệ vô hoặc, ngươi ở đâu?" Ngoại Tào chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ là ngủ một giấc, trên đời này làm sao lại loạn thành dạng này hỗn loạn. Kỳ tu bổ điệm mạch, yêu tộc tụ tập đại thánh không biết đang làm cái gì. Nhân hoàng cái kia chó nuôi trực tiếp bắt đầu cắt đất binh tướng nhà Khôi thủ tìm trở về ngoại Tào tiểu tử kia mãnh lực a, giống như dự định chính mình ném đi bao nhiêu, trực tiếp gấp đôi cả bề. Bất quá luận hơn. Thiếu niên đạo nhân nói hay là lựa kiếp a. Đế Tính Thanh Âm dừng một chút, nói không phải đã không tính là lựa kiếp. Một lần kia lựa kiếp, đã triệt để giáng cấp, nhưng là vẫn như cũng là có thể phán định là thường sinh kiếp. Như yêu hoàng, đại thánh, nhân hoàng, binh gia khôi thủ loại hình, nó tại cao vị, nó có đại lưu, nó tản nhẫn độc tuyển, có thể xưng hô là hùng, một chiêu rút kiếm mà lên, chính là thường sinh chi kiếp, nhưng là đã tính không được lựa kiếp. Thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi đóng, có đúng không Đế Tính nghi ngờ nói, "Ân, ngươi trung binh làm sao còn có một cái không có tâm thanh độ vậy?" Đột nhiên hắn cùng Tề Vô hoặc giao lưu bên trong cưỡng ép cắm vào một cái ý thức. Phản phất là có Tuấn Mỹ bô song thanh niên áo xanh đột nhiên một cước đạp ra phòng tối giống như, sau đó dáng tươi cười sán lạn đưa tay nói, "Này, tại trong Ngô Minh Đế tính thân thể cứng ngắc, từng điểm từng điểm ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, trong miệng bổ đạo đều rơi xuống." "Thảo." Diệt diệt diệt thanh niên ký linh nghiêng đầu một chút, ôn hòa nói, "Bè bè bè bè." Đế tính chấn động phải hồn nhi cũng bay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệt Phật chẩm đế, Tề Vô hoặc ngươi làm sao đem cái đồ chơi này làm tỉnh lại?" Hoa Mỹ thanh niên mỉm cười nói, Bởi vì đã có ba cái cực kỳ không có như gì. A, hiện tại có phải hay không gọi kéo kia cái gì? Đế Tĩnh ngươi nói là cái gì? Đế Tĩnh, xưa nay luôn bất luận Đế Tĩnh đều bị buồn muốn đến, nói ngươi phẩm vị hay là cùng năm đó một dạng phế vật. Dương Dung Cục Hi mặt nói loại lời này, ta sẽ muốn Luân. Câu Trần làm sao không có đem người đọc chết? Khí Linh mỉm cười nói, bởi vì ta so với hắn cứng hơn. Đế Tĩnh không nhìn Khí Linh này cố ý một câu hai ý nghĩa, vuốt vuốt mi tâm, nói sang chuyện khác, nói bu hoặc ngươi muốn làm gì? Vật này ngươi tốt nhất tìm cái địa phương một cước đem hắn ném bảo, chính là vật liệu tương đối là thù là phục hỉ tự mình chế tạo, câu trần đều nện không nát đồ vật. Không được liền tặng cho người già sư trà sư thúc." Thiếu niên đạo nhân nói. Tiên sinh nhưng biết vị kia trấn áp hải nhãn long tộc tiền bối suy nghĩ trong lòng sao? Đế Tính tỏ giải, "Mới đi ngay một chút, liền lập tức trở về đến, hùng hùng hổ hổ nói lô muối châu nhỏ ngươi. Đầu kia làm ra gièm nước cửu châu, là Vũ Vương phụ tự số mệnh nơi phát ra, còn có thể trấn trụ quy khư đất lão long. Ngươi, ngươi, ngươi có thể tìm cho ta cái đơn giản điểm được sao?" Thật lạ, lên tiểu tử ngươi truyền giọng. Đế Tính hùng hùng hổ hổ rời đi, hùng hùng hổ hổ trở về. Thanh em ngừng trọng nói, "Vô dục, ngươi muốn cái kia ấn tỷ, lão long này đã quyết ý không có khả năng cho ngươi, không cần phải nói là Tam Thanh Tứ Ngự bực này tôn thần không có khả năng bởi vì đại đạo bên ngoài sự tình hạ phạm, càng không cần nói ngươi nhân tình không mời nổi bọn hắn, Thương Long đã quyết định, nếu là Tam Thanh Tứ Ngự đến đây, chính là ngươi tùy ý thế những người, hắn tình nguyện hủy đi lần này, sau đó dẫn bạo quy cư đất, lại lần nữa dìm nước lục giới." Thừa cổ thuần huyết long tộc, tính cách kiêu ngạo kiên nạo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tại Đông Hải trong hải nhắn hắn, có tại Tam Thanh Tứ Ngự trước đó hủy diệt đi cái kia ấn tỷ tư cách. Kết cục lại lần nữa biến thành tự cục, Long Vương ngoa quảng lại tới Mộ Yến hội, lần này trên bữa tiệc càng có rất nhiều mỹ lệ không gì sánh được Long nữ bưng lấy từng cái khay mà đi tới, phía trên đều là nợ dầu ngọc san hô, vạn năm minh châu, biển sâu hàn tiết bao gồm bảo vật, đều là hoa lệ không gì sánh được luận đến tổng thể giá trị, càng cách xa ở hơn hoàng tuyến chi thủy phía trên. Trong lúc nhất thời bảo vật hào quang sáng lạ, phóng lên tận trời, tỏa ra tứ phương đều là sáng tỏ không gì sánh được. Chương 332, thái nhất. 22, chương 332, thái nhất. 22, Tiêu Niên đạo nhân đứng dậy cảm ơn lại đều là chối từ, Ngao Quảng tựa hồ biết hắn muốn làm gì, lắc đầu, khách khí nói, "Chân nhân là cảm thấy bảo vật không đủ, Long tộc có thể lại cuối cùng cho ngươi một chút, nhưng là, đến thì quả quyết không thể." Thiếu niên đạo nhân tựa hồ cảm ứng được cái kia trấn áp khí khu đất chi địa thượng lòng ánh mắt, ngay tại an trái cây khí linh ngước mắt, đã chuẩn bị kỹ càng mùng rủ, cho cái này lâm thời chủ tôn che lại đáp vụt, dựa vào bảo kỳ chủ phong cách, phong thái mới là trọng yếu nhất đồ vật, có minh ngông long tức phun ra nuốt vào vô lượng dòng nước, xiêm xích thanh âm lẫn lừ, thương long thanh âm âm truyền đến, "Tiểu đại sĩ, là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phải sao?" Đựu hồn là định cho tiểu tử này một chút đau khổ, Long Trảo duỗi ra thẳng đến Tề Vô Hoặc bên mông hùng hậu, sát na chưa hết nước ảnh. Xiêng xích thanh âm minh thiếu, Long Trảo tại Tề Vô Hoặc trước mặt đột nhiên dừng lại, áo xanh quý linh ngăn tại Tề Vô Hoặc trước mặt, Long Trảo xuyên thấu khí linh thân thể, nhưng lại chưa từng lưu lại cái gì tương thế, mà là khiến cho linh thể nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng cũng làm cho bốn la chỉ là xuất thụ trường trị này hạng người cuồng bạo thương lòng trong lòng giật mình, ngừng lại. Cái kia hoa mỹ thanh niên mỉm cười nói, cùng cấp bậc lễ nghĩa mà nói, ngươi chí ít nên nghe xong tôn chủ muốn nói lời nói. Long tộc đã không nhớ rõ lễ tiết sao? Long Trảo chậm rãi lui lại, thanh niên ký linh trên người có máu chảy ra, rơi trên mặt đất, như cúi cười hé mắt, sau đó có chút không lợi, áo xanh tím huyết, rủ xuống, có tóc đen vấn nhã, mang theo một cổ ôn hỏa, điên hồn phù hợp đặc biệt khí cơ, thiếu niên đạo nhân nâng lên con ngươi nhìn chăm chú lên Thương Long Vương Hưởng, nói nếu ta có thể, để Long tộc ta mạnh, hợp lại làm một. Hắn này thì, có thể cho ta mượn sao? Chư la rút ra binh khí Long tộc đều là giật mình, trong lúc nhất thời yên tĩnh, cái kia thương long lại lần nữa xé rách quy cơ đất, không nhìn Đông Hải Hải nhãn lực lượng của bạo, xuất hiện tại Tề Vô hoặc trước mặt. Cái địa to lớn thương lòng con mắt nhìn xem tệ vô hạn, trầm rãi nói, "Làm ta long tộc, tam mạch hợp nhất." Sau một hồi, hắn trầm rãi nói, "Tốt thế là tâm đều nhấc lên đê thính, cùng thiếu niên kia lão nhân cảm xúc đều dâng ra." Sau một khắc, một đạo huyết sắc ngọc thạch rơi vào tệ vô hoặc trước mặt. Thương Long bình thản nói, "Nhưng mà, ta thì như thế nào biết, ngươi không phải tại hồ nói bốc nói phét, trọng bảo khó cầu, đúng chi nơi này vậy, ngươi nếu là chỉ nói bậy một trận mà không thực hiện, cứ như vậy không công bố đi chúng ta chí bảo, lại nên như thế nào?" Thiếu niên đạo nhân nói tiền bối muốn thế nào? Thương Long trầm rãi nói, "Lập xuống thời trợ cụ." Đạo Tâm Viết Thế làm chứng, ta liền đem ấn tỷ cho ngươi mượn, nhưng là ngươi nếu là ở lửa gạt tại ta, Long tộc không có khả năng hấp nhất, thì ngươi muốn ở chỗ này, tự sát nơi này. Hồn phách trấn áp vực sâu quy khứ đất 300005. 30, ngươi có dám? Long Ngâm Minh Ngung, chúng đều im lặng nhưng, khí linh mị cười nhìn chăm chú lên để bố hoặc lựa chọn, thiếu niên đạo nhân chậm rãi giữ lại cái kia viết sắc ngọc thạch, bây giờ thiên hạ hỗn loạn chi cục thế đều là dưới đáy lòng, này thế đã đến nước này, địch này chính là câu trận, tự nhiên cũng đã vô pháp bay đầu, giữ lại ngọc thạch, nói bản đạo, để bố hoặc. Thái thượng Miên Vi chính là lấy đạo tâm phát hiện. Viên Vi, Thái thượng Viên Vi, rất nhiều long tộc, ta có hơi biến sắc động dung cảm giác. Duy chỉ có cái kia thương long đấy mắt lại có từng tia tán thưởng, nói tốt, giống như là thượng thanh môn nhân, không giống như là thái thượng kia ngươi đã lập xuống lời thề, như vậy ta tự nhiên tin ngươi một lần, nguyện ý đem bảo vật cho ngươi mượn. Thái thượng lão lỗ mũi châu đệ tử, đi theo ta đi. Thương long phun ra nuốt vào ra một đạo trường hà, thiếu niên đạo nhân chậm rãi dẫm tại trên trường hà này, là vô biên dòng nước bao quanh, tiến vào quy khu đất bên trong diệt Phật Trảm Đế cũng muốn đi theo, lại bị thương long ngừng, chậm một bước chưa từng bước vào khu vực đất cái này tự đoàn quốc tập đông hải hải nhãn, chỉ là nhìn xem thiếu niên đạo nhân biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cười ôn hòa ý như thượng, chỉ là con người có chút mở ra chút. Nhìn chăm chú lên thế giới sâu nhất chỗ đông hải hải nhãn, khu vực đất. Ma Tề vô hoặc nhìn thấy vô số lưu quang sáng lạn độc lớn, biến hóa lưu chuyển, chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng bạc bạc chi lực dẫn dắt đến chính mình tiến về phía trước, mênh mang mang, trùng trùng liên tiếp, cũng không biết bao lâu, không biết bao xa, rốt cuộc ngừng, lại đi một chỗ trên đất trống, vượn nắm nhìn xung quanh, một mảnh mênh mông, nói yêu hoàng tỷ ở đâu. Thương Long cười to nói: Người ba như này, còn không ngẩng đầu lên đi xem. Tề Vô hoặc ngưng ngẩn, vô ý thức ngẩng đầu, thấy được tại cái này biển sâu quy cư đất, đông hải hải nhãn trung tâm nhất một ngọn núi. Núi, là ấn tỷ. Tại Tề Vô hoặc nhìn thấy thứ này thời điểm, hắn cơ hồ lập tức ý thức được, cái này ấn tỷ, cùng nhân tộc nhân hoàng ấn không giống với. Đây là long hoàng từng đã dùng qua, mà không phải long hoàng sáng tạo. Cái kia to lớn ấn tỷ cơ hồ như một ngọn núi lớn, phong cách cổ xưa mênh mông, huyền diệu nặng nề, quy cư đất bao quanh hắn, lại không cách nào để nó rung chuyển. Thương Long trên thân khắp nơi đều là xỉ xích, nhưng vẫn là Lạt Tệ vô hoặc chống lại Đông Hải Hải nhãn điên cuồng vòng xoáy quét sạch, lực xoắn để hắn tới gần nơi này một con núi, Thương Long thanh âm tại quy khư bên trong lộ ra mở miệng sa sôi, thản nhiên nói: "Yêu tổng, yêu chính là phi nhân dạ, mà tại người sinh ra trước đó, chính là không làm yêu, mà gọi là Bà Linh. Đây không phải yêu hoàng thị, cũng hoặc là nói, căn bản không tồn tại cái gì yêu hoàng thị, trước mắt ngươi thấy, chính là vạn vật vạn loại chi chủ đó tỷ, chính là thái nhất ấn." Chương 333, trục xuất yêu hoàng. 1, 1, chương 333, trục xuất yêu hoàng. 11 chương 333, chủ suất yêu hoàng. Thái nhất ấn quá là chí cao, một chính là duy nhất. Thái nhất là chí cao duy nhất chi thần. Thái nhất, đệ nhất kết kỷ, thậm chí cả đệ nhị kiếp kỷ đều là không thể địch nổi chí cao thần, là vạn vật vạn loại chi chủ, thậm chí tại lão sư cùng Bắc đế phía trên thần, mà ấn này nếu là dị thái một mã tiên chi, rõ ràng là cùng vị kia chí cao thần liên hệ khá lớn, thiếu niên đạo nhân mang theo 3 phần kính trọng, 3 phần lòng đề phòng nhìn về phía cái này ấn đi. Lại giống như thấy vậy ấn tỷ có chút nổi lên lưu quang, sau đó cái này từng tia lưu quang biến hóa khó lường giống như vô tận sáng lăm lăm, giống như thả ra sàn lạn hoa quang, kẻ bô hoặc gần như có thể lấy nhìn thấy cái này ẩn tị bên trong dấu vết lưu lại, nhìn thấy một đạo phát ra sàn lạn rộng lớn chi quang cường giả, đồng thời đối mặt bảy vị thân ảnh, trong đó ẩn ẩn có thể gặp đến còn không có hiện tại như vậy ung dung không đội lão sư. Cùng thời kỳ tuổi trẻ bắt đế, cùng mặt khác một tôn cổ lão thân ảnh. Mà tam thanh tứ ngữ tôn thần cũng một vị khác xông vào trước nhất thân ảnh, vậy công chính là thế giới này đã từng chí cao thần thái nhất chỉ là trong một chớp mắt tàn ảnh, giống như cường giả ý chí nồng đậm mà lưu tồn ở đồ vật phía trên vết tích, nhìn thoáng qua cũng đã đủ để đỡ xương tụng là kinh thiên động địa, Tề Vô hoặc đột nhiên phát giác được thân ảnh kia tựa hổ có chút bên cạnh mắt. Nhìn về phía mình lão sư, nhưng cũng có từng tia vô cùng mãnh liệt ý chí thuận thế rơi vào Tề Vô hoặc trên thân. Trong một chiếc mắt bàn bạc và đạo, dù là chỉ có từng tia vết tích, đều cơ hồ muốn trong nháy mắt đánh xuyên Tề Vô hoặc thần hồn. Thương long luốt dòng một trào, trực tiếp đem đạo nhân chế trụ, chợt có thương nhiên trường ngâm thanh âm, quên quần tại Tề Vô hoặc bên hai, rung động tâm thần, để thiếu niên đạo nhân thất thần hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh, đưa tay sát qua khóe miệng, đã là tâm thần trọng thương, có máu tươi chảy xuống. Thương Long Thanh em từ trượng, nói: "Nộ tính của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng là không nên quên, Vạn Linh Vạn Loại chi chủ đã từng áp đảo Tam Thanh Tứ Ngự phía trên Thái nhất thần, cùng nhân tộc là quan hệ thù địch, là tử địch, cũng hoặc là nói, nhân tộc cùng hắn có cực mạnh mâu thuẫn. Nếu không phải là điên cuồng chi phục hi bất kể đại giới hành vi, người cái này một yếu nhỏ chủng tộc sớm đã tại ban sơ liền bị xóa đi. Như thế kỳ đỉnh cao có thể đối đầu tôn thần chi liên thủ chí cao thần, dù là chỉ là lúc chiến đấu lưu lại tối khí cơ đều đủ để đối còn lại sinh linh sinh ra trùng tích, nộ tính càng cao." thì càng là như vậy cái này trường long rỗi ra bước rộng, tựa hồ lấy ra một thuận, này lưu quang tiêu tán, làm cho trên núi này cái kia một cỗ tiêu tán lực lượng bị phong tỏa tuyệt đoạn, mà ngọn núi thì là thu hợp, thu liễm, cuối cùng hóa thành một viên vấn tỷ. Bình thường tới nói, cần rót vào bảng bạc yêu lực mới có thể kích hoạt. Lại cầm đi đi, đạo sĩ. Cái này ấn tỷ phong cách cổ xưa mênh mông, ẩn ẩn rơi vào tề vô hoặc trong tay, thương long đạo, nhớ kỹ làm cho ta lòng tộc tốt nhất, cùng đem vấn này tỷ trả lại. Ân. Tề vô hoặc tự nhiên nắp lại, vô luận là cái này ấn tỷ hay là nhân hòa lớn, cũng hoặc là đông nhạc ấn tỷ, đều không phải là hắn, hắn đều sẽ thực hiện đối với kỳ chủ lứa hẹn. Nghe nó từng cái trả lại tại hẳn là trả lại chỗ. Thương Long đạo, nơi đây chính là quy khứ đất chi địa, lấy đạo hạnh của ngươi còn xa xa không thể gánh chịu ở nơi đây xé rách đông lãnh chi địa, hay là mau mau rời đi thôi. Luân bãi trực tiếp xé rách Đông Hải hải mắt, mang theo Tể Bồ hoặc một lần nữa quay lại đến Đông Hải Long cung bên trong, mà Long cung bên ngoài trừ Long cung thủy tộc sinh linh mới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mới ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Tể Bồ hoặc lại lần nữa xuất hiện. Nó sắc mặt ẩn ẩn cái nhợt, khoe miệng tựa hồ còn có từng tia vết máu, thế là liền tất cả đều lợi kinh. Diệt vật phẩm đế khí linh ngược lại là ứng dụng rất, nam nghiêng tại Long cung sa hoa chi địa, lười biếng tùy ý rất nhiều mỹ lệ long nữ cho hắn cho hắn ăn, lại là cực kỳ hài lòng tự tại, nhìn thấy Tiếu Niên đạo nhân đi ra, chính là cười nói, "Ngài trở về, lần này còn thuận lợi sao?" Có một cái chẳng phải mỹ hảo tin tức, Yêu hoàng đã triệu tập chư lại thánh, liên đối hoàng hậu cùng nhỏ động thảo điện hạ quốc tại, cũng chư lại thánh tinh huệ, muốn nhắc lên so với lần trước càng lớn quân thế, không biết phải làm những gì. Thế bộ hoạt động tác có chút dừng lại. Thương long thanh âm truyền đến, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi thế nào? Ngươi không phải muốn thực hiện đối với lão phu ước định sao?" vẫn là có ý định trực tiếp muốn đập đầu chết ở chỗ này. Sau đó dùng hồn phách của ngươi trấn áp cái này hại lên, tê buộc hoặc truyền âm cho cái kia thương lòng, người sau tựa hồ kinh ngạc, tựa hồ nhiều hứng thú, đột nhiên liền cười to lên, tiếng cười càn rỡ mênh mông, chấn động đến tứ hải chập trùng, sau lại cười to nói thái thượng như thế Bobi có triển vọng tính tình, vậy mà lại có ngươi dạng này đệ tử a, ha ha ha ha, thú vị thú vị. Ngươi nếu là có can đảm này lời nói, lão phu ngược lại là có chút muốn thấy tận mắt thấy một lần. Tuyệt. Ngươi đầu kia tiểu xà tốc độ quá chậm, lão phu tự mình đưa ngươi đưa tới, lại nhìn ngươi có hay không dạng này đảm lượng. Cái này tiếng cười to lại là làm cho thế hệ này Đông Hải Long Vương thần sắc đại biến, đội vàng nói: "Tiên tổ, tiên tổ ngươi tỉnh táo một chút đi, không nên vọng động, ngươi cùng có khả năng lại oanh." Hải Bực bực sâu lắc lư, khí linh cũng hơi mở ra con ngươi, mắt dọc màu vàng bên trong có từng tia kinh ngạc, nhìn thấy cái kia to lớn Đông Hải Hải mắt bị xé rứt, sau đó một cây một cây xiển xích màu vàng kéo thẳng, kéo căng, phía trên quá đỏ linh văn đều nổi lên lưu quang, chợt tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng long ngâm, những xiển xích này từng khúc sụp đổ. Một đầu thương long trực tiếp từ cái kia Đông Hải Hải trong mắt bay ra. Sau đó tùy ý vụ một cái, bắt lấy Đông Hải một cây to lớn vô cùng chưởng côn, thương long xoay quanh. Cái này một cây dùng để số lượng cái này, Đông Hải chi thủy số lượng biến tức hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nhập vào đến Đông Hải Hải trong mắt. Sau đó một cỗ bàng bạc chi khí đem nó triệt để trấn trụ. Dựa nhờ vật này trực tiếp định trụ Đông Hải Hải nhãn. Ngao Quảng thanh âm nỉ non, ngài không có khả năng. Lại chạy ra ngoài cái đồ chơi này là dùng đến số lượng ngài thủy vực chi sâu. Không phải, không phải để ngài đến thuận tay định hải. Cái này, bảo bối này không phải dùng như thế đó a. Cái kia Thương Long hoàn toàn không thèm quan tâm cái kia không thể làm gì ngạo ngưởng, chỉ từ Đông Hải hải mắt bay ra đằng sau, tại trong thủy vực phi tốc lưu chuyển, thỏa thích phóng thích ra lực lượng của mình, máy đến cả tòa Đông Hải Long cung đều không được an bình, hồi lâu mới định trụ, cảm thấy gân cốt rốt cục thư sướng. Thế nào, Tiểu Hoa Nhi, ha ha ha ha, ngươi sẽ không cho là bọn họ động thủ quá lại ta, ta liền không ra được đi. Tam thanh tứ ngữ, đều vi tôn thần, có thể giết ta, nhưng mà muốn tại trong thủy vực vây cuốn lão phu, lại là tuyệt đối không thể. Đầu này Thương Long cất tiếng cười to, sau đó giãn ra thân thể, lẫn giáp va chạm. Vô số xiêm xích còn phải một lần nữa hội tụ sẽ nguyên bản bộ dáng, lại bị Long Vi chấn động chấn khai, thương long quẩy nước bốn biển, tựa hồ thoải mái rất nhiều, tiếng nói mênh mông, nói đi tôi tiểu nha nhi, để cho ta kiến thức một chút, ngươi là sẽ chỉ ở nơi này bao lâu, hay là nói, coi là thật có thể làm được. Bất quá, lão phu đã từng bị bọn hắn đe dọa định, sẽ không lại độc thủ, tu thân dưỡng tính. Tu thân dưỡng tính. Lần này chỉ đưa ngươi một phen, lại trở chế. Hắn móng nuốt một trảo, trực tiếp đem ba rắn cùng thể vô hoặc bắt lại. Thân thể cao lớn du động, chỉ là trong một chớp mắt, sẽ rách hư không bảng bạc thủy vực trong nháy mắt tách ra hai nửa, bên đông minh ông chính là bạch thú Tôn Tử, lần giáp đứng đầu, chư tiên tiên sinh linh bên trong ở gần nhất tiên tiên chi thần, chỉ cần trưởng thành đều sẽ thành tiên, bổ sai đều sẽ hấp thu linh lực tu hành, đương theo lấy tuổi tỏ tăng lên, liền sẽ tự nhiên mà vậy tăng lên đối với nguyên khí điều kiện. Mà đầu này Thương Long là cùng Vũ Vương cha cùng một thời đại cổ lão giả. Kê Vũ hoặc lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là tốc độ. Chương 333, trục xuất yêu hoàng. 1 2, chương 333, trục xuất yêu hoàng. 1 2 tốc độ này nhanh chóng để về vô hoặc đều cảm thấy hồn phách đều muốn bị quăng bay đi, chỉ là cương phong cũng đủ để xé rách rất nhiều tồn tại, trái tim điên cuồng vận động, nói cái này, đây là cái gì tốc độ cái kia thương lòng tất tiếng cười to, ha ha ha ha, chim đại bàng tốc độ chính là hào cực hạn, là vì một hơi 900 dặm. Lão phu nhanh hơn bọn họ, chỉ bay xuống đuôi, chính là 99.000 dặm. Năm đó chưa Phật đến ta Đông thổ chuyên pháp, lại nói cái này chim đại bàng có thể ăn rồng, nhật thực 500 hoặc ăn 1000. Lão phu không cam lòng, liền từ đi ra đánh một trận, lại đem việc này đều là quan chi tại cái kia ngao quảng đỉnh đầu bốn cho rằng là không trễ vào đâu được. Đáng tiếc, đáng tiếc, đằng sau liền bị Ngọc Thanh lão nhi tìm tới cửa, đem lão phu tốt một trận sảng. Đánh thời điểm tùng khoái, sau khi đánh xong, thời hạn thi hành án lại thêm 100005. Tề Bộ hỏi nói: "Ngài giết bao nhiêu chim đại bàng?" Thương Long cười to, "600000." Tề Bộ hỏi nói chim đại bàng nghỉ lại chi phạt quốc, tám trăm rằng, tận diêm nước chi. Cái kia truyền pháp chi phạt đã ở ta trong bụng cũng. Tam vấn tam đáp, đầy trời ác khí sát khí, chấn nhiếp lòng người. Tu thân dưỡng tính, Tê Vô hoặc nhớ tới ban sơ cái kia thành tiên lục bên trong nói đại bằng không tức không đại yêu ghi chép, chính là bị Lao Long này rất truyện, Thương Long cười to hồi lâu, lại mới nói chỉ là đáng tiếc, cái kia Phật miỆng đặt chúng ta Long tộc là chim chô ăn, chính là dự định để kia cái gì Phật Đà thử nhìn một chút bị ăn ý tưởng gì, lại bị Ngọc Thanh lão nhi đem ra, đáng tiếc đáng tiếc. Hừ, bất quá cái kia lên như diều gặp gió chín bạn rậm to lớn bằng, ngược lại lại yếu. Tê Vô hoặc nói chín bạn rậm đã cực nhanh. Thương Long cắt tiếng cười to, chín bạn rậm là nhanh, lại nói không lên là cực, ta đến gần vô hạn tại 10 bạn rậm, lại nói 10 bạn rậm chính là không phải 10 vạn bạn dạng, chính là hư chỉ, chính là giá trị thập phương thế giới chi hảo, mà tám thì làm bắt quái chi đạo, lại nói trước trừ thập ác, lập tức thi hành 100000, sau đi tám tạ, chính là qua 8000, cho nên trên đời đến cực điểm sự nhanh chóng, hướng làm một sát na 10 vạn 8000 số lượng. Nó thậm chí cực, cũng đại biểu cầu đạo. Lại hướng lên đi, bằng không chính là lấy nhất giới mà đối kháng. Nếu không chính là phải lấy đạo vận đến siêu việt. Thuần túy tân pháp cực kỳ, là này nhanh cũng. Chỉ tiếc, ga tung hành thiên hà, không từng có qua đối thủ, nhưng cũng còn chưa từng thấy qua nhất sát cách xa bạn dạng tốc độ. Tựa hồ hay là bận tâm đến tốc độ quá nhanh, sẽ trực tiếp đem tể vô hoặc thần hồn cho phá tán, lão thương long hãm lại tốc độ, nhưng lại cũng chỉ là tam vấn tam đáp chi sát na, liền đã vượt qua ba gián mượn long hoàng chi chỉ dẫn phi đốn một ngày quan cảnh, Lăng không tróng mắt, mở ra móng đuốt, nói tăng thêm tới gần đại đế cực hạn, đến gần vô hạn tại ngự yêu hằng, chúng sáu tên đại thánh. Càng có vô số tinh huệ, thử quan cảnh này, khó trách có đảm lượng tham dự ngự tranh đấu a. Tiểu tử, lại tự đi thôi. Lão phu trở lại cũng, thương long tách dài, trong một chớp mắt rời đi, mà thiếu niên đạo nhân tróng mắt, ẩn ẩn gặp đám mây biến hóa, quan sát phía dưới thì là vô số yếu tố tốc sát chi khí, trùng thiên quyết mà lên, làm cho Ngụy Sa Sa nhìn đến mà tìm lập nhanh, thiếu niên đạo nhân nắm lấy thương long giao cho hắn ấn tỷ, cái này ấn tỷ kỳ thật, không, có quá nhiều ý nghĩa, hắn không cách nào bận dụng, xem hợp lý vô hoặc chính mình ôm lấy lấy đi, thậm chí còn cùng thương long có dứt định. Hao phí 3 ngày thời điểm ở giữa, vừa rồi đạt được cái này ấn tỷ. Lão thương long rời đi, nhưng là đây chẳng qua là bởi vì thể vô hoặc lập xuống đạo tâm chi thể, hắn mặc dù cùng Tam Thanh đều có xung đột, nhưng lại có tiến nghiệm Tam Thanh đệ tử đạo tâm. Thế vô hoặc từng bước một mới tránh ra một cơ hội này từng tấm lớp lớp, đứng bước một, đứng bước một. Mà thời cơ này, lại như muốn tìm cái chết bình thường. Bầu không khí trầm ngưng mà tốc xác. Hoàng hậu trong mắt, ngồi tại lộc lẫy vị trí bên trên, bàn tay của nàng ngập áp, lôi kéo nhỏ đồng thảo, con người bình thản rơi xuống, gió thổi qua thời điểm, từng tấm đại kỳ tại phòng lên lấy, phát ra xoạn phần phần tiếng vang, mêng mông hùng hồn, tại bên cạnh nàng, yêu tộc còn lại năm vị đại thánh đều là tại. Cùng yêu hoàng. Hoàng hậu nắm nhỏ đồng thảo tay, để người sau có thể an tâm, mà trong mắt của nàng thì bình tĩnh nhìn chăm chú lên vị kia nhìn qua tuấn mỹ yêu hoàng, mà đến tận đây khắp thời điểm Yêu Hoàng lấy đại thủ cổ tay đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại, mặc dù tâm này đều có dị, nhưng lại yêu Hoàng thế chưa đi, cuối cùng vẫn là đến đây. Hoang Hạo vỗ vỗ nhỏ đồng thảo bàn tay, thản nhiên nói, không nghi tới, Long Thánh ngươi cũng tới này, bản tọa còn từng rằng, lấy Long tộc chi kiêu ngạo kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không thu người bên ngoài chi kiểm chế, cũng không từng nghĩ đến, Long tộc cũng lưu lạc đến tận đây. Hay là nói 8000 năm trước vị kia Long hoàng sau khi chết, Long tộc ngông nghênh cũng mất. Long Thánh là một tên vấn lãng trầm ổn nam tử trung niên, đối mặt với Hoang Hạo lại nói, chỉ là cười cười, không hề tức giận. Hắn còn đang suy nghĩ lấy ngày đó Vương Thốn Sơn tệ vô hoặc thời điểm rời đi, chính mình từ thiếu niên kia đạo nhân trên thân, cảm giác được một tia long tộc chân nguyên, cùng ngay tại cùng kỳ một trận chiến kết thúc về sau, long thánh tử yêu tộc mạch này long tộc tộc trưởng trong miệng, biết được có thiếu niên đạo nhân xâm nhập long hoàng thi hài chi cấm địa. Mà 2 tháng này bên trong, ý niệm trong lòng đã sớm luân chuyển không biết bao nhiêu lần. Thiếu niên kia đạo nhân cùng long hoàng là quan hệ như thế nào? Hắn phản đối yêu hoàng, chẳng lẽ nói là cùng long hoàng có quan hệ? Nếu như thế, chẳng lẽ nói năm đó long hoàng sự tỉnh, coi là thật cùng cái này lớn nhất người được lợi. Quan hệ cực lớn. Trong một chớp mắt, long thánh tâm tình trong lòng biến hóa, không đủ là ngoại nhân nói, chỉ là ôn hòa nói, hoàng thánh tới đây, ngược lại để ta kinh ngạc. Hoàng Hạo thản nhiên nói, vậy thì có cái gì? Bất quá là bị ép buộc mà đến, tồn cũng không bằng các ngươi bực này chính mình đến đây tự tại giọng mang giọng niệm ai, chỉ vì dung mạo tuyệt mỹ, ngược lại là ngược lại có mấy phần đáng yêu hơn bị, ánh mắt đảo qua còn lại rất nhiều lại thấy, trong đó một tên thổ hán con uống từng ngụm lớn rượu, rõ ràng đứng tại yêu hoàng bên kia. Chí ít hiện tại là như vậy. Phượng hoàng mạch này đại thánh thì là thần sắc cung dung ôn hòa, là ung dung hoa quý nữ tử, mặc cung chàng Trong tay một thanh hỏa diễm màu đỏ phiến, có chút thông dong không ngừng, Phượng Hoàng nhất mạch tại Vạn Linh bên trong không tích sắp phạt, chỉ là không biết thế hệ này Phượng Hoàng sẽ chọn trợ giúp yêu hoàng hay là trung lập. Kỳ Lân, Vũ Tộc, cũng thế hệ này đấy giang. Hiện tại yêu tộc cũng hoặc là nói, Vạn Linh nhất mạch đại thánh đều ở đây. Hoàng Hạo nhìn xem những này đại thánh giữa lẫn nhau mỉm cười, hoặc là đàm luận, hoặc là luôn từ thăm dò giao phong, cái kia đế giang đại thánh cất tiếng cười to, yêu hoàng bệ hạ hôm nay kêu gọi chúng ta đến đây, không biết là có cái gì muốn nói. Con độ tập lại mê mông như vậy chi binh lực hắn buông xuống gò rượu, một đôi mắt đảo qua phía trước, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng mây mù lở lở, nhìn thấy cái này ngạn cấp bậc tiềm ngọc dưới đại cao, liếc nhìn lại, đến mãi không hết vạn linh chi tinh huệ, sát khí xâm nhân, uy nghiêm cực lớn, trường tương mâu mâu giơ lên, như là rừng cây bình thường thế là cười nói, là muốn lại đánh một lần sao? Ha, ha ha ha ha, ta sớm đã có chút nhịn không được, lần trước căn bản cũng không có đánh cho thỏa khoái, giết không đủ nhiều, càng không đủ thoải mái. Lần này lão tử nhất định phải xé mấy cái kia kì. Phượng hoàng tử ngươi của xuống, nữ khí ôn hòa nói đã là bản linh tự có con đường cùng lựa chọn, có chỗ va chạm không thể tránh được, nhưng lại không nên giết lục quá nặng, cái kia đã không còn là cầu đạo cầu sinh cầu tồn. Đế Giang cười to nói, làm sao? Phượng Hoàng là cảm thấy đối với nhân tộc cùng kỳ đáng thương. Hừ, ta nghe nói có nhiều châu còn đem ngươi trở thành làm la là tượng thủy tại tế tự, chẳng lẽ như vậy? Phượng Hoàng nói chẳng qua là cảm thấy, như vậy làm đất trời oán giận, không phải đại đạo luân chuyển chi thẩm ý, đạo chi là vận, tiên tiên sinh, tịch liêu mà lớn, chúng ta còn không có khả năng vọng thiên phán đoán, phản đi là, nếu là quá mức nói thì sẽ dẫn tới đại đạo biến hóa, Phật môn xưng là nghiệp lực. Đại môn Thánh tri là nhân quả, đã là như thế." Đế Giang cười lạnh nói, "Ta cũng không tin." Chương 333, Trục xuất yêu hoàng. 2, 1. Chương 333, Trục xuất yêu hoàng. 2, 1. Vũ tộc thế hệ này, đại thánh kỳ là thông dong điều đàn, cũng không tham dự phượng mộng cùng Đế Giang tranh đấu. Hoàng Hào một bàn tay chống đỡ cái cằm, tay áo rủ xuống, lộ ra một vết trắng non cổ tay, nàng có thể cảm thụ được tiềm ẩn ở đây thế, một cái tác động đến nhiều cái, thậm chí cả như là thủy triều bình thường đảo qua thiên hạ. Nhưng là, nơi đây mỗi một cái đại thánh đều khống chế một đại yêu quốc, đều có ý nghị của mình. Hỗn loạn không gì sánh được, ngươi lại phải như thế nào làm? Không cẩn thận, tại chỗ liền sẽ băng tán như bụi ngủ, càng không cần nói, vì ngươi sở dụng." Mã Yêu Hoàng đứng dậy, tay áo đảo qua thời điểm, đế giang cùng Phượng Hoàng đều là đã ngừng lại cãi lộn. Không cần nhiều lời. Yêu Hoàng hôm nay lại chưa từng mặc cẩm bào, mà là mặc áo giáp, hắn lông mi bình tĩnh, từng bước một đi tới trước nhất. Nơi đây, chính là một vô thượng độ cao đại. Hắn quan sát vô số chi yêu tộc, con ngươi bình tĩnh bạc qua, mỗi một cái yêu tộc đều cảm nhận được, tầm mắt của hắn là tại rơi vào trên người mình, mang theo một loại cổ vũ, một loại tiếp đuối để mỗi một vị chiến tướng theo bạn nâng ngửa ngược lên, để mỗi một tên chiến tướng đều cảm thấy trái tim rung động lực lượng, đều cảm thấy yêu hoàng ngay tại trước mặt mình, đang cùng mình ngẩng mặt. Yêu hoàng chậm rãi nói, "Ta yêu tộc chi tử dân. Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, có biết tại sao không?" Vô số chiến tướng cùng yêu tộc chiến sĩ đều không nói, ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú lên chính mình hoàng giả, đáy mắt như cũng còn mang theo nóng bỏng chi sắc, cũng còn mang theo không có gì sánh kịp tín nhiệm, dạng này tín nhiệm không cũng có khả năng trong nháy mắt biến mất đi. Cái này khiến hoàng hảo có chút liếc mắt, đây chính là ngươi lực lượng sao? Yêu hoàng Yêu Hoàng tay áo đột nhiên quét qua, nói chúng ta, tao ngộ một trận đại bại. Cái này đại bại là ta sai lầm, là ta chi mềm yếu, vậy mà để ta các loại con dân vẫn lạc tại đất kỳ chi thủ, bọn hắn là tộc ta mà phân chiến chém giết, bọn hắn chiến tử tại trên hoàng gia, ngay cả thi hài đều không thể bị vùi lấp, đến cùng là vì cái gì? Các ngươi nhất định nghiu kỳ, các ngươi nhất định muốn hỏi ta, tốt. Ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, nói cho các ngươi biết chúng ta vì sao mà chiến, vì sao mà chết. Yêu Hoàng lời nói lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Sau đó, Cánh tay của hắn đột nhiên nâng lên, ngón tay chỉ vào Thư Dung, một đôi mắt ánh mắt hừng hực như lửa, nhìn chăm chú lên trước mặt Bỉ Yêu, nói nói cho ta biết, các ngươi nhìn thấy cái gì? Cố Thư Thất thanh âm trả lời, "Bầu trời." Nói cho ta biết, các ngươi nhìn thấy cái gì? Bỉ Yêu trả lời, "Núi Thiên Biệt Lâm, là trời." Yêu Hoàng giơ lên cánh tay đột nhiên quét ngang, như là kiếm bình thường sẽ rách núi này hô biển động động lớn trả lời, ánh mắt của hắn hừng hực, thanh âm của hắn càng thêm hừng hực, đè xuống Bỉ Yêu kêu gọi, "Nói sai, không phải trời, đó là chúng ta Cố Hương." Yêu Hoàng lời nói giống như một đạo lôi đình bình thường đem vừa mới suy nghĩ chính mình là thua ở thiên đỉnh cùng ngự nhằm vào phía dưới bầy yêu suy nghĩ đánh gãy, không biết vì sao, cái này Cố Hương lại nói, để bọn hắn cổ tay khẽ nhúc nhích, để bọn hắn tâm tư đột nhiên kịch liệt đứng lên, vô ý thức nắm chặt binh khí, tâm tình quấy động. Yêu Hoàng triển khai hai tay, khép dài nói các ngươi, chúng ta vẫn luôn bị lừa gạt, vẫn luôn tại bị lừa gạt. Chúng ta có từ bạch thú mà đến, gian cổ thông linh, tu hành, phải cẩn thận trợ săn bẫy rập, phải cẩn thận nhân tộc cung điển. Các ngươi có bao nhiêu người thân hảo hữu, ở trước mặt các ngươi bị giết chết, bị lộ ra thân tình. Lại có bao nhiêu hảo hữu chỉ là khắc khổ tu hành, lại bởi vì là yêu tộc, liền bị tiếp cái gọi là danh môn chính phái, đến tới cửa, trực tiếp đánh chết đánh giết, trừng phạt các ngươi trên người hãi cốt đi giẻn luyện pháp bảo, còn muốn bị đánh lên yêu nghiệt tiếng xấu. Yêu hoàng nói tới đều là yêu tộc sẽ gặp phải vấn đề, bọn hắn nắm binh khí dưới bàn tay ý thức nắm chặt. Hai mắt của bọn họ phiếm hồng, lắc cổ tay. Mà yêu hoàng đột nhiên quét qua, con ngươi hừng hực mà bá đạo, nói vô số đạo tàng, trong truyền thuyết đều là nói, người ta vì yêu tộc chính là bạch thú chi thông linh, là nghiệt xúc, là yêu trưởng. Đây là gỡ nào sỉ nhục? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta chính là cái kia thời đại thượng cổ vạn linh chi hầu duyệt, chính là cổ xưa nhất chi thiên đình máu của vạn linh mạch hầu duyệt. La Thiên Đình, La nhân tộc, La Kỳ, bọn hắn tranh đoạt địa vị của chúng ta, tranh đoạt chúng ta quê hương. Bọn hắn để cho chúng ta đã mất đi hết vậy. Để cho chúng ta đồng bảo như là dã thú vô tri giác, như heo chó bình thường còn sống, thậm chí bị nhân tộc cái này nhỏ yếu yếu đối chủng tộc châu ăn, hết thảy đều là bởi vì ta các loại quy quán, chúng ta vinh quang bị tước đoạt. Các ngươi chẳng lẽ có thể khoan nhượng những ngày sau? Các ngươi có thể khoan nhượng hầu duyệt của mình cùng huyết mạch, biến thành không có chút nào linh trí dã thú sao? Các ngươi có thể quan nửa vẻ hương của các ngươi bị địch nhân của ngươi cắt đoạt. Dễ dàng tha thứ ngươi vinh quang là địch chỗ xâm chiếm, mà chúng ta còn muốn bị nói xấu là yêu. Các ngươi, ngươi nghĩ không? Hoàng hậu con ngươi có chút cau bỏ, "Ngươi làm muốn?" Liền ngay cả còn lại chưa lại thánh đô sắc mặt đột biến. Bọn hắn bỗng nhiên biết trước mắt yêu hoàng muốn làm gì, bởi vì sau một khắc, vô số trả lời đã như là núi kêu biển gần bình thường địa bạ phát, dâng lên, bọn hắn nhìn thấy cái kia yêu hoàng trước người, một cỗ không có gì sánh kịp tổn tại biến hóa, phản phất bầu thiên đô tối sầm xuống, cái kia xâm nhân khí thế phóng lên tận trời. Hóa thành giữ tợn đáng sợ mấy thú, ở nơi đó y mắng gào thét, ở nơi đó đối với thương khung há hốc miệng ra, tựa hồ muốn đem hết thảy đều thôn vệ. Tâm đã bị nhóm lửa, trực tiếp xốc lên thượng cổ bí ẩn, sau đó dùng cái này dẫn bạo tất cả yếu tố phẫn nộ cùng đau thương, hóa thành thế cho mình sử dụng. Cái kia yêu hoàng có chút bên cạnh mắt nhìn xem rất nhiều đại thánh, thế là tại sao lưng của hắn, do toàn bộ yếu tộc vạn linh phẫn hận không cam lòng tức giận hóa thành thế, liền phản phất thực chất hóa là một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Bang Lăng quan sát bọn hắn, đại thế chỗ, trừ đại thánh đều là nhất mạch một nước chí chủ, mà trước mắt đại thế bàn bạc, đã không thể ngăn cản. Nhỏ Đồng Thảo thân thể cứng ngắc run rẩy, kéo lại Hoàng Hạo cổ tay. Hoàng Hạo nhìn thấy cái kia yêu hoàng mỉm cười bên dưới, sau đó ngón tay thon dài nâng lên, chỉ hướng nhỏ Đồng Thảo, thế là trong nháy mắt đó kinh khủng thế ép xuống. Nhỏ Đồng Thảo là nhân tộc chi mỗ huyết mạch, cũng là cổ đại thần linh huyết mạch nói cách khác muốn chém nhỏ Đồng Thảo té cỡ. Hoàng Hạo sát khí bốc lên, tay phải ớn lấy kiếm, nhỏ Đồng Thảo vô ý thức kéo chặt Hoàng Hạo tay, nhưng vẫn là ăn đuổi năng nói, ta không sợ Hoàng Hạo nói ta sẽ bảo vệ ngươi mà liên tại cái kia yêu hoàng muốn chém qua hoàng huyết mạch, lấy tôi động đại thế của tâm, chiến ý bốc lên thời điểm. Đột nhiên có hỗn loạn lùng tung xuất hiện, cố thế kia vậy mà bắt đầu xuất hiện lăn lừ, yêu hoàng lập tức đã nhận ra vấn đề chỗ, đột nhiên xoay người lại, từng ngạo ánh mắt đều trông ngáy. Mắt quá chặt nơi đó, yêu tộc chiến trận, cái này tuyên thể trước khi xuất quân chi địa, vậy mà xuất hiện từng đợt rối loạn. Mà cái kia rối loạn, ngăn không được. Tương bị nhiệt huyết sôi trào yêu tộc chiến tướng, vậy mà tại vô ý tức lui lại. Như liên miên bất tuyệt giống như, xuất hiện một con đường, có yêu tướng vẫn nộ quát, đang làm cái gì, một bên gầm thét một bên đằng không mà lên, dự định ngừng rối loạn, lại là trong một chớp mắt tiếng nói dừng lại. Sắc mặt trầm bệnh, yêu hoàng đứng tại ngạn cấp cao giai phía trên, thấy được người đến, một thân thanh tịnh đạo bảo thiếu niên đạo nhân, có một tấm đàn, cầm trong tay tùy ý tìm thấy phát trận. Liền dẫm tại thềm lộc này phía trên, từng bước một đi lên. Hắn chỉ là một cái người mà thôi, nhưng là bỉ yêu, những cái kia nhiệt huyết sôi trào yêu tộc, những cái kia đã hận không thể lập tức dẫn thân vào chiến trường yêu tộc, lại là đều cầm trong tay trường thương, mưu thương như thường bình thường chỉ bảo thiếu niên kia đạo nhân, lại vô ý thức về sau, về sau. Can bản không có bất kỳ một cái nào có can đảm xuất thường, nương theo lấy thiếu niên kia đạo nhân đạo bảo xoay tròn, một cô không lợi khí thế đang điên cuồng làm trận. Long Thánh nói nhỏ, Phương Tuấn Sơn xuống một khắc. Vô số yêu tộc trong lòng, chứ lại thánh, thậm chí cả yêu hạng trong lòng. Đông loạt niệm lên cái tên đó. Tề Bố Hoạch